Chỉ thấy kia màu trắng quần áo thượng viết mấy hành đặc biệt bắt mắt chữ to. Bồn tiệm điên cùng tặng nữ khoản quần áo thí một kiện đưa một kiện, thí càng nhiều đưa càng nhiều, cơ hội khó được. Đại gia đi qua, đi ngang qua ngàn vạn không cần bỏ qua. Liên bởi vì này mấy hành tự, này đó nữ nhân liền điên rồi vọt vào y hề cửa hàng, tranh nhau cướp thí quần áo. Chỉ là, nói như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có này đó nữ nhân mới có thể tin tưởng, nếu là đổi thành nam trang. Chỉ sợ không có nam nhân sẽ đi vào Nàng chính là lợi dụng nữ nhân này Một tham tiện nghi tính cách Tới chế tạo hỗn loạn Dù sao chỉ là thí quần áo Lại không cần tiền Thử sau liền tính không tiễn cũng không mệnh cái gì Cho nên Này đó nữ nhân liền đều sôi nổi chen vào trong tiệm thí quần áo Phượng Lan tuyệt âm thầm lắc đầu Nàng thật đúng là cái gì kỳ lạ Quỷ quái chủ ý đều tưởng ra Chỉ là đáng thương kêu ý Cửa hàng trường quảng Vừa mới vội cái chiếc khiếp Lại là một kiện quần áo đều không có bán đi, lại còn có bị người nhân cơ hội cầm đi không ít quần áo. Bất quá, lấy nữ nhân kia tính cách, tin tưởng cũng sẽ không làm cái kia y cửa hàng trưởng quản có hại. Tuyệt huynh lần này tới Dạ Lan quốc hẳn là vì hai nước liên hôn sự đi. Nếu là vì liên hôn việc, Tuyệt huynh vào kinh thời gian dài như vậy, có phải hay không hẳn là tiến cung thương nghị liên hôn sự tình? đêm vô ngân nhìn đến phượng lan tuyệt khỏe môi kia ti hơi mang khác thường cười khẽ hai tròng mắt híp lại một chút sau đó một chữ một chữ lạnh lùng mà nói hắn đã sớm biết phượng lan tuyệt đi tới kinh thành nhưng là lại không có hướng hoàng thượng bẩm báo bởi vì hắn không nghĩ can thiệp phượng lan tuyệt tự do nhưng là hiện tại hắn lại hy vọng phượng lan tuyệt nhanh lên tiến cung rốt cuộc phượng lan tuyệt lần này tới kinh thành nguyên bản chính là vì hai nước liên hôn sự tình Hơn nữa là phụng Phượng Nguyệt Quốc Hoàng thượng mệnh lệnh tới, Phượng Lan Tuyệt liền tính lại cuồng vọng, lại bá đạo, lại không coi ai ra gì. Phượng Nguyệt Quốc Hoàng thượng mệnh lệnh, hắn vẫn là không có khả năng sẽ cãi lời, bằng không liền sẽ không tới dạ Lan Quốc. Nếu hắn tới, liền cũng chứng minh hắn thỏa hiệp. Có một số việc, là không thể không thỏa hiệp, không bằng cùng hắn cưới nữ nhân kia khi đó giống nhau. Phượng Lan Tuyệt lại há có thể không rõ đêm vô ngân tâm tư, khỏe môi chậm rãi gợi lên. Tựa hồ càng nhiều vài phần cười khẽ, chỉ là kêu cười lại tựa hồ có chút cổ quái, đêm huynh yên tâm, bổn vương thực mau liền sẽ đi cầu hôn. Chỉ là, cầu hôn đối tượng là ai, liền nói không chuẩn. Nghe được hắn nói, đêm vô ngân vi lăng, không nghĩ tới, hắn sẽ trả lời như vậy sảng khoái. Hắn đối phượng Lan Tuyệt vẫn là hiểu biết, cùng hắn vô địch sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Mà một khi nhúng tay sự tình, đó là nhất định phải được. Hắn xem ra Phượng Lan Tuyệt đối đêm hồ đặc biệt, Phượng Lan Tuyệt từ trước đến nay đối nữ nhân đều là con mắt đều sẽ không nhìn liếc mắt một cái. Nhưng là vì nàng, cơ hồ có thể nói là tới rồi không từ thủ đoạn nông nỗi. Thậm chí liền bọn họ trong triều đại thần sự tình đều can thiệp, loại chuyện này, lộng không hảo liền sẽ rước lấy phiền thoái. Lúc trước nếu là làm thừa tướng đã biết thân phận của hắn, sự tình liền sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết đây cũng là hắn không có vạch trần thân phận của hắn nguyên nhân trí nhất hiện giờ hắn lại một ngụm đồng ý tiến cung cầu hôn hắn rốt cuộc là ý gì đêm vô ngân đang ở âm thầm suy tư phượng lan tuyệt cũng đã xoay người rời đi đêm vô ngân nhìn hắn rời đi bóng dáng hai tròng mắt chung càng nhiều vài phần trầm tư hoang huynh hoang huynh thế nào tìm được hoàng tổ không phượng lan tuyệt một hồi đến khách điếm phượng ức hy liền nhanh chóng chạy về phía trước vội vàng hỏi Một đôi đại đại con ngươi còn không ngừng về phía sau nhìn, nhìn đến vượng lan tuyệt phía sau trống chân không một người, trên mặt không khỏi mạn qua thất vọng. Môi đỏ hơi kiều, dầu dĩ mà nói, Hoàng Huynh, nguyên lai like ngươi cũng không có đem Hoàng Tẩu mang về tới nhà, còn gạt ta đi theo kia hai người chạy tới ngoài thành, xoay vài vòng, mệnh chết khiếp. Vượng lan tuyệt hơi hơi nhún mày, xem ra, nàng vì dẫn dắt rời đi hắn, đảo vẫn là làm vạn toàn chuẩn bị, chẳng qua hắn từ lúc bắt đầu liền không có thượng nàng đương chủ tử thuộc hạ thất trách không có kịp thời đổi tới ẩn hơi du con ngươi vẻ mặt tay nấy mà nói nhận được chủ tử mệnh lệnh sau hắn liền nhanh chóng đi tìm tố dung chỉ là chờ đến hắn mang theo tố dung lúc chạy tới toàn bộ y trong tiệm lại là loạn thành một đoàn nguyên bản tễ tràn đầy một phòng người chính liều mạng hướng ra phía ngoài chạy bọn họ không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tự nhiên không dám lô mãng hành động Chờ đến mọi người tan đi, chủ tử ra tới khi, mới biết được này tương lai vương phi lại chảy mất. Nếu là hắn cùng tố dung sớm đến một bước, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Bọn họ nhất định có thể đem vương phi mang về tới. Việc này không trách ngươi. Phượng Lan tuyệt cười khẽ, liền hắn đối nàng đều là đáp ứng không suy lại nhiều lần làm nàng từ hắn trong tay trốn. Muốn trách chỉ có thể quái nàng quá rảo hoạt. Ẩn tốc độ đã rất nhanh. Nhưng là lại không có nghĩ đến nàng nửa đường thượng ra như vậy một cái tổn hại chiêu, tạo thành như vậy hỗn loạn, nhân cơ hội trốn. Ngay cả lúc ấy ở đây hắn đều không thể ngăn cản, không có nhận ra nàng, huống chi là ẩn bọn họ. Hơn nữa đêm vô ngân thị vệ chính canh giữ ở bên ngoài, còn không phải một chút biện pháp đều không có. Ẩn trong con ngươi lại càng nhiều vài phần ấy náy, tuy rằng chủ tử không về tội với hắn, nhưng là lại dù sao cũng là hắn thất trách. Hắn quá rõ ràng chủ tử muốn tìm được người nọ xuất ruột, lúc trước trải qua như vậy trường thời điểm tra tìm, đều không có bất luận cái gì manh mối, hiện giờ thật vất vả có tin tức, lại bởi vì hắn mà. Dạ Lan quốc thượng quan dòng họ có mấy nhà? Phượng Lan tuyệt tự nhiên minh bạch gần tâm tư, liền cố ý tách ra đề tài, hắn biết đến dạ Lan quốc thượng quan dòng họ cũng chỉ có một nhà, nhưng là nói không chừng cũng có người bình thường ra là hắn không biết. Chỉ có thượng quan tướng quân một nhà ẩn vi lăng nhanh chóng nước mắt có chút khó hiểu trả lời không rõ chủ tử vì sao đột nhiên sẽ hỏi đến vấn đề này bất quá đối với như vậy vấn đề hắn lại là rất rõ ràng cho nên trả lời cũng là cực kỳ khẳng định ân nghe được gần khẳng định trả lời phượng lan tuyệt khoẻ môi hơi hơi nhẹ dương nếu là như thế kia tìm lên liền càng phương tiện hoàng huynh ngươi làm gì hỏi cái này vấn đề chẳng lẽ nói hoàng tẩu dòng họ là thượng quan phượng ức hi vốn là thông minh lại thường xuyên đi theo phượng lan tuyệt bên người cho nên thực mau liền đoán được hắn ý tứ phượng lan tuyệt không ngữ chỉ là cặp kia lộng lẫy trong con ngươi nhiều vài phần trầm tư hắn dám khẳng định nàng chính là dạ lan quốc người hơn nữa khẳng định là ở tại kinh thành nếu này dạ lan quốc thượng quan dòng họ cũng chỉ có một nhà như vậy nàng phải nói là thượng quan gia tiểu thư chỉ là thượng quan gia tiểu thư nhưng không ngừng một cái Nàng rốt cuộc là cái nào đâu? Thượng quan tướng quân có ba cái nữ nhi, tuổi đều sắp xỉ. Ẩn nhìn đến hơi mang trầm tư phượng lan tuyệt, cẩn thận trả lời, đại tiểu thư thượng quan vân quả thực là cái ngu dại nhi, trước đó vài ngày gả cho đêm vông ân, nhưng là nghe nói, không qua bao lâu đã bị hưu. À, đối, đối, ta cũng nghe nói chuyện này, nghe nói nữ nhân kia không chỉ có ngốc, hơn nữa lớn lên lại xấu, thậm chí còn phải cái gì mộng du quái bệnh khởi sướng bệnh tới liền điên cuồng đánh người giết người cho nên đêm vô ngân liền trực tiếp đem nàng hưu đưa về tướng quân phủ phượng ức hi nghe được cẩn nói liền lớn tiếng kinh hô phượng lan tuyệt mày nhữ lại hai tròng mắt trung tựa hồ nhanh chóng hiện lên một kia khắc thường nhưng là quá nhanh không có người thấy rõ kia ngốc nữ trước kia liền điên cuồng đuổi theo đêm vô ngân đêm vô ngân vốn là chán ghét nàng nếu không phải bởi vì hoàng thượng mệnh lệnh Đêm vô ngân là quả quyết sẽ không cưới nàng, cho nên hưu nàng cũng là dự kiến bên trong sự tình, chỉ là, kỳ quái chính là đêm vô ngân hưu nàng lúc sau, nàng liền ngoan ngoãn về tới tướng quân phủ, không xảo cũng không náo, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh, hơn nữa từ ngày nào đó lúc sau cũng không còn có người gặp qua nàng, có đồn đãi nói, nàng, bởi vì thương tâm quá độ, nàng trên giường không dậy nổi, đều sắp chết rồi, nói không chừng đã chết. Bằng không lấy kia ngốc tử ngày thường điên cuồng, sẽ không một chút động tĩnh đều không có. Phượng ức hy tiếp tục đem nàng nghe được giảng cấp Phượng Lan Tuyệt nghe, nữ nhân trời sinh bắt quái, lời này thật đúng là một chút đều không tồi. Phượng Lan Tuyệt mày càng thêm nhân lại, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn đến Phượng Lan Tuyệt khác thường, Phượng ức hy từ bắt quái trung hoàn hồn, có chút xấu hổ cười nói, ha ha, hoàng huynh. Cái kia ngốc nữ khẳng định không phải là Hoàng Huynh muốn tìm Hoàng Tẩu, ta vừa mới chẳng qua tùy tiện nói nói, Hoàng Huynh chỉ đường không nghe được. Nàng biết Hoàng Huynh từ trước đến nay đối nữ nhân sự tình không có hứng thú, chính trừ bỏ cái kia Hoàng Tẩu, mà nàng vừa mới thế nhưng ở Hoàng Huynh trước mặt thao thao bất tuyệt giảng một cái ngốc nữ. Nhưng là Phượng Lan Tuyệt lại không có chút nào trách cứ nàng ý tứ, một đôi con ngươi vẫn liền nhìn phía trước, tựa hồ căn bản là không có nghe được nàng lời nói nhị tiểu thư thượng quan lăng vũ cùng tam tiểu thư thượng quan lăng sương mãi xong bảo thai đều là nhị phu nhân sở sinh chỉ so thượng quan vân đoan tiểu mấy tháng nhị tiểu thư thượng quan lăng vũ am hiểu theo thừa, nghe nói nàng theo thừa, toàn dạ lan quốc không người có thể cợp tam tiểu thư thượng quan lăng sương am hiểu vũ đạo vũ kỹ cũng là không có mấy người có thể so sánh quá ẩn do dự một lát lại lần nữa nhỏ giọng mà nói nguyên bản thẳng tóc mà đứng thẳng phượng lan tuyệt đột nhiên chuyển hướng về phía ẩn Hai tròng mắt hơi lóe, khoe môi khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm nói nhỏ nói, theo thừa. Là, nhị tiểu thư thượng quan lăng vũ nhất tam hiểu theo thừa. Ẩn tuy rằng không quá minh bạch chủ tử tâm tư, nhưng là lại vẫn liền cung kính trả lời. Phượng Lan tuyệt trong con ngươi tựa hồ càng nhiều vài phần khác thường. Theo thừa, ngày đó hắn phát hướng tay nàng khi, phát giác tay nàng tuy rằng nụ thuận, nhưng là lại vẫn là có chút dấu vết, nhưng cái đó dấu vết hẳn là theo thừa sở lưu lại. Hoàng huynh, ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì, có phải hay không cái kia thượng quan lăng vũ chính là ngươi muốn tìm hoàng tẩu nha. Phượng ức hy chỉ nghe được hắn nói lên theo thùa, liền minh bạch tâm tư của hắn, lại lần nữa vội vàng hỏi. Chỉ là, thượng quan gia tiểu thư, nàng đều không có gặp qua, cũng không hiểu biết. Hiện tại kết luận, còn hơi sớm. Phượng Lan tuyệt hơi hơi quét nàng liếc mắt một cái, thấp giọng nói, tuy rằng nghe tới, thượng quan lăng vũ Tựa hồ có khả năng nhất. Nhưng là, ở không có nhìn thấy nàng phía trước, hắn không có khả năng sẽ dễ dàng kết luận. Hắn tuyệt đối không cho phép chính mình tại đây sự kiện có bất luận cái gì sơ sẩy. Chủ tử, muốn hay không thủ hạ đi tra một chút? Ẩn nghe được hắn nói, lại lần nữa cung kính hỏi, nếu chủ tử không thể xác định, kia hắn đi tra một chút chẳng phải sẽ biết sao. Lấy nàng rào hoạn, ngươi đi cũng tra không đến. Phượng Lan Tuyệt lại lần nữa cười khẽ. Thấp thấp trong thanh âm mang theo vài phần khác thường sùng ái, nếu là nàng thật sự muốn giấu dếm, chỉ sợ hắn đều rất khó phát hiện, huống chi là ẩn. Bất quá, chỉ cần làm hắn gặp được nàng, hắn khẳng định có thể nhận ra nàng, mặc kệ nàng dịch dung thành bộ răng gì. Hoàng Huynh, cái kia thượng quan vân đoàn khẳng định không phải là, nàng chính là toàn dạ lan quốc mọi người đều biết ngốc tử, nghe nói từ nhỏ liền ốc, như vậy liền chỉ có thượng quan lăng vũ cùng thượng quan lăng xương. Hoàng Huynh chỉ cần tìm một cơ hội đi gặp một chút hai vị này tiểu thư, hẳn là liền biết là ai. Phượng Ước Hi lại lần nữa kiến nghị, lại ở khách quan thượng trực tiếp bài trừ thượng quan vân đoan. Đương nhiên, chỉ cần là cái bình thường người, dưới tình huống như vậy đều sẽ bài trừ thượng quan vân đoan. Phượng Lan Tuyệt lại lần nữa bảo trì trầm mặc, không biết có phải hay không đồng ý Phượng Ước Hi nói. Hoàng Huynh, nếu không chúng ta giống lần trước đi Nam Cung thế gia giống nhau, đi tướng quân bái phỏng một chút. Đến lúc đó hết thể không đều rõ ràng sao. Nhìn đến Phượng Lan Tuyệt không ngữ, Phượng ước hy càng thêm sốt ruột. Ngươi cho rằng tướng quân phủ cùng Nam Cung Thế Gia là giống nhau sao. Phượng Lan Tuyệt chuyển mắt, hơi mang bất mãn mà quét nàng liếc mắt một cái. Nam Cung Thế Gia này đây kinh thương là chủ, tuy rằng ở dạ Lan Quốc, nhưng là rốt cuộc không ở triều làm quan, cho nên sẽ không hoàn toàn bị quản chế với dạ Lan Quốc. Hơn nữa Nam Cung Thế Gia ở toàn bộ thiên hạ ảnh hưởng đều rất lớn ngay cả dạ Lan quốc hoàng thượng đều phải đối hắn lễ nhượng ba phần, nhưng là tướng quân phủ lại bất đồng. Thượng quan ngạo thiên chính là dạ Lan quốc thần tử, hắn vừa đi tướng quân phủ, chẳng khác nào vào hoàng cung, việc này liền giấu không được. Bởi vì thượng quan ngạo thiên tuyệt đối sẽ ở trước tiên làm hắn bảo cung, mà tuyệt đối sẽ không làm thượng quan gia tiểu thư gia tới thấy hắn. Hắn nếu là lỗ mạng đi tướng quân phủ, chỉ sợ càng khó nhìn thấy nàng. Hoàng thượng bên kia trước không nói. Chỉ cần là nàng nếu là đã biết tin tức, chỉ sợ càng sẽ ý tưởng nghĩ cách trốn tránh hắn. Nay cũng không được, kia cũng không được, kia phải làm sao bây giờ nha? Phượng ức Hi môi đỏ cao cao nhếch lên, bất mãn chung càng mang theo vài phần ảo não. Chỉ là hai tròng mắt đột nhiên trật lóe, hơi hơi tới gần phượng lan tuyệt bên người, vẻ mặt thần bí mà nói, Hoàng Huynh, nếu không ngươi đêm khuya thời điểm lặng lẽ ẩn vào thượng quan phủ, đi xem một chút kia hai cái tiểu thư. chỉ là Phượng ức hy nói còn không có nói xong, lại bởi vì Phượng Lan Tuyệt kia nhanh chóng đầu lại đây lãnh quang cấm thanh. Phượng ức hy hơi hơi phun ra một chút đầu lưỡi, cũng ý thức được chính mình vừa mới kiến nghị đích xác không ổn, lấy Hoàng Huynh thân phận lại như thế nào sẽ làm ra như vậy sự tình, hơn nữa nếu người nọ là Hoàng Tẩu Đảo cũng hào thuyết, nếu không nói, kia chẳng phải là Hoàng Huynh, ta là thật sự không có cách nào, kia vẫn là chính ngươi nghĩ cách đi. Phượng ức hy cuối cùng vẻ mặt thất bại mà nói, nàng đầu đều sắp tưởng phá, nhưng là lại đều bị Hoàng Huynh cấp phủ định. Phượng Lan tuyệt vi lăng một chút, hai tròng mắt chung nhanh chóng hiện lên một tia ánh sáng, ngay sau đó khỏe môi chậm rãi dơ lên, hắn có thể. Mà thượng quan đám mây nhanh chóng về tới tướng quân phủ sau, cũng không có đi cửa chính, mà là trực tiếp vòng cửa sau. Vòng quanh đường nhỏ, nhanh chóng về tới chính mình sân, chỉ là, còn không có đi vào phòng liền chỉ tới bên trong truyền đến phẫn nộ tiếng hô. Hừ, ngươi một cái nha đầu cũng dám ngăn đón chúng ta, thật là vô pháp vô thiên, còn không cho bổn tiểu thư tránh ra. Này thanh giống giận là thượng quan lăng xương thanh âm. Thượng quan vân đoan hai tròng mắt hơi chầm xuống, nàng chẳng qua đi ra ngoài một hồi, nữ nhân này thế nhưng lại tới nháo sự. Nhị tiểu thư, tam tiểu thư, này đó đều là đại tiểu thư đồ vật, các ngươi như vậy cầm đi, ta như thế nào hướng đại tiểu thư giao đái nha? Nguyệt Nhi tuy rằng sợ hãi, nhưng là lại vẫn liền lấy hết can đảm nói. Không chỉ là sợ hãi đồ vật không có, thượng quan vân Đoan sau khi trở về sẽ trách cứ nàng, chủ yếu vẫn là xem bất quá hai vị này tiểu thư khi dễ nhà nàng tiểu thư. Ngươi có lầm hay không, đây là tướng quân phủ, chúng ta là tướng quân phủ tiểu thư, tướng quân phủ đồ vật có cái gì là chúng ta không thể lấy, chúng ta tưởng lấy cái gì liền lấy cái gì, tưởng lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít, Ngươi một cái nha đầu nhiều quản cái gì nhàn sự nha. Thượng quan Lăng Vũ cũng cực kỳ bất mãn mà nói, bất quá, nàng nhưng thật ra cũng không có giống thượng quan Lăng Sương như vậy giống giận, trên mặt cũng, cũng không có quá nhiều tức giận. Hiển nhiên so với thượng quan Lăng Sương, nàng càng hiểu như thế nào khống chế chính mình cảm xúc, càng hiểu che giấu chính mình. Phải không? Thượng quan Vân Đoàn chậm rãi đi vào phòng, một đôi con ngươi chậm rãi đảo qua hai người bọn nàng, khỏe môi khẽ nhúc đích nhàn nhạt mà nói vậy các ngươi đi cha trong phòng lấy lấy thử xem đi mãi mãi trong phòng lấy lấy thử xem này hai nữ nhân trước kia chính là không thiếu khi dễ ngu dại thượng quan vân đoan chỉ sợ là khi dễ thói quen thế nhưng nói ra loại này lời nói tới nàng không phát huy thật đúng là đem nàng đương mềm quả hồng nha còn đem quân trong phủ đồ vật tùy tiện các nàng lấy hừ nhìn đến thượng quan vân đoan tiến vào hai người vi lăng chỉ là cảm giác được nàng kia hơi mang lạnh leo ánh mắt nghe được nàng kia lãnh lạnh mà nhất châm kiến huyết nói hai người lại là sôi nổi kinh sợ đây là một cái ngốc tử có thể nói ra nói sao mà nhìn đến giờ phút này thượng quan vân đoan vẻ mặt bình tĩnh một đôi con ngươi lại là mang theo vài phần làm người kinh hãi lạnh leo không khỏi càng thêm kinh ngạc nàng hiện tại bộ dáng thấy thế nào đều không giống một cái ngốc tử nhưng là nàng rõ ràng là một cái ngốc tử như thế nào sẽ Tiểu thư, người đã trở lại. Nguyệt Nhi nhìn đến thượng quan vân đoan, nhanh chóng chạy tới nàng trước mặt, nguyên bản khóc tang trên mặt cũng ngay sau đó tràn ra cười khẽ. Tiểu thư đã trở lại, nàng liền không cần sợ hãi. Thượng quan vân đoan âm thầm lắc đầu, nha đầu này chính là ngu như vậy, tại đây tướng quân chóng phủ, nàng chính là một cái nha đầu, sao lại có thể cùng chủ tử đối kháng, các nàng muốn bắt nàng đổ vật, nha đầu này chỉ cần ghi nhớ các nàng lấy đi đổ vật là được, đến lúc đó. Nàng tự nhiên có rất nhiều biện pháp lấy ra tới, nhưng là nha đầu này cố tình tuyển một loại nhất buồn biện pháp. Nếu là nàng lại muộn tới một bước, nha đầu này khẳng định sẽ có hại. Di, ngươi đã trở lại. Thượng quan lăng xương ngày thường khi dễ nàng thói quen, tuy rằng cảm giác được nàng có chút không giống nhau, nhưng là lại cũng cũng không có để ở trong lòng, thôi mang khinh miệt quét nàng liếc mắt một cái, cực kỳ vô lễ mà nói. Sau đó liền tiếp tục tuyển trên bàn đồ vật còn vẻ mặt đương nhiên mà nói, này mấy thứ đồ vật, đảo còn hợp ta mắt, ta liền cầm đi. Thượng quan lăng vũ lại chỉ là thẳng tắp mà nhìn nàng, hai tròng mắt trung mạn quá vài phần nghi hoặc khó hiểu, hiển nhiên đang ở suy tư thượng quan vân đoan hôm nay dị thường. Nghe được thượng quan lăng xương nói, mi giác hơi trọn một chút, nhưng là lại không có ngăn cản thượng quan lăng xương, nàng đảo muốn mượn việc này tình nhìn xem thượng quan vân quả nhiên phản ứng. Thượng quan Vân đoan lại lần nữa nhanh chóng quét thượng quan Lăng Vũ liếc mắt một cái, khóe môi xả mấy một tia cười lạnh, sau đó mới nhìn hướng thượng quan Lăng Sương, môi đỏ lại lần nữa khẽ mở, một chữ một chữ chậm rãi nói, vâng, cha đưa cho nàng đồ vật, há có thể làm này hai nữ nhân cầm đi?" Trước kia thượng quan Vân quả thực là ngốc, nhưng là hiện tại nàng lại không phải ngốc. Mà hiện giờ nàng cũng không nghĩ lại tiếp tục giả ngu, bị những người này khi dễ. Đơn giản đến không thể đơn giản hơn nói. Lại mang theo một loại làm người vô pháp kháng cự uy nghiêm cùng quyết đoán, làm vừa mới cầm lấy vài thứ kia thượng quan lăng xương tay hơi run lên một chút, đồ vật thiếu chút nữa liền rơi trên mặt đất. Ngươi, ngươi cũng dám ra lệnh cho ta, ngươi cũng dám làm ta bông, ta coi trọng ngươi nơi này đồ vật, là ngươi vinh hạnh, người khác đưa ta, ta còn lười muốn đâu. Thượng quan lăng xương tuy rằng bị nàng kinh ngạc một chút, nhưng là lại thứ nhìn phía nàng, căm giận quát, cầm nhân ra đồ vật. Nàng nhưng thật ra còn có lý Ta không cần như vậy vinh hạnh Cho nên hiện tại buông ngươi trong tay đồ vật Sau đó rời đi Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi xả Xả ra một tia hơi mang trào phúng cười Gặp qua cường đạo Nhưng là lại không có gặp qua như vậy vô sỉ cường đạo Đoạt nhân gia đồ vật còn thành nhân gia vinh hạnh Lần này nàng thanh âm thực nhẹ Thực nhẹ ngữ khí cũng cực kỳ bình đạm Tựa hồ chỉ là tại đàm luận hôm nay thời tiết Bởi vì trên mặt kia hơi hơi cười khẽ, cũng ít vài phần vừa mới kia bức người khí thế. Hừ, ngươi làm ta phóng, ta liền phóng nha, ngươi cho rằng ngươi là ai nha, thế nhưng ra lệnh cho ta, còn không phải là một cái ngốc tử sao. Ngươi gặp qua ai sẽ nghe một cái ngốc tử nói nha. Thượng quan lăng xương cực kỳ không phục quát. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi bỗng nhiên chấm xuống, con ngươi chỗ sâu trong hàn quang bỗng nhiên bắn ra, mắng nàng chính là muốn trả giá đại giới. Ngươi hôm nay chính là làm sao vậy nha? Ngày thường mấy thứ này, ngươi nhưng đều là chủ động tặng cho chúng ta. Bất quá chính là chút không đáng giá tiền tiểu ngọn ý, cần thiết vì thế bị thương tỉ muội cảm tình sao? Thượng quan lăng vũ nhìn đến tình hình không đúng, lúc này mới mở miệng nói. Bất quá, lại là rõ ràng hướng về thượng quan lăng sương, mà nhìn phía thượng quan vân đoan khi, trong con ngươi rõ ràng mang theo vài phần thử. Là nha, là nha, đều là chút không đáng giá tiền tiểu ngọn ý xem đem ngươi cớp thượng quan lăng sương cũng phụ hòa nói thực hiển nhiên còn tưởng đem nàng đương ngốc tử lửa thượng quan vân đoan âm thầm hư lạnh đều là chút không đáng giá tiền vui bùa nàng này mở to mắt nói dối bản lĩnh thật đúng là không phải giống nhau cao mấy thứ này nhưng đều là cha tuyển tốt nhất đưa cho nàng mỗi một kiện đều là cực kỳ tinh xảo cực kỳ đặc biệt tự nhiên đều là cực kỳ chân quý này hai nữ nhân còn tưởng cùng trước kia giống nhau đem nàng đương ngốc tử lửa Thừ, con nói cái gì tỉ mội cảm tình, các nàng chi gian có tỉ mội cảm tình sao? Nếu đều là chút không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý, vậy các ngươi cũng đi lấy mấy thứ như vậy không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý đưa ta nơi này tới. Thượng quan Vân Đoan liếc các nàng liếc mắt một cái, nhìn thượng quan Lăng Sương vẫn luôn gắt gao bắt ở trong tay đồ vật, Vân Đạm Phong Kinh mà nói. Thượng quan Lăng Vũ cùng thượng quan Lăng Sương sôi nổi ngữ kết. Ngươi, ngươi đây là có ý tứ gì? khi dễ chúng ta không có sao. Thượng quan Lăng Sương tính tình vốn dĩ liền bạo táo, mà ngày thường liền đối với với cha đem đồ tốt đều đưa cho thượng quan Vân Đoan, trước nay đều không tiễn cho các nàng, liền cực kỳ bất mãn, hiện giờ nghe được thượng quan Vân quả nhiên lời nói, có chút thẹn quá thành giận. Người có sao? Có cũng là từ ta nơi này cầm đi, không phải sao? Nhìn đến thẹn quá thành giận thượng quan Lăng Sương, thượng quan Vân Đoan cười lạnh, lại lần nữa nhàn nhạt nói, nàng thanh nhâm vẫn liền cực nhẹ cực bình đạo chỉ là giờ phút này kia lời nói nghe được thượng quan lăng sương trong hai lại giống như điểm bỗng nhiên điểm một cái bom một đôi con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm thượng quan vân đoan ngực không ngừng phập phồng ngươi ngươi chỉ là ngươi nửa ngày lại không có nói ra một chữ tới thực hiển nhiên là bị chọc tức nói không ra lời thượng quan lăng vũ lại là âm thầm kinh trệ xem ra nữ nhân này hôm nay thật sự không giống nhau Tựa hồ thật sự không nốc, hơn nữa mỗi câu nói đều là gái đúng trâu ngứa đánh trả các nàng. Tựa hồ hoàn toàn thay đổi một người dường như, này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha. Chẳng lẽ, nàng thật sự đột nhiên liền không nốc, biến hảo. Chỉ là liền tính biến hảo, cũng không có khả năng sẽ đột nhiên biến thông minh nha. Vung ta đồ vật, lập tức lập tức, đồng dạng lời nói, ta không nghĩ lại lập lại. Thượng quan vân đoan không nghĩ lại cùng các nàng lôi thôi dài dòng. Không nghĩ bởi vì này hai nữ nhân ảnh hưởng tâm tình của mình. Ta liền không bỏ, xem ngươi có thể đem ta thế nào. Thượng quan Lăng Sương đã khó thở, giờ phút này là cái gì đều mặc kệ. Sương Nhi, đem đồ vật bông, đi về trước đi. Thượng quan Lăng Vũ còn tính bình tĩnh, biết cha luôn luôn thiên vị thượng quan Vân Đoan. Nếu thật thật gặp phải chuyện gì tới, cha khẳng định sẽ trách cứ các nàng. Hơn nữa hôm nay thượng quan Vân Đoan quá kỳ quái. Nàng phải đi về hảo hảo đã điều tra xong chuyện này lại nói Thì, ngươi là làm sao vậy, thế nhưng hướng về nàng Thượng quan lăng xương giờ phút này đang ở khí đầu Thấy thượng quan lăng vũ không giúp nàng Thế nhưng còn như thế khuyên nàng, càng thêm hòa đại Còn có ngươi trong lòng ngực đồ vật, cũng cho ta bông Thượng quan vân đoan âm thầm buồn cười Này thượng quan lăng vũ thế nhưng tưởng ở nàng trước mặt chơi tâm cơ Thật là buồn cười Nàng đồ vật nhưng đều là hiểu rõ Tuy rằng nàng không si mê mấy thứ này, nhưng là này đó đều là cha gần nhất đưa nàng, nàng tự nhiên đều nhớ, nàng vừa mới chỉ là hơi hơi nhìn lướt qua, liền phát hiện thiếu một viên chân quý nhất hạt châu, còn có một cây cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ chân quý ngọc bội. Thượng quan lăng xương không có như vậy tâm cơ, hơn nữa nàng lấy, đều nắm chặt trong tay. Như vậy, kia hai dạng đồ vật liền chỉ có thể là thượng quan lăng vũ lấy. Trước kia... Mỗi lần đều là hai người bọn nàng tới nàng trong phòng lấy đồ vật, nhưng là nếu là bị cha phát hiện, cuối cùng xui xẻo lại chỉ có thượng quan lăng Sương. Mỗi lần thượng quan lăng vũ đều bình yên vô sự, cũng không phải thượng quan lăng vũ không có lấy, mà chỉ là nàng làm càng vì xào rượu. Giờ phút này, thượng quan lăng vũ bị nàng vạch trần, sắc mặt hơi chấm xuống, một đôi con ngươi nhanh chóng mạn quá rõ ràng tức giận, cũng không khỏi tức giận nói, ngươi nói bậy gì đó, ta khi nào cầm ngươi đồ vật. Như thế nào? Ngươi là muốn cho người soát người đâu, vẫn là chờ cha sau khi trở về, lại xử lý chuyện này đâu. Thượng quan Vân Đoan cười lạnh, ở nàng trước mặt rào biện, cũng không nhìn xem, nàng là làm gì đó. Thượng quan Lăng vũ chán nản, nàng nguyên bản là nghĩ, nhiều như vậy đồ vật, thượng quan Vân Đoan khả năng sẽ không có số, cho nên mới tưởng lừa dối quá quan. Nhưng là nếu là làm cha xử lý chuyện này, cha tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhận ra mấy thứ này. Đến lúc đó nàng liền thảm. hư ai thèm ngươi đồ vật, ta vừa mới chẳng qua xem này ngọc bội cũng không tệ lắm, cho nên thì mang một chút, xem một chút mà thôi. Thượng quan lăng vũ vẻ mặt khinh thường mà nói, sau đó chậm rãi từ chính mình trong lòng ngực lấy ra nàng trong miệng nói muốn thử mang một chút ngọc bội cùng hạt trâu. Chưa bao giờ biết, này ngọc bội nguyên lai like là mang ở trong ngực. Này nhị tiểu thư nhưng thật ra sang tiên lệ. Tỷ Người thượng quan lăng xương nhìn đến thượng quan lăng vũ từ trong lòng lấy ra đồ vật, kinh sợ, ngốc lăng lăng mà nhìn nàng, không nghĩ tới nàng thế nhưng đã sớm đem đồ tốt nhất ẩn nấp rồi. Thượng quan lăng vũ đối tốt nhất quan lăng xương con người, âm thầm có chút ảo não, chỉ là, lại ngay sau đó hơi hơi tới gần thượng quan lăng xương bên thai nói nhỏ nói, đồng dạng đều là tướng quân phủ tiểu thư, mấy thứ này vốn dĩ nên thuộc về chúng ta, thì chỉ là trong lòng không phủ thượng quan lăng vũ nhưng thật ra có vài phần tiểu thông minh nàng quá hiểu biết thượng quan lăng sương biết thượng quan lăng sương hận nhất chính là cái gì cho nên gần là một câu là có thể đủ kích khởi thượng quan lăng sương tức giận là nha này đó đều là tướng quân phủ đồ vật nguyên bản nên là chúng ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi tên ngốc này lọc chiếm tỉ tỉ dễ khi dễ còn cho ngươi ta mới không còn đâu thượng quan lăng sương lại lần nữa căm giận giống giận Lời nói hơi hơi dừng một chút, hai tròng mắt hơi đổi, nhìn đến trên bàn bãi tràn đầy chân bảo, càng thêm lật mắt, càng thêm tức giận, kia tràn đầy lửa giận con ngươi, bởi vì kia đầu ú kỵ đều lóe vài phần thị huyết ngọn lửa hồng. Ta không chỉ có không đem mấy thứ này còn cho ngươi, ta còn muốn đem ngươi mấy thứ này cũng hủy hoại. Khi nói chuyện, nàng liền phát điên nhanh chóng đem trên bàn đồ vật hung hăng quét ở trên mặt đất. Vài thứ kia, hơn phân nửa đều là tinh mỹ ngọc phẩm chính là chịu không nổi và chạm, bị nàng như vậy dùng sức quét ở trên mặt đất, liền có bao nhiêu số trực tiếp hủy hoại. Thượng quan Lăng Vũ cũng không nghĩ tới thượng quan Lăng Sương sẽ như chút điên cuồng, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, một khuôn mặt nháy mắt trắng bệnh, nếu là làm cha đã biết chuyện này, vậy phiền toái Đến lúc đó, không chỉ là Sương Nhi sẽ đã chịu trừng phạt, nàng khẳng định cũng là tránh không khỏi. Mà giờ phút này Thượng quan Lăng Sương còn ở phát điên quăng ngã Thượng quan Vân đoan phòng nội đồ vật. Thượng quan Vân quả nhiên con ngươi hơi hơi nheo lại, lạnh băng chung, mạn quá thị huyết ngoan tuyệt cùng nguy hiểm. Một cái bước nhanh, đi tới Thượng quan Lăng Sương trước mặt, nhanh chóng chế trụ cổ tay của nàng, dùng sức vừa chuyển, toàn bộ phòng nội, liền tức khắc chuyển ra Thượng quan Lăng Sương giết heo thanh âm. Nàng đều không phải là đau lòng mấy thứ này, mà là đau lòng cha kia phân tâm ý, hơn nữa, ở nàng phòng. Nàng địa bàn thượng, lại dám có thể dung nhận nàng người như vậy dương ai. Hôm nay không cho này hai nữ nhân điểm giáo hấn, về sau, các nàng liền sẽ không trường trí nhớ, cho rằng nàng còn sẽ giống như trước giống nhau dễ khi dễ. Thượng quan lăng vũ vốn đang nghĩ đến muốn như thế nào làm thượng quan vân đoan một sự nhịn chín sự lành, giống như trước như vậy, chỉ cần không cho cha biết liền không có việc gì. Lại không có nghĩ đến, chỉ trước mắt gian, thượng quan vân đoan thế nhưng bẻ gãy xương thủ đoạn nữ nhân này như thế nào sẽ có lớn như vậy sức lực thế nhưng lập tức liền bẻ gãy xương nhi cánh tay nghe được xương nhi kia tiếng kêu thẳng thiết nàng biết chuyện này khẳng định là giấu không được hiện giờ chi kế cũng chỉ có nàng hai tròng mắt trung hiện lên vài phần âm lãnh ngoan độc tuy rằng cha yêu thương thượng quan vân đoan nhưng là này trong phủ còn có nãi nãi nãi nãi chính là vẫn luôn là hướng về các nàng chỉ cần nàng cùng xương nhi cách nói nhất trí Đem hết thẻ sai lầm đều đẩy đến thượng quan vân quả nhiên trên người, ở cha trở về phía trước xử lý tốt chuyện này. Đến lúc đó, liền tính cha đã biết, cũng không thể thế nào, cha tổng không thể đi tìm mãi mãi lý luận đi. Làm sao vậy, đây là làm sao vậy? Nghe được tiếng kêu thẳng thiết, vội vàng tới rồi nhị phu nhân nhìn đến một phòng hỗn độn không khỏi kinh sợ. Nương, đau quá, ta đau quá nha, tên lúc này, nàng nàng thế nhưng đem tay của ta cổ tay bẻ gãy thượng quan lăng xương vừa thấy đến nhị phu nhân liền vội cấp khóc lóc kể lể mà giờ phút này nàng kia bị bẻ gãy thủ đoạn còn khấu ở thượng quan vân quả nhiên trong tay thượng quan vân đoan nhìn đến vội vàng tới rồi mọi người trên mặt lại không có nửa điểm sợ hãi thậm chí không có chút nào khác thường mà nghe được thượng quan lăng xương ác nhân trước cáo trạng chỉ là lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái cũng không có nói cái gì bất quá Cây lại là tùng khai, bởi vì nàng đột nhiên bung ra, thượng quan lăng xương thủ đoạn rồi đột nhiên rũ xuống, toàn bộ trong phòng lại lần nữa phát ra rết heo tiếng kêu thảm thiết. Người tên lúc này, phả ngươi, thế nhưng đem xương nhi thủ đoạn cấp bẻ gãy. Nhị phu nhân một bên đau lòng đem thượng quan lăng xương kéo vào trong lòng lực, một bên đối với thượng quan vân đoàn căm giận mà nói. Thượng quan vân đoàn cũng không có để ý tới nàng, đem nàng phòng biến thành như vậy, đem cha đưa cho nàng đổ vật quét trên mặt đất. Chỉ là bẻ gãy cổ tay của nàng, xem như tiện nghi nàng. Nhị phu nhân nhìn đến thượng quan vân đoan không có việc gì bộ dáng, vi lăng, như thế nào hôm nay cái này nha đầu tựa hồ cùng bình thường có chút không giống nhau nha. Nàng nguyên bản tưởng thượng quan vân đoan nổi điên đem xương nhi thủ đoạn cấp bẻ gãy, nếu là nói vậy, nàng liền có thể quang minh chính đại hướng đi lao ra cáo một trạng, lao ra liền tính lại sủng tên ngốc này, cũng không thể dung nhận chuyện như vậy, nhưng là xem hiện tại tình hình. Tựa hồ có chút kỳ quái. Một cái ngốc tử tại đây loại tình hình còn có thể như vậy bình tĩnh sao? Mẫu thân, Sương Nhi đau quá, đau quá nha, ngươi phải vì Sương Nhi báo thủ nha. Thượng quan lăng Sương lại lần nữa đau kêu, là thật sự đau, lại càng mang theo vải phần cựu hận. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Nhị phu nhân rốt cuộc tại đây tướng quân trong phủ lăn lộn nhiều năm như vậy, làm việc tự nhiên có chút đúng mực, cũng càng cẩn thận một ít. Nhìn đến Thượng Quan Vân đoan giờ phút này phản ứng, liền không dám mạo mội hành sự, tọa hỏi hướng một bên Thượng Quan Lăng Vũ. Thượng Quan Lăng Sương thấy nhị phu nhân hỏi sự tình trải qua, biết tính chính mình đối lý, nhìn phía Thượng Quan Lăng Vũ khi, trong con ngươi hơi hơi hiện lên vài phần hoảng loạn. Sợ Thượng Quan Lăng Vũ nói ra đối nàng bất lợi nói tới. Mẫu thân, ta cùng với mội mội từ tỉ tỉ sau khi trở về, vẫn luôn đều thực lo lắng tỉ tỉ, cho nên hôm nay liền cùng nhau tới xem tỉ tỉ chỉ là tỷ tỷ không ở muội muội nhìn đến tỷ tỷ trên bàn bãi đồ vật nhất thời hảo chơi liền cầm lấy tới thưởng thức thượng quan lăng vũ hơi hơi về phía trước chậm rãi nói ngày thường các nàng đều ghét bỏ thượng quan vân đoan ngu dại là tuyệt đối sẽ không kêu nàng tỷ tỷ hiện giờ một ngụm một cái tỷ tỷ liền biết tuyệt đối không có hảo tâm mà mở đầu kia nói mấy câu tuy rằng còn không có nói đến trọng điểm nhưng là thượng quan vân đoan đã có thể đoán được nàng muốn nói gì Là nha, là nha, chúng ta vốn là hảo ý tới xem nàng. Thượng quan lăng xương nghe được nàng lời nói, cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, liên tục phụ hòa nói. Thượng quan vân đoan chỉ là trong lòng âm thầm cười lạnh, cũng không có đánh gây thượng quan lăng vũ nói, cũng không có nửa điểm phản bác ý tứ. Thượng quan lăng vũ lời nói hơi tức khắc, lặng lẽ nhìn thượng quan vân đoan liếc mắt một cái, muốn quan sát thượng quan vân quả nhiên phản ứng, nhìn đến nàng vẻ mặt bình tĩnh cũng không có bất luận cái gì khác thường, trong lòng mừng thầm, xem ra nữ nhân kia vẫn chính làng ốc. Vì thế liền lại lần nữa nói, ai ngờ đến nàng một hồi tới, nhìn đến mội mội cầm nàng đồ vật, liền phát điên sung lên, mội mội trong lúc nhất thời không có né tránh, liền đem trên bàn đồ vật đụng phải trên mặt đất, cũng chạm vào đổ trong phòng một ít cái khác đồ vật. Mà nàng thế nhưng nhẫn tâm đem mội mội thủ đoạn bẻ gãy. Nói đến chỗ này, Thượng quan Lăng Vũ trên mặt liền phối hợp mạn quá tràn đầy đau xót, nhìn phía thượng quan Lăng Sương, vẻ mặt đau lòng mà nói, Sương Nhi, rất đau đúng không? Giờ phút này trong phòng, phòng ngoại, chính là vây quanh tràn đầy người, cho nên, thượng quan Lăng Vũ những lời này, không chỉ là nói cho nhị phu nhân nghe, xác thực nói, hẳn là nói cho mọi người nghe. Thượng quan Vân Đoan, ngươi quá đáng giận, Sương Nhi chẳng qua nhìn xem ngươi đồ vật, ngươi thế nhưng liền đem Sương Nhi thủ đoạn cấp bẻ gãy. Nàng chính là muội muội của ngươi nha, ngươi cũng quá tàn nhẫn. Nhị phu nhân nghe xong thượng quan Lăng Vũ nói, một đôi trong con ngươi mạn quá tràn đầy phẫn hận, tức giận quát, bất quá, thanh âm lại vẫn liền mang theo vài phần che giấu không được đắc ý. Không nghĩ tới, sự tình thế nhưng là cái dạng này, nguyên bản nàng còn tưởng rằng là xương nhi trò sự, cứ như vậy, liền cấp dễ đối phó tên ngốc này. Ai nha, đại tiểu thư thật là quá tàn nhẫn thế nhưng cứ như vậy đem tam tiểu thư tay cấp bẻ gãy Bọn hạ nhân nghe được thượng quan Lăng Vũ nói, cũng đều sôi nổi đồng tình thượng quan Lăng Sương, chỉ trích thượng quan Vân Đoan. Là nha, đại tiểu thư này cũng quá không nên những cái đó hạ nhân, ngày thường liền đều đi theo nhị phu nhân bọn họ khi dễ thượng quan Vân Đoan, giờ phút này làm cho nhị phu nhân mặt, tự nhiên đều sôi nổi nói thượng quan Vân quả nhiên không phải. ừ ngươi hôm nay làm ra chuyện như vậy, ta cũng không giúp được ngươi. Chờ lao ra trở về, liền làm lao ra nhị phu nhân biểu tình gian càng nhiều vài phân đắc ý, rồi lại giả bộ một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ rằng nói. Nương, cha vội vàng triều đình sự tình, đã đủ mệnh, chuyện này liền không cần kinh động cha, không bằng nói cho nãi nãi, làm nãi nãi xử lý đi. Thượng quan lăng vũ liên tục đánh gây nhị phu nhân nói, trong lòng biết, việc này nếu là làm cha xử lý, chỉ cần thượng quan vân đoan tùy tiện nói nói mấy câu. Cuối cùng xui Sẹo liền khẳng định sẽ là các nàng. Nhưng là Nãi nãi liền bất đồng, nãi Nãi chính là hướng về các nàng. Nhị phu nhân vi lăng một chút, ngay sau đó hiểu rõ, toại liên tục mà đáp, "Hảo, hảo, liền giao cho lão phu nhân tới xử lý, người tới, đem nàng đưa tới lão phu nhân chỗ đó đi." Thượng quan Vân Đoan Hà có thể đoán không ra Thượng quan Lăng Vũ tâm tư, đơn giản chính là tưởng đổi kịp quan lang xương cùng nhau tới hãm hại nàng mà lại sợ cha sau khi trở về sẽ hướng về nàng, liền vội muốn cho lão phu nhân tới xử lý chuyện này. Lão phu nhân từ trước đến nay đều không thích nàng, chuyện này khẳng định sẽ không hướng về, khẳng định sẽ nghe thượng quan Lăng Vũ các nàng. Chỉ là, nàng đã sớm đã không còn là trước đây thượng quan vân bừng, lại há có thể sẽ tùy ý các nàng khi dễ, nếu thượng quan Lăng Vũ tưởng đem sự tình náo đến lão phu nhân chỗ đó, vậy từ nàng náo hảo. Đến lúc đó hối hận sẽ là thượng quan lang vũ thượng quan vân đoan hơi hơi nhìn lướt qua hôn độn phòng thân là luật sư nàng ở điểm điểm tích tích trung thu thập chứng cứ chính là nàng nhất am hiểu lại đại lại khó án tử nàng đều có thể đủ ứng phó huống chi là loại này việc nhỏ này hai thượng tiểu con bé lần này cũng chỉ cho là nàng hảo hảo thế trước kia thượng quan vân đoan hảo hảo xả giận đi có hai cái hạ nhân muốn ở nhị phu nhân trước mặt biểu hiện chính mình nghe được nhị phu nhân nói liền nhanh chóng về phía trước, muốn lôi kéo thượng quan vân đoan đi lão phu nhân chỗ đó. thượng quan vân đoan hai tròng mắt hơi lóe, lạnh lùng quét kia hai cái liếc mắt một cái, kia hai cái đối thượng nàng kia lạnh băng mà sắc bén con người, rồi đột nhiên kinh sợ, trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất về phía trước, chỉ là ngơ ngẩn mà đứng ở chỗ đó. thượng quan vân đoan không có lại để ý tới các nàng, cũng không có lại xem nhị phu nhân các nàng liếc mắt một cái, mà là chính mình cất bước hướng ra phía ngoài đi đến. Mọi người sôi nổi kinh sợ, trợn mắt há hốc mồm nhìn chậm dại hướng ra phía ngoài đi đến thượng quan vân đoan, đều quên mất hẳn là có phản ứng. Ra phòng, không có nghe được nhị phu nhân đám người theo kịp, thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, hảo tâm nhắc nhở nói, không phải muốn đi phân xử sao. Như thế nào? Còn không đi? Nàng giờ phút này thanh âm, cực kỳ mềm nhẹ, tựa hồ còn mang theo vài phần cười khẽ. Chỗ đó còn có nửa điểm ngày thường ngốc dạng Nhị phu nhân nghe được nàng lời nói Sau khi lấy lại tinh thần Lại vẫn chính là vẻ mặt kinh trệ Rốt cuộc chân chính ý thức được Hôm nay thượng quan vân quả nhiên bất đồng Như vậy bình tĩnh Như vậy trầm ổn Như vậy gợn sóng bất kinh Nàng chỉ là ở lão gia trên người nhìn thấy quá Như vậy thượng quan vân đoan làm nàng có chút sợ hãi Có chút lùi bước Trong lòng âm thầm suy tư Lần này đi lão phu nhân chỗ đó Nàng có thể hay không chiếm được tiện nghi, nhìn đến thượng quan vân đoan như vậy chủ động, tựa hồ là đã sớm định liệu trước, đến lúc đó có thể hay không. Nhưng là lời nói là nàng nhắc tới, nhiều như vậy đôi mắt đều nhìn đâu, không đi khẳng định là không được. Cho nên, tuy rằng trong lòng lo lắng, lại không thể không theo đi lên. Thượng quan lăng vũ cũng là âm thầm kinh trệ, trong lòng cũng nhiều vài phần lo lắng, nhưng là nghĩ đến, nàng cùng Sương Nhi là hai người, thượng quan vân quả thực là một người chỉ cần đến lúc đó nàng cùng sương nhi nói chuyện nhất trí không buông khẩu liền không có việc gì chỉ có thượng quan lang sương còn không có ý thức được sự tình khắc thường vẫn liền không ngừng đau ngâm chỉ nghĩ nhanh lên xử trí thượng quan vân đoan báo thủ mọi người thực mau liền tới rồi lão phu nhân sân lão phu nhân sân không sai biệt lắm ở toàn bộ tướng quân phủ chính giữa bên trái cách đó không xa chính là đại sảnh vị trí tự nhiên là tốt nhất trang trí cũng là cực kỳ hoa lệ Trong trí nhớ, Thượng Quan Vân quả thực là rất ít tới chỗ này, bởi vì lão phu U nhân một chút đều không thích nàng, hơn nữa có thể nói là cực kỳ chán ghét nàng, nói là vừa thấy đến nàng liền phiền, cho nên liền không cho Thượng Quan Vân mang sang hiện tại nàng trước mặt. Nếu không phải Thượng Quan Ngạo Thiên che chở nàng, chỉ sợ nàng đã sớm không biết thân ở nơi nào. Mà từ Thượng Quan Vân đoan bị hưu, chạy về tướng quân phủ sau, lão phu U nhân đối nàng càng là chán ghét tới rồi cực điểm đã từng không ngừng một lần tưởng đem Thượng Quan Vân Đoan đuổi ra đi, chỉ là bởi vì Thượng Quan Ngạo Thiên ngăn đón, nàng cũng không có biện pháp, Thượng Quan Ngạo Thiên cái khác sự tình, đều sẽ nghe nàng, nhưng là cô đơn chuyện này, lại cực kỳ cố chấp, một lần lại một lần ngỗ nghịch nàng. Đứng lại, không cần ô hế ta địa phương. Chỉ là, liền ở Thượng Quan Vân Đoan bước vào sân khi, lão phu nhân lại đột nhiên đi ra, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Thượng Quan Vân Đoan. Thượng quan vân đoan cười lạnh, hừ, nàng không cho nàng đi vào, nàng còn lười đi vào đâu, hiện tại cũng không phải là nàng không phối hợp, mà là nàng không cho tiến. Nếu không cho nàng tiến, kia nàng liền trở về. Thượng quan vân đoan xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, liền trực tiếp chuyển hướng, hướng ra phía ngoài đi đến. Ngươi, ngươi đây là cái gì thái độ, cho ta đứng lại. Lao phu nhân ngày thường cao cao tại thượng quán, khi nào chịu quá như vậy khí nhìn đến thượng quan vân đoan đối nàng thái độ không khỏi trong cơn giận dữ lại lần nữa phân thanh quát ta thái độ chính là nghe lão phu nhân phân phó nếu lão phu nhân không cho ta đi vào ta đây tự nhiên phải rời khỏi chẳng lẽ còn lưu tại nơi này chọc lão phu nhân sinh khí sao xin hỏi lão phu nhân ta như vậy thái độ có cái gì vấn đề sao thượng quan vân đoan dừng lại bước chân hơi hơi xoay người nhìn phía nàng một chữ một chữ chậm rãi nói Thanh âm không nhanh không chậm, ngựa khí không tiêu ngạo không xỉm định, gại đúng châu ngứa. Lao phu nhân bị nàng lời này đổ á khẩu không trả lời được, sắc mặt nháy mắt âm trầm, một đôi trong con ngươi, lửa giận không ngừng bốc lên, ngực cũng bởi vì quá mức sinh khí mà không ngừng phập phồng. Ngươi, ngươi, ngươi nửa ngày, lại là một cái lời nói cũng không có nói ra, bởi vì thượng quan vân đoan vừa mới câu nói kia, thật sự trả lời quá tuyệt, làm ngươi tìm không ra nửa điểm sai lầm. Trong lúc nhất thời, bởi vì quá mức sinh khí, nhưng thật ra không nghĩ tới, một cái ngốc tử như thế nào sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Cái khác người, cũng đều sôi nổi kinh sợ. Nhị phu nhân càng là kinh hãi, nha đầu này quả thật là không giống nhau, liền lao phu nhân đều bị nàng đổ không lời gì để nói. Nhị phu nhân hơi hơi ghé mắt khi, vừa lúc thấy được thượng quan ngạo thiên, thân mình hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó cung kính hành lễ, lao ra ngài đã trở lại thần thiếp cấp lao ra thỉnh an. Ngài đã trở lại, ngươi nhìn xem ngươi hảo nữ nhi, thế nhưng liền ta đều dám chống đối. Lao phu nhân cũng thấy được thượng quan ngạo thiên, toại vẻ mà tảo náo mà nói, chỉ là thanh âm kia trung rõ ràng tự tin không đủ, rốt cuộc thượng quan vân quả nhiên lời nói không có gì không ổn. Mà nàng lúc trước nói nói, chỉ sợ, vừa mới nàng lời nói, ngạo nhi cũng nên nghe được. Vương gia cũng tới, nha đầu này lại gây chuyện sinh sự. Nhưng thật ra làm vương gia chế dễ ước. Lao phu nhân vốn đang tưởng cùng mượn cơ hội đổi kịp quan ngạo thiên nói vài câu thượng quan vân quả nhiên không phải, lại vừa lúc nhìn đến chuyển qua tới đêm vô ngân. Đêm vô ngân kỳ thật là đổi kịp quan ngạo thiên cùng nhau tới, chẳng qua, hắn vừa mới vừa lúc đứng ở thụ một bên, từ bên này góc độ nhìn lại, rất khó phát hiện hắn, mà hắn giờ phút này về phía trước mại một bước, Lao phu nhân liền nhìn đến hắn. Thượng quan vân đoan liền đột nhiên cảm giác được một đạo băng tới cực điểm lãnh quang thẳng tắp bắn ở nàng trên người, tựa hồ muốn xuyên thấu nàng, lại tựa hồ muốn trực tiếp xé rách nàng. Nàng biết, kia nói sắp giết người ánh mắt, không hề nghi ngờ chính là đêm vô ngân. Đêm vô ngân đôi mắt vốn dĩ liền độc, vừa mới nhất định cũng nghe tới rồi nàng kia một phen lời nói, cho nên, không hề nghi ngờ, hắn đã biết nàng là ở giả ngu. Mà giờ phút này, nàng liền tính không xem hắn cũng có thể đủ đoán ra hắn thần sắc. Khẳng định là vẻ mặt xanh mét, chỉ sợ giờ phút này tàn nhẫn không được giết nàng đâu. Mà giờ phút này, nàng liền tính không xem hắn, cũng có thể đủ đoán ra hắn biểu tình. Khẳng định là vẻ mặt xanh mét, vẻ mặt phẫn nộ, chỉ sợ giờ phút này chính tàn nhẫn không được giết nàng đâu. Hắn là nhân vật tiểu gì? Chính là cao cao tại thượng vương gia, hơn nữa từ trước đến nay cuồng vọng, cao ngạo, tuyệt đối không chấp nhận được người khác lừa gạt. Mà nàng như vậy lừa hắn, hắn không tức giận mới là lạ, bất quá, cũng may, nàng hiện tại đã không phải hắn vương phi, đã tự do. Hắn đã không có chế ước nàng tư cách. Hơn nữa, thế nào, nàng cũng là tướng quân phủ đại tiểu thư, hắn hiện tại liền tính tái sinh khí, cũng không có khả năng thật sự giết nàng. Đêm vô ngân tử xuất hiện, không nên nói từ cùng thượng quan ngạo thiên đi vào sân, nghe được nàng lời nói khi, một đôi con ngươi liền vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm nàng như vậy nhanh mồm dẻo miệng như vậy đối đáp trôi chảy hơn nữa trả lời như vậy không chê vào đâu được đánh chết hắn hắn đều không tin đây là một cái ngốc tử có thể nói ra nói như vậy nữ nhân này liền đều không phải là thật gở mà là vẫn luôn là ở giảng u ở vương phủ khi hắn liền phát hiện các thường nhưng là lại bị nàng cấp lửa dối qua đi đột nhiên nhớ tới nàng bắt được hưu thư sau thế nhưng không xảo không náo, liền như vậy sảng khoái mà rời đi nguyên bản còn cảm giác được có chút kỳ quái, hiện tại lại toàn minh bạch. Chỉ sợ lúc ấy nàng kiêu ngạo du đều là giả vờ, chỉ sợ nàng chính là vì lừa hắn viết xuống hưu thư. Nghĩ đến đây, đêm Vô Ngân kia lạnh băng trong con ngươi càng nhiều vài phần tức giận, hơn nữa kia lửa giận còn có không ngừng bốc lên xu thế. Chưa từng có người dám lừa hắn, nữ nhân này cũng dám năm lần bảy lượt lừa nàng, đầu tiên là giả ngu, lại trang ngộng du, thế nhưng còn lừa hắn viết xuống hưu thư. Không phải có đồn đãi nói nàng bệnh nặng, nàng trên giường không dậy nổi sao? Ừ, bệnh nặng, nàng trên giường không dậy nổi. Nàng cái dạng này chỗ nào có nửa điểm bệnh nặng bộ dáng, nhưng thật ra sức sống mười phần. Sống còn rất tiêu dao tự tại. Chỉ sợ những cái đó nàng hồi phủ sau vốn nhờ quá mức thương tâm cho nên bệnh nặng, nàng trên giường không dậy nổi lời đồn cũng là nàng chính mình truyền ra đi thôi. Nữ nhân này, thế nhưng như thế từng bước một tính kế lừa hắn. Nhưng là, trong lòng rồi lại có vài phần mê hoặc, lúc trước rõ ràng là nàng chết quấn lấy phải gả cho hắn, lại như thế nào sẽ lừa hắn viết xuống hưu thư đâu, này rõ ràng có chút không thể nào nói nổi nha. Vũ Nhi cấp vương gia thình an, cấp cha thình an. Thượng quan lăng Vũ nhìn đến đêm vô ngân khi, trên mặt nhiều vài phần vui sướng, liên tục cung kính hành lễ. Giống đêm vô ngân loại này thân phận tôn quý, diện mạo xuất chúng nam nhân chính là toàn kinh thành nữ tử tha thiết ước mơ huống chi đêm vô ngân tương lai rất có khả năng chính là hoàng thượng cho nên liền tính đêm vô ngân hiện giờ có chính phi chúng nữ tử cũng là tranh nhau cấp muốn gả hắn rốt cuộc một khi đêm vô ngân bước lên ngôi vị hoàng đế các nàng liền tính không phải hoàng hậu cũng có thể làm quý phi thân phận tôn quý càng có hưởng không hết vinh hoa phú quý sương nhi cấp vương gia thình an cấp cha thình an thượng quan lăng sương cũng là vẻ mặt vui sướng đi theo thượng quan lăng vũ hành lễ trong lúc nhất thời cũng quên mất chính mình trên cổ tay đau đớn. Đêm vô ngân căn bản là không để ý đến các nàng, thậm chí xem đều không có xem các nàng liếc mắt một cái, bởi vì, hắn một đôi con ngươi vẫn luôn thẳng tắp mà nhìn chầm chầm thượng quan vân đoan. Thượng quan lăng vũ nhìn đến đêm vô ngân vẫn luôn khẩn theo dõi quan đám mây, con ngươi chỗ sâu trong ẩn quá vài phần đố kỵ, nguyên bản còn may mắn đêm vô ngân hưu thượng quan vân đoan, nàng thân là tướng quân phủ nhị tiểu thư. Liền có cơ hội trở thành đêm vô ngân chính phi Đêm vô ngân trước kia chính là đối thượng quan đám mây chán ghét tới rồi cực điểm Xem đều sẽ không liếc nhìn nàng một cái Hiện giờ nhìn chằm chằm nàng không bỏ Có thể hay không cũng phát hiện thượng quan vân quả nhiên bất đồng Này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha Thượng quan ngạo thiên nhìn đến trước mặt tình hình Mày nhữ lại, trầm giọng hỏi Một đôi con ngươi nhìn phía thượng quan vân đoàn khi Trên mặt nhiều vài phần lo lắng Nhưng là nghĩ đến hiện tại Vân Nhi đã không phải trước kia Vân Nhi, đã không cần hắn nọc lòng, chỉ nghe vừa mới kia phiên lời nói liền biết, nàng là sẽ không làm chính mình chịu khi dễ. Chỉ là, vừa mới lao phu nhân câu nói kia, lại là làm hắn đáy lòng dâng lên vài phần bất mãn, mặc kệ thế nào, Vân Nhi đều là hắn nữ nhi, là nàng cháu gái, lao phu nhân thế nhưng nói ra như vậy đã thương người nói. Cha, là nàng, là nàng bẻ gãy xương nhi thủ đoạn. Thượng quan Lăng Sương nghe được thượng quan Ngạo Thiên hỏi chuyện, lúc này mới nhớ tới chính mình trên cổ tay thương, liền tức khắc kêu lên đau đớn, cha, cha, Sương Nhi đau quá, Sương Nhi đau quá nha. Nói vậy, Vân Nhi êm đẹp như thế nào sẽ bẻ gãy ngươi thủ đoạn. Thượng quan Ngạo Thiên sắc mặt chấm xuống, nhìn phía thượng quan Lăng Sương trong con ngươi nhiều vài phần tức giận, trong thanh âm cũng rõ ràng mang theo vài phần lãnh nạnh. Mấy ngày nay, hắn một có thời gian liền bồi Vân Nhi. Cho nên đối Vân Nhi là hiểu biết. Vân Nhi tính tình có vài phần thế nhân sở không có người đạm bạc, hơn nữa tâm địa thiện lương, người khác không chọc nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không thương tổn những người khác. Cha, là thật sự, Sương Nhi nói đều là thật sự. Cha không tin, có thể hỏi nhị tỷ. lúc ấy nhị tỷ cũng ở đây. Thượng quan Lăng Sương đối tốt nhất quan ngạo thiên con người, thân mình hơi hơi mà run lên, nhưng là lại trong lòng biết lúc này, tuyệt đối không thể bùng ra một khi bung ra nàng kết cục nhất định thực thảm liền vội cấp đem thượng quan lăng vũ dọn ra tới thượng quan lăng vũ nhìn đến thượng quan ngạo thiên đột nhiên trở về vốn dĩ liền thập phần lo lắng lại nghe được thượng quan ngạo thiên kia lãnh ngạnh chất vấn trong lòng càng kinh trong lòng biết việc này nếu là từ cha tới thẩm các nàng khẳng định chiếm không đến tiện nghi huống chi nghe được thượng quan vân đoan vừa mới kia phiên lời nói nàng hoàn toàn có thể xác định hiện giờ thượng quan vân quả thực là thật sự không ốc mà vừa mới cha rõ ràng cũng nghe tới rồi thượng quan vân quả nhiên lời nói nhưng là lại không thấy nửa điểm kinh ngạc chỉ sợ cha đã sớm biết thượng quan vân đoan đã không nốc sự tình trong nháy mắt thời gian thượng quan lăng vũ trong lòng lại là hiện lên mấy trăm mấy ngàn cái ý tưởng trong lúc nhất thời không có mở miệng nói chuyện tỷ tỷ thượng quan lăng xương nhìn phía thượng quan lăng vũ trong con ngươi nhiều vài phần hoảng loạn sợ lúc này thượng quan lăng vũ không hề giúp nàng vũ nhi Ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha, đem vừa mới phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối nói cho cha ngươi. Nhị phu nhân nhìn đến thượng quan lăng vũ không nói, cũng ở một bên hơi mang vội vàng thúc giục. Lời nói hơi hơi dừng một chút, nhanh chóng nhìn lướt qua, mới vừa theo tới những cái đó hạ nhân, lại lần nữa nói, huống chi, chuyện này, đại gia vừa mới cũng đều nghe được, ngươi chỉ cần ăn ngay nói thật là được. Thượng quan vân đoan âm thầm cười lạnh, hảo một cái lời nói thật lời nói thật. Nàng nếu có thể đủ ăn ngay nói thật thì tốt rồi." Thượng quan Lăng Vũ nghe được nhị phu nhân nói, thân mình hơi cương, vừa mới ở thượng quan Vân Đoàn chỗ đó nói những lời này đó thời điểm, những cái đó hạ nhân nhưng đều là nghe được, nếu là giờ phút này nàng lại sửa miệng, tự nhiên là không thể thực hiện được, chỉ có thể căng ra đầu kiên trì đến cùng. Ngoại hơi hơi lấy lại bình tĩnh, sau đó nhìn phía thượng quan Ngạo Thiên, môi đỏ hé mở, một chữ một chữ chậm rãi nói, "Cha Sương Nhi nói chính là thật sự, thật là tỉ tỉ bẻ gãy Sương Nhi thủ đoạn. Thượng quan Lăng Vũ chỉ là theo thượng quan Lăng Sương nói làm bổ sung, chỉ nói là thượng quan Vân đoan bẻ gãy Sương Nhi thủ đoạn, lại chưa từng có nhiều giải thích, nàng là người thông minh, biết rõ nôn nhiều tất thất đạo lý. Kỳ thật nàng hiện tại nhưng thật ra hy vọng chính mình có thể không ở chàng, tránh đi chuyện này. Thượng quan Ngạo Thiên nhìn phía thượng quan Lăng Vũ con ngươi hiếp lại, lại xem ra nàng những lời này không phải nói dối toại chuyển hướng thượng quan vân đoan nhẹ giọng hỏi vân nhi đây là thật vậy chăng nhìn phía thượng quan vân đoan khi trên mặt hắn lạnh băng cùng tức giận liền hoàn toàn giấu đi thay rõ ràng mềm nhẹ đúng vậy thượng quan vân đoan không có chút nào do dự trực tiếp trả lời đơn giản đến không thể đơn giản hơn trả lời không chút nào lảng tránh thượng quan lăng xương thủ đoạn thật là nàng bẻ gãy nàng tuyệt đối sẽ không phủ định Mà giờ phút này nàng cũng không nghĩ từng có nhiều giải thích, bởi vì, nàng biết, giờ phút này Thượng quan Lăng Vũ cùng Thượng quan Lăng Sương khẳng định là nhất trí đối phó nàng. Nàng giải thích, liền tính tra tin tưởng, cũng không thể phục chúng, cho nên, nàng không nghĩ quá nhiều giải thích, nàng muốn dùng sự thật chứng minh. Thượng quan Nạo Thiên Vi Lăng, chỉ là nhìn đến Thượng quan Vân Đoan vẻ mặt bình tĩnh, không thấy nửa điểm khẩn trương, càng không có chút nào ấy nấy, liền minh bạch việc này có nguyên nhân khác. Mà đêm vô ngân cặp kia băng hàn cùng lửa giận bức bách con ngươi lại là hơi hơi nhau lại, không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng như vậy không chút do dự thừa nhận, mà nhìn đến nàng giờ phút này bình tĩnh, trầm ổn. Nữ nhân này chỉ sợ chung sớm có tính toán, xem ra hắn là thật sự coi thường nàng. Con ngươi chỗ sâu trong càng nhiều vài phần hơi thở nguy hiểm, nữ nhân này thật đúng là sẽ trang, thế nhưng lừa hắn lâu như vậy, hảo, hắn đảo muốn nhìn. Nàng muốn như thế nào xử lý chuyện này Lao ra Ngươi nhưng nhất định phải vì Sương Nhi làm chủ nhà Sương Nhi còn như vậy tiểu Còn không có gả chồng đâu Nếu là này tay liền như vậy phế đi Cả đời này liền hủy ở tay nàng Nhị phu thấy thượng quan vân đoàn chính mình cũng thừa nhận Liền lớn tiếng khóc hô lên Thượng quan ngạo thiên mặt là nhiều vài phần không kiên nhẫn Nhìn đến thượng quan lăng xương kia hơi rũ thủ đoạn Hai tròng mắt chung càng nhiều vài phần tức giận Nếu là nàng thật sự lo lắng xương nhi, liền sẽ không làm xương nhi đoạn một cái cổ tay tới lao phu nhân nơi này, mà là hẳn là nhanh lên tìm đại phu tới trị liệu. Bất quá, xem xương nhi bộ dáng, hẳn là cũng không có cái gì trở ngại, chỉ cần bắt tay cổ tay tiếp đi lên là được. Vân nhi làm việc, là có chừng mực, quả quyết sẽ không thật sự phế đi xương nhi tay. Thoại nhanh chóng đi tới thượng quan lang xương trước mặt, nâng lên thượng quan lang xương thủ đoạn, thấp giọng nói kế tiếp khả năng sẽ rất đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Rốt cuộc cũng là chính mình nữ nhi, máu mủ tình thâm, đối nàng liền tính không giống thượng quan vân đoan như vậy yêu thương, nhìn đến chính mình nữ nhi thống khổ, trong lòng khẳng định cũng là đau lòng. Ân, Thượng quan lăng xương hơi hơi gật đầu, không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng là nàng cũng tuyệt đối không dám cãi lời cha. Thượng quan ngạo thiên một bàn tay nâng nàng cánh tay, một cái tay khác nắm lên tay nàng, nhẹ nhàng động vài cái. Sau đó bỗng nhiên dùng sức, liên lại lần nữa nghe được thượng quan lăng xương kia giết heo tiếng kêu thảm thiết. Tuy là thượng quan ngạo thiên kinh nghiệm sắt tràng, nghe được nàng tiếng kêu thảm thiết, đều vi lăng một chút. Xương nhi, xương nhi, ngươi làm sao vậy? Nhị phu nhân nghe được thượng quan lăng xương kêu thảm thiết, vội vàng kêu. Thượng quan lăng xương kêu thảm thiết qua đi, liền phát hiện chính mình thủ đoạn khôi phục nguyên lai bộ dáng, hơi hơi giật mình, thế nhưng không cảm giác được đau. Toại vẻ mặt vui sướng hô mẫu thân, tay của ta hảo, không đau. Nhị phu nhân vi lăng một chút, lại không có trong tưởng tượng vui sướng, chỉ là hậm hực lên tiếng. Nguyên bản nàng muốn đem việc này nháo đại, cho nên vừa mới mới cố ý khuyết đại sương nhi thương, nhưng là thượng quan ngạo thiên lại là lập tức liền đem sương nhi thương ý hề hảo. Thượng quan ngạo bình minh hiện chính là hướng về cái kia nha đầu chết tiệt kia. Tường liền như vậy một sự nhịn chín sự lành, hừ, không dễ dàng như vậy. Lão gia liền tính xương nhi thương không có gì trở ngại, nhưng là thượng quan vân đoan thế nhưng như vậy tàn nhẫn bẻ gãy xương nhi thủ đoạn, giống loại này tàn nhẫn sự tình, Lão gia không thể mặc kệ nha. Nhị phu nhân vẻ mặt ủy khuất mà nói, nếu là Lão gia lần này không xử trí chuyện này, về sau còn không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình đâu. Khi nói chuyện lặng lẽ nhìn lão phu nhân liếc mắt một cái, là nha, ngạo nhi, chuyện này tuyệt đối không thể liền như vậy tính. Nha đầu này thế nhưng làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình, tuyệt đối không thể nhẹ tha, nói như thế nào, Sương Nhi vẫn là nàng mội mội đâu. Lao phu nhân vốn dĩ liền chán ghét thượng quan Vân Đoan, vừa mới lại bị thượng quan Vân Đoan chống đối, tự nhiên không nghĩ như vậy dễ dàng bỏ qua cho thượng quan Vân Đoan. Hùng chi thượng quan Vân Đoan lại đã chính mình thừa nhận. Lao phu nhân cực kỳ chán ghét quét thượng quan Vân Đoan liếc mắt một cái, sau đó chuyển hướng thượng quan lang sương, Sương Nhi. Vũ Nhi các ngươi nói cho nãi nãi rốt cuộc là chuyện như thế nào, nãi nãi vì các ngươi làm chủ. Thượng quan Lăng Sương vừa nghe nhị phu nhân nói muốn thay các nàng làm chủ, liền nhiều vài phần tự tin, hung hăng chừng mắt nhìn Thượng quan Vân đoan liếc mắt một cái, sau đó liền vẻ mặt ủy khuất mà nói, nãi nãi, Sương Nhi cùng nhị tỷ nguyên bản là lo lắng đại tỷ, cho nên muốn mau chân đến xem, chúng ta đi thời điểm, tỷ tỷ không ở phòng, nha đầu nói là đi ra ngoài. Sương Nhi cùng Nhị Tỷ liền ở trong phòng chờ Đại Tỷ. Lúc ấy có chút nhàn chán, liền cầm Đại Tỷ trên bàn đồ vật nhìn xem. Vừa lúc bị trở về Đại Tỷ thấy được, Đại Tỷ thấy Sương Nhi cầm nàng đồ vật, không nói hai lời, liền xông lên đánh Sương Nhi. Sương Nhi trốn tránh khi không cẩn thận đem Đại Tỷ trên bàn đồ vật đụng phải trên mặt đất, cũng chạm vào hỏng rồi Đại Tỷ trong phòng một ít bài trí. Đại Tỷ thấy, liền càng thêm sinh khí, liền liền nói đến chỗ này. Thượng quan Lăng Sương còn cố ý xứng với hơi thanh nước nở thanh, chậm rãi vươn chính mình vừa mới bị bẻ gãy tay, liền đem Sương Nhi thủ đoạn cấp bẻ gãy. "Mãi mãi, ngươi nhất định phải vì Sương Nhi làm chủ nhà. Thượng quan Lăng Sương một bên nói, một bên khóc, nói xong lời cuối cùng, liền khóc lóc bổ nhào vào lão phu nhân trong lòng ngực. Thượng quan Vân Đoan mi giác hơi trọn, nàng vẫn luôn cho rằng thượng quan Lăng Sương tính tình nôn nóng, cũng không hiểu quá nhiều tâm kế, hiện giờ xem ra. Tựa hồ là nàng nhìn lầm rồi, cái này thượng quan lăng xương tâm kế thế nhưng cũng không ít. Lời này chính là so với vừa mới thượng quan lăng vũ nói càng thêm khéo đưa đẩy vài phần, bất quá, rốt cuộc lần này là nàng chính mình vì chính mình biện luận, tự nhiên phải đối chính mình càng có lợi mới được. Đêm vô ngân nguyên bản vẻ mặt lạnh băng, chỉ là thẳng tắp mà nhìn thượng quan vân đoan, nhưng là đang nghe đến vừa mới thượng quan lăng xương nói đến thượng quan vân đoan lúc ấy không ở, đi ra ngoài khi. Hai tròng mắt hơi hơi lóe một chút. Đi ra ngoài, nàng một cái thiên kim tiểu thư không có việc gì sao có thể sẽ dễ dàng ra phủ. Mà lúc trước hắn chính là vẫn luôn ở truy đêm hồ, chỉ là cuối cùng lại vẫn đã bị nàng đào tẩu. Chuyện này, có phải hay không quá xảo điểm. Nhưng là lại ngay sau đó phủ định ý nghĩ của chính mình, trong lòng âm thầm buồn cười. Nữ nhân kia chính là thật sự giống như hồ ly giống nhau rào hoạt, một lần lại một lần từ hắn trong tay đào tẩu hơn nữa vừa mới thực rõ ràng nàng cũng là tránh được phượng lan tuyệt giống như vậy nữ nhân chính là giống nhau nam nhân tử đều so bất quá nàng mà nữ nhân này liền tính không nốc cũng tuyệt đối không có như vậy cơ chí các nàng sao có thể sẽ là cùng cá nhân hào hai tử không khóc không khóc mãi mãi vì ngươi làm chủ nhất định vì ngươi làm chủ lao phu nhân nghe được thượng quan lăng sương tiếng khóc vẻ mặt đau lòng an ủi nói lao phu nhân Vừa mới Vũ Nhi cũng là nói như vậy, lúc ấy rất nhiều hạ nhân ở đây, cũng là nghe được, Sương Nhi chẳng qua là nhìn xem nàng đổ vật, nàng liền đánh Sương Nhi, còn bẻ gãy Sương Nhi thủ đoạn, nàng, nàng này cũng quá độc ác. Nhị phu nhân tùy thời liền cũng lại lần nữa nói, Vũ Nhi, ngươi lúc ấy cũng ở đây, sự tình có phải hay không như Sương Nhi nói như vậy. lão phu nhân nhìn phía thượng quan lăng vũ lại lần nữa hỏi, rốt cuộc giờ phút này thượng quan ngạo thiên ở đây. Hơn nữa vương gia còn ở đây, nàng làm việc tổng phải có bằng có theo, mới có thể phục chúng. Mãi mãi, sự tình đúng là như Sương Nhi nói như vậy. Thượng quan Lăng Vũ tuy rằng rất muốn đứng ngoài cuộc, nhưng là nhị phu nhân cùng thượng quan Lăng Sương nói đã đem nàng kéo vào tới, muốn tránh cũng tránh không khỏi, mà hiện giờ nhìn đến lao phu nhân một bộ che chở các nàng thái độ, liền cũng nhiều vài phần tự tin. Lúc ấy ở đây, cũng chỉ có nàng, Sương Nhi. Thượng Quan Vân đoan lại chính là cái kia nha đầu. Cho nên liền tính đợi lát nữa Thượng Quan Vân đoan phản bác các nàng nói, nhiều nhất cũng chính là một cái nha đầu có thể vì nàng chứng minh, mà nàng cùng Sương Nhi chính là hai cái tiểu thư, chẳng lẽ còn không thắng nổi một cái nha đầu. Hơn nữa, liền tính đến lúc đó nàng cái cọ cũng không có chứng cứ. Ở không có chứng cứ dưới tình huống, mãi mãi nhất định sẽ che chở các nàng, tuyệt đối sẽ không làm trai trừng phạt các nàng. Ngạo Nhi Ngươi cũng nghe tới rồi Sương Nhi cùng Vũ Nhi nói, nha đầu này liền bởi vì Sương Nhi cầm nàng đồ vật nhìn một chút, nàng liền đem Sương Nhi thủ đoạn bẻ gãy, nàng làm ra như vậy ác độc sự tình, ngươi còn muốn dung túng nàng sao. Nhị phu nhân vẻ mặt tức giận chuyển hướng Thượng quan Ngạo Thiên căm giận mà nói, mẫu thân, thế nào đều phải nghe một chút Vân Nhi cách nói đi. Thượng quan Ngạo Thiên tự nhiên sẽ không chống đối lao phu nhân, nhưng là lại cũng tuyệt đối sẽ không theo lão phu nhân ý tứ. Không minh bạch xử trí thượng quan vân đoan. Hắn tin tưởng Vân Nhi sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Hắn xem ra, Vân Nhi ngày thường cũng không si mê những cái đó vật ngoài thân, chẳng qua là bởi vì là hắn đưa, cho nên mới cất chứa, lại cũng là cực nhỏ mang. Cho nên tuyệt đối không có khả năng sẽ bởi vì Sương Nhi lấy nàng đồ vật xem mà đánh Sương Nhi. Vân Nhi, ngươi nói một câu, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thượng quan ngạo thiên lại lần nữa nhìn phía thượng quan vân đoan, vẫn chính là vẻ mặt mềm nhẹ hỏi. "Ngươi hỏi nàng, liền nàng kia ngốc dạng, nàng có thể nói ra cái cái gì nguyên cơ tới. Lao phu nhân lại lần nữa cực kỳ chán ghét quét thượng quan vân đoan liếc mắt một cái, cực kỳ bất mãn mà nói. Vừa mới thượng quan vân đoan chống đối nàng, nàng tuy rằng cũng cảm giác được thượng quan vân đoan cùng ngày thường bất đồng, nhưng là bởi vì quá mức sinh khí, cũng không có chú ý nhiều như vậy huống chi nàng cũng sẽ không nghĩ đến thượng quan vân đoan sẽ đột nhiên hảo một người choáng váng như vậy nhiều năm sao có thể sẽ đột nhiên hảo đâu vân nhi ngươi nói một chút ngay lúc đó tình huống nghe được lão phu nhân nói thượng quan ngạo thiên trong con ngươi nhanh chóng hiện lên một tia bất mãn nhưng là lại không có toát ra tới mà là lại lần nữa hỏi hướng về phía trước quan đám mây thượng quan lăng vũ đã nhìn ra thượng quan vân đoan không nốc Cho nên một đôi con ngươi thẳng tóc mà nhìn phía Thượng Quan Vân Đoan, chỉ còn chờ Thượng Quan Vân Đoan nói ra tình hình thực tế khi, liền cùng Sương Nhi đồng thời phản bắt nàng, dù sao lúc ấy thành tràng liền các nàng bốn người, nhị đối nhị, liền tính cha hướng về cái kia nha đầu, mãi mãi chính là hướng về các nàng. Dù sao không chứng cứ, chỉ cần nàng cùng Sương Nhi không buông ra, có mãi mãi che chở, nàng cũng không làm gì được các nàng, cha cũng liền vô pháp xử trí các nàng. Kỳ thật thượng quan Ngạo Thiên cũng nghĩ đến điểm này, cũng minh bạch loại chuyện này là rất khó nói thanh, cho nên làm thượng quan Vân Đoan giải thích, cũng chính là vì cấp lao phu nhân một cái nói nữa, hảo xử theo pháp luật pháp bảo hộ thượng quan Vân Đoan. Đêm Vô Ngân kia nheo lại con ngươi hơi hơi lóe một chút, cũng minh bạch nàng mặc kệ như thế nào giải thích, nhiều nhất chính là hai phương bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không, dưới, không có khả năng sẽ có kết quả. Loại này nữ nhân chi gian tranh đấu Vốn dĩ chính là như thế, có lý, vô lý, không có chứng cứ, cuối cùng chính là một hồi trò khôi hài. Cha, ta sẽ không đã làm nhiều giải thích. Thượng quan Vân đoan hai tròng mắt khẽ nâng, tự động xem nhẹ rất mọi người, trực tiếp nhìn phía thượng quan ngạo thiên, nhàn nhạt mà nói. Bình tĩnh trên mặt mang theo vài phần lạnh nhạt, kia nhàn nhạt thanh âm cũng nghe không ra quá nhiều cảm xúc. Mọi người sôi nổi sừng sốt, lúc này, nàng thế nhưng không làm giải thích, không làm giải thích kia chẳng phải là thừa nhận kia hai cái tiểu thư nói y lẻ lao phu nhân hiện tại bộ dáng lại há có thể buông tha nàng vân nhi ngươi thượng quan ngạo thiên cũng là không khỏi kinh sợ trên mặt cũng nhiều vài phần sốt ruột hắn tuy rằng có thể nơi trốn che chở nàng nhưng là lại cũng không nghĩ cùng lao phu nhân khởi tranh chấp nếu nàng giải thích ít nhất đối lao phu nhân có cái cách nói nhưng là hiện giờ nàng thế nhưng nói không nghĩ giải thích Đêm vô ngân cũng hơi hơi sửng sốt, nhìn phía nàng trong con ngươi nhanh chóng ẩn quá một kia nghi hoặc, nữ nhân này sẽ không lại ngu đi, loại tình huống này, thế nhưng không hiểu vì chính mình giải thích. Tuy rằng nói giải thích không thể rửa sạch chính mình, nhưng là ít nhất còn có cái giao đãi, nàng từ bỏ giao đãi, chẳng phải là tiện nghi người khác, vẫn là nàng có khác tính toán. Nữ nhân này khả năng sẽ có như vậy thâm như lực sao? Không nốc, hắn nhưng thật ra còn có thể tiếp thu. Nếu là lập tức liền mưu tính sâu xa, chỉ sợ liền. Ừ, ngươi chỉ sợ là không lời nào để nói đi. Lao phu nhân hừ lạnh lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái. Khoe môi nhiều vài phần cười lạnh Sau đó chuyển hướng thượng quan ngạo tiên, châm giọng nói, ngạo nhi, ngươi cũng thấy rồi, cái này nha đầu, nàng chính mình đều không lời nào để nói, lần này tuyệt đối không thể tha nàng. Thượng quan lăng xương âm thầm vui sướng, trăm triệu không nghĩ tới. Nàng thế nhưng không có phản bác các nàng. Lao ra, lần này ngươi nhất định phải vì Sương Nhi làm chủ nha. Nhị phu nhân cũng là mừng thầm, nhưng là lại vẫn liền giả bộ vẻ mặt ủy khuất mà nói. Thượng quan Lăng Vũ cũng âm thầm may mắn, nếu thượng quan Vân Đoan thật sự không giải thích, liền tính tra lại che chở nàng. Hôm nay mãi mãi cũng nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, nhất định sẽ xử trí nàng. Ngạo Nhi, thỉnh thoảng nàng làm chúng ta tướng quân phủ mang thai mang tiếng, còn chưa tính. Hôm nay, nàng thế nhưng làm ra như vậy ác độc sự tình, chúng ta tướng quân phủ tuyệt đối dung không giới người như vậy, ta cũng không nghị trừng phạt nàng, xử trí nàng, khiến cho nàng rời đi tướng quân phủ, việc này liền thôi bỏ đi. Lao phu nhân trang làm một bộ rộng lượng bộ dáng, trầm giọng nói, chỉ là kia nói ra nói, đối thượng quan đám mây mà thôi lại là tàn nhẫn mà tuyệt tình. Mẫu thân, này sao lại có thể? Thượng quan ngạo thiên sắc mặt bỗng nhiên chấm xuống đem Vân Nhi đuổi ra vương phủ, trừ phi hắn đã chết. Thượng quan Vân đoan âm thầm cười lạnh, hừ, nguyên bản liền mới là lão phu nhân chân chính mục đích, đem nàng đuổi ra tướng quân phủ. Tại đây cổ đại, một nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái bị hưu nữ nhân, bị đuổi ra ra, chỉ sợ cũng chỉ có tử lộ một cái. Này lão phu nhân tâm cũng quá độc các đi, Thượng quan Vân đoan thế nào cũng là nàng cháu gái nha, đôi chính mình cháu gái thế nhưng cũng có thể tàn nhẫn tại đây trồng chọc bước. Chỉ là, nàng lời nói còn không có nói xong đâu, nàng này định luận cũng hạ quá sớm đi, tuy rằng nàng đối với này tướng quân phủ đại tiểu thư thân phận cũng không tham luyến, hơn nữa ra này tướng quân phủ, nàng sẽ sống càng tiêu sái, càng tự do, nhưng là lại thập phần quý trọng cha này phân tình thương của cha, huống chi nàng cũng không có khả năng cho phép chính mình như vậy bị đuổi ra tướng quân phủ. Cha, Vân Nhi nói còn không có nói xong đâu thượng quan vân quả nhiên con ngươi vẫn cũng chỉ nhìn phía thượng quan ngạo thiên tựa hồ giờ phút này người khác đều là người không khí bao gồm lão phu nhân cũng bao gồm đêm vô ngân đêm vô ngân chán nản còn chưa từng có dám như vậy bỏ qua hắn nữ nhân này thế nhưng như vậy không đem hắn để vào mắt tựa hồ hắn căn bản không tồn tại dường như ngươi còn có cái gì hảo thuyết ngươi làm ra loại này tội ác tài trời sự tình còn muốn rảo biện sao ngươi đừng tưởng rằng ngạo nhi che chở ngươi ngươi liền vô pháp vô thiên hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy tướng quân phủ tuyệt không tha cho ngươi lão phu nhân còn không đợi thượng quan ngạo thiên mở miệng liền đối với nàng căm giận quát thượng quan vân đoan không nghĩ để ý tới nàng xem đều không có liếc nhìn nàng một cái một cái tưởng chí nàng vào chỗ chết người liền tính là nàng trường bối cũng không xứng được đến nàng tôn trọng huống chi nàng còn không phải chân chính thượng quan vân đoan mà nàng liền không phải nàng chân chính mãi mãi sự thật thắng qua hùng biện vân nhi muốn dùng sự thật nói chuyện cha không bằng đi xem một chút hiện trường đi thượng quan vân đoan vẫn cũng chỉ nhìn phía thượng quan ngạo thiên trực tiếp làm lơ lão phu nhân kia một khang lửa giận ngươi ngươi đây là cái gì thái độ lão phu nhân nhìn đến thượng quan vân quả nhiên thái độ lửa giận càng thêm bước lên còn có cái gì đẹp sự thật chính là ngươi bẻ gãy xương nhi thủ đoạn cái gì hùng biện Rõ ràng chính là ngươi ở rào biện. Mẫu thân, liền y đi Vân Nhi, đi hiện trường xem một chút, đem sự tình biết rõ ràng lại nói. Thượng quan ngạo thiên nhìn đến Lao Phu nhân kia vẻ mặt lửa giận, trong con ngươi ẩn quá vài phần bất mãn, nhưng là lại vẫn liền lấy thương lượng khẩu khí nói, dù sao cũng là hắn mẫu thân, mà hắn luôn luôn hiếu thuận, quả quyết là sẽ không chống đối mẫu thân. Nhưng là, giờ phút này hắn trong thanh âm, lại nhiều vài phần không dung bất luận kẻ nào cự tuyệt lấy ngạnh. Lão phu nhân vốn là đã bị thượng quan vân đoan khí chết khiếp, lại nghe được thượng quan ngạo thiên như vậy che chở thượng quan vân đoan, trong lòng lửa giận là không chịu khống chế lan tràn. Nhưng là nàng cũng nghe ra thượng quan ngạo thiên trong thanh âm cường ngạnh, tội lại lần nữa căm giận mà nói: Hảo, liền ý, ý nàng ý tứ, đi xem, ta đảo muốn nhìn, nàng có thể chơi ra cái gì đa dạng, đi, mọi người đều đi xem. Lão phu nhân là sợ thượng quan vân đoan đơn độc đuổi kịp quan ngạo thiên nói cái gì. Thượng quan Lăng Vụ không nghĩ tới Thượng quan Vân Đoan sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, trong lòng có chút lo lắng, nhưng là nghĩ đến kia trong phòng một mảnh hỗn độn, căn bản là không có khả năng nhìn ra cái gì, lại nghe được Lão phu nhân làm đại gia cùng đi, liền âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đêm vô ngân trong con ngươi lại nhiều vài phần khắc thường, sự thật thắng qua hùng biện, hắn đảo muốn nhìn, nàng phải dùng thế nào sự tình mới chứng minh. Đại gia liền hướng về Thượng quan Vân quả nhiên sân đi đến. Mà nguyên bản vẫn luôn bất động không nói đêm vô ngân thực tự nhiên cũng theo đi lên. Thượng quan ngạo thiên nhìn đến hắn cũng theo tới, mày hơi hơi nhăn lại, biểu tình gian nhiều vài phần do dự, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại vẫn là không có nói ra. Mà thượng quan lăng vũ phát hiện đêm vô ngân cũng đi theo, liền cố ý thả chậm bước chân, muốn cùng hắn đi cùng một chỗ, trước nay khiến cho đêm vô ngân chú ý, nàng đối với chính mình dung mạo chính là tuyệt đối tự tin. Tin tưởng chính mình tuyệt đối sẽ không thua cấp trong vương phủ cái khác nữ nhân, hơn nữa nàng còn thứ một tay hảo theo thùa, ngay cả hoàng hậu nương nương trên quần áo theo thùa cũng đều là nàng dị sát. Chỉ cần đêm vô ngân phát hiện nàng hảo, nhất định sẽ cưới nàng, đến lúc đó, nói không chừng nàng chính là hắn chính phi, chờ hắn lên làm hoàng thượng, nàng chính là hoàng hậu. Không thể không nói, thượng quan lăng vũ này mộng tưởng hão huyền làm thập phần tốt đẹp thượng quan vân đoan nhìn đến cùng lại đây đêm vô ngân sắc mặt lại là hơi hơi trầm xuống dừng bước chân chuyển hướng hắn một chữ một chữ chậm rãi nói đây là nhà của chúng ta việc nhà hơn nữa giờ phút này đi chính là ta khuê phòng còn thỉnh vương ra dừng bước nàng hiện giờ cùng hắn chính là một chút quan hệ đều không có hắn làm gì đi theo đi nàng phòng ngữ khí cực kỳ khách khí nhưng là lại mang theo một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhà. đêm vô ngân chán nản Nữ nhân này thế nhưng liền như vậy đem hắn cử chi ngoài cửa. Trước kia, nàng chính là trăm phương nghìn kế quân lấy, lúc này mới mấy ngày thời gian, nàng thế nhưng như vậy lạnh băng đối hắn, chẳng lẽ nói, nàng trước kia đối hắn cảm tình cũng đều là giả, đều là giả vờ sao. Nghĩ đến đây, đêm mà Ngân chỉ cảm thấy đến trong lòng đột nhiên mạn quá vô pháp khống chế lửa giận, sắc mặt cũng đống nhiên âm trầm, hơi hướng có chút biến thành màu đen. Phía trước người, Nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói đều sôi nổi dừng lại bước chân, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, nàng cũng dám như vậy cùng vương ra nói chuyện. Không muốn sống nữa đi. Giờ phút này thượng quan lăng vũ vừa lúc đi tới đêm vô ngân bên cạnh người, nguyên bản chính ảo não thượng quan vân đoan đoạt đi đêm vô ngân lực chú ý, chỉ là nhìn đến đêm vô ngân kia vẻ mặt tâm trầm, khỏe môi lại chậm rãi xả quá vài phần cười lạnh, vương ra trước kia liền đối kia nha đầu chán ghét tới rồi cực điểm. Thậm chí còn hưu nàng, hiện giờ nàng thế nhưng như vậy chống đối vương gia, vương gia khẳng định sẽ không bỏ qua nàng, nói không chừng không cần mãi mãi ra ngựa, lần này vương gia liền sẽ xử trí nàng. Người khác cũng là giống như thượng quan lăng vũ giống nhau, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, chờ đêm vô ngân phát huy, hung hăng giáo hấn thượng quan vân đoan. Nhị phu nhân trong con ngươi đã nhiều vài phần đắc ý lánh bút. Trong lòng chỉ sợ đã sớm đã suy nghĩ giống kế tiếp Thượng Quan Vân đoan bi thảm kết cục. Thượng Quan Ngạo Thiên vẻ mặt khẩn trương cùng lo lắng, hơi hơi về phía trước, vừa định muốn thay Thượng Quan Vân đoan cầu tình. Lại chỉ thấy, đêm vô ngân khỏe môi hơi hơi nhẹ xả, một chữ một chữ chậm dai nói, ngươi khuê phòng, bổn vương không có đi qua sao. Hiện tại mới nhớ tới rụt rẽ bất giác trầm sao. Chúng ta thân đều thành qua, ngươi rác ở bổn vương trước mặt, còn có rụt rẽ tất yếu sao. Ngươi còn có cái gì là buồn vương không biết sao? Hắn giờ phút này thanh âm tuy rằng vẫn liền như ngày thường giống nhau lạnh băng, chỉ là kia trong giọng nói lại cố tình biểu đạt một loại làm người suy nghĩ bậy bạ ái muội. Lần này thay quan đám mây ngữ kết, nàng nguyên bản cho rằng lấy đêm vô ngân kiêu ngạo, nàng đều như vậy rõ ràng cự tuyệt, hắn khẳng định sẽ không lại đi theo, không nghĩ tới hắn thế nhưng trước mặt mọi người nói ra nói như vậy tới. Hắn lời này. Rõ ràng chính là ở nhắc nhở nàng trước kia đối hắn giấu dếm cùng lửa gạt, nhưng là nghe vào người khác trong thai, lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, khẳng định đều sẽ hiểu sai. Không nghĩ tới, ngày thường lạnh như băng hắn, thế nhưng sẽ là như vậy phúc hắc. Thượng quan Vân Đoan rất muốn hỏi hắn một câu, chúng ta đã ly hôn, đã không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng là rồi lại không biết hắn đến lúc đó sẽ nói ra cái gì kinh người nói tới, nghĩ nghĩ, vẫn là nhìn xuống. Mọi người nghe được đêm vô ngân nói, càng là kinh trận mắt há hốc mồm, ai đều biết đêm vô ngân ngày thường lạnh băng vô tình, nguyên bản nghị thượng quan vân đoan đối hắn nói nói vậy, hắn nói chắc chắn một trưởng bộ thượng quan vân đoan, lại không có nghĩ đến, hắn thế nhưng không có tức giận, hơn nữa thế nhưng còn nói ra như vậy làm người suy nghĩ bậy bạ nói tới. Tựa hồ đối thượng quan đám mây có vài phần đặc biệt dường như, thượng quan lăng vũ giống như đột nhiên bị người rót một thân nước đá. Từ đầu lánh tới rồi chân, vẻ mặt thất vọng, vẻ mặt phẫn hận cùng đố kỵ, hắn không phải vẫn luôn đều thực chán ghét thượng quan vân quả như sao? Vì sao sẽ nói ra nói như vậy tới? Chẳng lẽ hắn đối thượng quan đám mê? Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vân nhi, giờ phút này là vì điều tra do sự tình, đại gia cùng đi, cũng không phòng. Thượng quan ngạo thiên thấy đêm vô ngân không có phát hỏa, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi liên tục khuyên hướng về phía trước quan đám mây thượng quan vân đoan giờ phút này còn có thể nói cái gì đâu chỉ có thể tùy ý đêm vô ngân đi theo chỉ là trong lòng có chút buồn bực rõ ràng hắn đều đã hưu nàng làm gì còn ở trộn lẫn chuyện của nàng chỉ là đêm vô ngân giờ phút này sắc mặt lại tựa hồ hơi hơi hòa hoãn một chút không có vừa mới như vậy đáng sợ vào thượng quan vân quả nhiên phòng nhìn đến kia một phòng hỗn độn nhìn đến kia trên mặt đất bị hư hao chân bảo Mọi người đều sôi nổi kinh sợ. Ngạo Nhi, xem ra vừa mới Sương Nhi cùng Vũ Nhi nói không sai, liền bởi vì nàng nhìn đến Sương Nhi xem nàng đổ vật, cho nên nàng xông lên đánh Sương Nhi, kết quả liền biến thành như vậy. Lao phu nhân nhìn đến kia bị hủy chân bảo, cũng có chút đau lòng, mà nghĩ đến liền nàng trong phòng đều không có nhiều như vậy chân bảo, trong lòng càng là bất mãn, toại nhịn không được giọng căm hận nói. Lao phu nhân, nếu tới liền trước hết nghe nghe nàng giải thích cũng không phòng lần này không chờ thượng quan ngạo thiên mở miệng đêm vô ngân thế nhưng mở miệng nói là hết thảy vâng theo vương giao ý tứ lao phu nhân tựa hồ cũng ý thức được chính mình vừa mới thất thố càng không thể có thể sẽ cãi lời đêm vô ngân nói toại chuyển hướng đêm vô ngân khi vẻ mặt cùng kính mà trả lời thượng quan lăng vũ cùng thượng quan lăng xương lại là vẻ mặt đấu kỵ cùng phẫn hận Không nghĩ tới vương gia thế nhưng thế cái kia nha đầu chết tiệt kia nói chuyện, cứ như vậy, sự tình đối với các nàng liền càng bất lợi. Bất quá, tin tưởng cái kia nha đầu chết tiệt kia cũng chỉnh không ra cái gì đa dạng tới, chỉ cần không có chứng cứ chứng minh là các nàng nói dối, cha cũng không thể xử trí các nàng. Thượng quan ngạo thiên tuy rằng nhân đêm vô ngân hưu vân nhi sự tình, cực kỳ bất mãn, nhưng là hiện giờ nghe được đêm vô ngân nói, trong lòng đối hắn cũng nhiều vài phần cảm kích. Rốt cuộc hắn giờ phút này là ở giúp đỡ Vân Nhi. Thượng quan Vân Đoan sửng sốt, không nghĩ tới, hắn thế nhưng thế nàng nói chuyện, nàng biết, lao phu Úi nhân lần này chính là muốn buộc cha xử trí nàng, cho nên cha cũng thực khó xử, nhưng là đêm vô ngân mở miệng, tình hình liền thay đổi. Có đêm vô ngân những lời này, lao phu Úi nhân cũng không dám nữa buộc thượng quan ngạo thiên xử trí nàng. Chỉ là, lại không biết hắn là thiệt tình giúp nàng đâu, vẫn là muốn chờ nhìn đến như thế nào xong việc đâu. Ngươi nói vừa mới ngươi chỉ là ở cầm ta đồ vật xem, ta sau khi trở về, tiến lên đánh ngươi, sau đó đem mấy thứ này chạm vào ở trên mặt đất, phải không? Thượng quan vân đoan đột nhiên nhìn phía thượng quan lăng xương trầm giọng hỏi. Thượng quan lăng xương vi lăng, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên như vậy hỏi nàng. Sau khi lấy lại tinh thần, hơi mang cứng đờ mà nói, đương nhiên, chẳng lẽ ngươi đã làm sự tình chính ngươi sẽ không biết sao? Thực hảo! Như vậy phiền toái ngươi vì đại gia thuyết minh một chút, lúc ấy ngươi sở chạm vị trí. Thượng quan vân đoan âm thầm cười lạnh, đến lúc này, còn ở vu hám nàng, nàng đảo muốn nhìn, nàng có thể mạnh miệng tới khi nào. Thượng quan lăng xương không do này ý, liền chạm trở về lúc trước thượng quan vân đoan tiến vào khi, nàng sở chạm vị trí, ta lúc ấy liền đứng ở nơi này. Kỳ thật mọi người đều không quá minh bạch thượng quan vân quả nhiên dụng ý. Chỉ là... Đêm vô ngân nhìn phía thượng quan lăng xương bên cạnh người cái bàn, lại nhìn đến ngã trên mặt đất đồ vật khi, hai tròng mắt đống nhiên trầm xuống, mạng quá vài phần làm người kinh hãi lạnh lẽo. Ngươi vừa mới nói, ta xông tới đánh ngươi khi, ngươi không cẩn thận đụng vào cái bàn, đem trên bàn đồ vật chạm vào ở trên mặt đất, như vậy phiền thoái ngươi giải thích một chút, vừa mới là từ đâu cái góc độ đụng vào cái bàn, thế cho nên đem cái bàn đồ vật đều đụng phải trên mặt đất. Thượng quan vân đoàn quét thượng quan lăng xương liếc mắt một cái, lại lần nữa chậm rãi nói. Kia cái bàn bên trong là dựa vào tường, bên trái là một chương bàn trang điểm, bên phải là một cái tủ quần áo, chỉ có bên này là trống không. Muốn lâm cũng chỉ có thể đụng vào bên này. Là, là nơi này. Thượng quan lăng xương chỉ có thể chỉ hướng tới gần chính mình duy nhất không có ngăn trở bên này. Lần này, thượng quan vân đoàn không nói gì, mà là lập tức đi tới cái bàn trước thập phần dùng sức đẩy một chút nàng giờ phút này như vậy dùng sức đẩy bên trong có tường chống đỡ cái bàn căn bản là không có chút nào nghiêng chỉ là khẽ nhúc nhích một chút chỉ sợ giờ phút này trên bàn liền tính phóng một chén nước đều sẽ không bắn ra quá nhiều huống chi là kia một bàn chân bảo không cần nhiều lời chỉ là đơn giản đẩy liền thuyết minh hết thảy mọi người đều là người thông minh tự nhiên xem minh bạch thượng quan vân đoan làm xong vừa mới động tác sau Lại lần nữa nhìn phía thượng quan lang sương, con ngươi chỗ sâu trong đã rõ ràng nhiều vài phần lạnh leo, còn có cái gì bổ sung giải thích sao? Không, ta nhớ lầm, hẳn là từ bản trang điểm bên kia. Thượng quan lang sương có chút luôn cuống, liên tục sửa lời nói. Ha! Thượng quan vân đoan cười lạnh, ngươi đụng tới bản trang điểm, bản trang điểm không có di động chút nào, lại đem kia một bản thượng đồ vật chạm vào ở trên mặt đất, chẳng lẽ, ngươi có trong truyền thuyết cách sơn đả lưu bản lĩnh? Kêu nếu là ngươi từ ngoài tường biên đẩy, ta này toàn bộ phòng có thể hay không đều trực tiếp sụp Thượng quan Vân đoan thoáng mang cười trong thanh âm lại là không chút nào che giấu trào phúng. Ngươi, ngươi! Thượng quan Lăng Sương bị nàng đổ á khẩu không trả lời được, trên mặt một trận thanh, một trận bạch, ngươi nửa ngày lại không có nói ra một câu tới. Mọi người nhìn đến nơi này, cũng đều minh bạch thượng quan Lăng Sương là đang nói dối. Đêm Vô Ngân con ngươi lại lần nữa nhìn phía Thượng quan Vân Đoan, nữ nhân này tầm tư nhưng thật ra rất tinh mịn, thế nhưng có thể nghĩ vậy chút, chỉ sợ nàng đi lão phu nhân chỗ đó phía trước cũng đã nghĩ vậy một chút. Đảo con tính có điểm thông minh, có điểm bản lĩnh. Thượng quan Lăng Xương lại vẫn liền chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa vội vàng giảo biện nói, vừa rồi ngươi một xông tới, ta đều sợ hãi, căn bản là không có chú ý chỗ đó nhiều hoặc là chính ngươi không cẩn thận đem đồ vật lộng trên mặt đất đâu. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, nữ nhân này thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định, hảo, nàng khiến cho hết hy vọng mới thôi. Nay trương cái bàn bên trái bàn trang điểm cùng bên phải tủ quần áo đều không có bất luận cái gì di động, chịu lực duy nhất phương hướng chính là bên này, mà từ bên này đầm qua đi, có tường cách trở, căn bản sẽ không có quá lớn nghiêng, lại thế nào? Đều không thể đem sở hữu đồ vật đều chạm vào ở trên mặt đất. Hơn nữa, liền tính cái bàn có điều nghiêng, cái bàn nghiêng, trên bàn đồ vật chạy xuống, tuyệt đối sẽ không ly cái bàn qua xa, nhưng là hiện tại có chút đồ vật, đều đã ném tới cạnh cửa. Này chỉ sợ không phải cái bàn nghiêng tạo thành đi. Vừa mới thượng quan lăng xương đem vài thứ kia quét trên mặt đất khi, chính là đang ở nổi nóng, tự nhiên dùng rất lớn sức lực, vài thứ kia đều bị quét ra rất xa. Thượng quan vân đoan như vậy giải thích, liền cũng am chỉ mà nói cho đại gia, vài thứ kia rốt cuộc lại như thế nào rơi trên mặt đất. Kia cũng có thể là ngươi ở đánh ta, ta trôn tránh thời điểm, đem vài thứ kia đưa tới bên kia, này, này không phải còn đụng phải trong phòng một ít cái khác đồ vật sao. Thượng quan lăng xương trên mặt đã rõ ràng nhiều vài phần hoảng loạn cùng khẩn trương, nhưng là lại vẫn liền chết không thừa nhận. Hảo, ta đánh, ngươi lóe, thế nhưng đụng ngã nhiều như vậy đồ vật. Thuyết minh ngay lúc đó chiến tranh nhất định thập phần kịch liệt, hơn nữa ngươi đánh ngã những cái đó bình hoa nhà, ghế rửa linh tinh đổ vở, nhưng đều là có chút trọng lượng, ngươi đụng phải đi, trên người khẳng định sẽ lưu lại đâm thương, như vậy xin hỏi, trên người của ngươi nơi nào có như vậy đâm thương? Thượng quan vân đoan nghe được nàng rào biện, trong lòng âm thầm buồn cười, như vậy lấy cớ thật mệt nàng nói xuất khẩu. Nếu thật là như nàng nói như vậy, đem kia mấy cái đại bình hoa còn có mấy cái gô đặc ghế dựa như vậy đâm phiên trên mặt đất, không ở trên người lưu lại xanh tím mới là lạ đâu. Này, này thượng quan lăng xương hoàn toàn vô ngữ, nàng vừa mới trừ bỏ thủ đoạn, căn bản không có thương đến cái khác địa phương, chỗ nào có cái gì vết thương nha, mà thượng quan đám mây nói rất đúng, nếu thật là vô tình chạm vào thành như vậy, không lưu lại vết thương đó là không có khả năng. ngươi cũng không nên lại nói là ta chính mình không cẩn thận đụng vào. Ta trên người chính là không có bất luận cái gì vết thương nha. tin tưởng lao phu nhân là nhất công bằng, có thể cho lão phu nhân tới làm kiểm tra. Thượng quan vân đoan nhìn đến nàng kia không ngừng chuyển động con người, liền đoán được nàng muốn nói cái gì, chỉ là không có chờ nàng mở miệng, nàng đem nàng kia nói dối bóp chết ở nôi chung. Giờ phút này cố ý nói lao phu nhân công chính, là mượn cơ hội châm chọc lao phu nhân, lại cũng là vì ngăn chặn lao phu nhân miệng tránh cho nàng lại ra mặt che chở thượng quan lăng xương các nàng bởi vì nàng nhìn đến lão phu U nhân đã sắp nhịn không được vốn dĩ đang muốn mở miệng lão phu U nhân nghe được nàng lời nói liền chỉ có thể đem kia tới rồi bên miệng nói nuốt đi xuống hơn nữa mấy thứ này thống nhất đều là đảo hướng phòng chính giữa phương hướng nếu là hỗn loạn trốn tránh gian đánh ngã khả năng sẽ như vậy nhất trí sao lần này thượng quan vân đoan không có lại cấp thượng quan lăng xương rảo biện cơ hội lại lần nữa nói Mọi người lúc này mới chú ý tới vài thứ kia khuynh đảo phương hướng, đích sắc đều là đảo hướng phòng chính giữa phương hướng, tuyệt đối không có khả năng sẽ là trong lúc vô tình đánh ngã. Vân Nhi, ngươi tới nói cho đại gia vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thượng quan ngạo thiên một đôi trong con ngươi mạn quá rõ ràng tức giận, lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái thượng quan lang sương, sau đó chuyển hướng thượng quan vân đoan, nhẹ giọng nói. Tin tưởng lúc này. Mọi người đều không sai biệt lắm có thể minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn chính là muốn cho Vân Nhi nói ra, làm cho lão phu nhân đám người không lời nào để nói. Không bằng, vẫn là từ Sương Nhi mội mội tới nói đi. Thượng quan Vân đoan lại không có nói rõ, mà là lại lần nữa nhìn phía thượng quan Lăng Sương, nhẹ giọng nói. Chuyện này, vẫn là từ thượng quan Lăng Sương chính miệng nói ra chân tướng mới càng làm cho người tin phục. Cũng tránh cho đến lúc đó Thượng quan Lăng Sương cùng Thượng quan Lăng vũ lại lần nữa rào biện, tránh cho lão phu nhân lại tìm cái khác lấy cớ. Đương nhiên, nàng lần này không có khả năng lại cấp Thượng quan Lăng Sương nói dối cơ hội. Thượng quan Lăng Sương sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía nàng, không rõ nàng vì sao còn làm nàng tới nói, nàng sẽ không sợ, nàng lại nói ra đối nàng bất lợi nói sao. ngươi có thể lựa chọn tiếp tục nói dối, bất quá. Ngươi tốt nhất trước ước lượng một chút chính mình có hay không buồn sự này, không có nói dối là ta không thể xuyên qua, không thể đánh bại, ngươi nếu không tin, có thể thử lại một chút. Thượng quan vân đoan nhìn đến nàng do dự, liền minh bạch nàng lại ở trong lòng đánh như ma chức quỷ, chỉ là lần này, nàng há có thể cho phép nàng lại nói dối. Nàng thanh âm thực nhẹ, thực đạm, trên mặt cũng là vẻ mặt bình tĩnh, cũng không có quá nhiều khắc thường, thậm chí không mang theo nửa điểm lạnh băng cùng tức giận chỉ là nàng lời nói vừa ra lại làm trong phòng mọi người kinh sợ nàng khẩu khí này cũng quá cuồng vọng đi mà nàng giờ phút này đang đứng ở phòng chính giữa hai tròng mắt hơi hơi nhìn phía thượng quan lang sương cặp kia nguyên bản ngu dại trong con ngươi giờ phút này tựa hồ mang theo một loại có thể mặc thấu hết thể sắc bén cùng mũi nhọn mà nàng chỉ là lẳng lặng đứng ở chỗ đó bất động không nói lại tản mát ra một cổ dễ dàng gian liền khống chế hết thể quyết đoán Đừng nói là vừa rồi đã kiến thức tới rồi nàng nhất nhất lật đổ thượng Quản Lăng Sương nói dối lợi hại, liền chỉ cần là đối thượng nàng cặp kia con ngươi, chỉ cần là nàng loại này vô hình khí phách, chỉ sợ cũng không có người dám ở nàng trước mặt nói dối. Đêm vô ngân trong con ngươi cũng nhiều vài phần kinh ngạc, đáy lòng thậm chí có vài phần chấn động. Tuy rằng vừa mới tiến tướng quân phủ khi, liền xác định nàng đã không nốc, mà mới vừa tiến tướng quân phủ những lời này đó cũng làm hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng là lại trăm triệu không nghĩ tới, nàng tâm tư thế nhưng như vậy chặt chẽ, từng bước một đánh bại thượng quan lăng xương nói dối. Mà giờ phút này trên người nàng sở phát ra cái loại này khí phách, càng là làm hắn kinh hãi, loại này khí thế cùng quyết đoán, hắn cũng chỉ là ở cực nhỏ mấy cái hắn sở khâm phục nam tử trên người kiến thức quá. Ở nữ nhân trên người kiến thức đến như vậy khí phách, tuyệt đối là lần đầu tiên, nữ nhân này rốt cuộc che giấu có bao nhiêu sâu. Ở nữ nhân trên người kiến thức đến như vậy khí phách, tuyệt đối là lần đầu tiên, nữ nhân này rốt cuộc che giấu có bao nhiêu sâu. Thượng quan Lăng Sương hoàn toàn kinh sợ, nào còn dám nói dối, âm thầm hô một hơi, sau đó chậm rãi nói, là nhị tỷ nói muốn tới nơi này lên mặt tỷ đồ vận. Lần này Thượng quan Lăng Sương không dám lại tiếp tục nói dối, nhưng là lại một mở miệng, liền muốn đem trách nhiệm đẩy đến Thượng quan Lăng Vũ trên người. Ngươi nói cái gì? Thế nhưng vu không ta? Thượng quan lăng vũ nghe được nàng lời nói, giận dữ, một đôi thẳng tóc mà nhìn phía nàng trong con ngươi cũng là rõ ràng ngoan tuyệt, làm người vừa thấy, không giống như là tỉ muội, đảo như là mấy đời kẻ thù. Làm nàng nói xong. Thượng quan ngạo thiên hai tròng mắt châm xuống, lạnh giọng trách mắng, nhìn phía thượng quan lăng vũ khi, càng nhiều vài phần lạnh lẽo. Chúng ta lấy đồ vật khi, vừa lúc đại tỷ đã trở lại, đại tỷ nhìn đến sau, làm ta đem đồ vật vùng, trong lòng ta không phủ. Nhị tỷ lại dùng lời nói kích ta, ta dưới sự giận dữ liền đem trên bàn sở hữu đồ vật quét ở trên mặt đất, còn đánh nghiêng cái khác đồ vật. Đại tỷ mới mới bẻ gãy tay của ta cổ tay. Thượng quan lăng sương mơ hồ đem vừa mới phát sinh sự tình nói một lần. Các ngươi hai cái trước đoạt đại tỷ đồ vật cũng đã không đúng, thế nhưng còn đem sở hữu đồ vật quăng ngã hư ở đại tỷ trong phòng làm cản, xong việc chẳng những không tỉnh lại, còn nói dối dâu dím, vu ham đại tỷ. Thượng quan ngạo thiên nghe được nàng lời nói, một khuôn mặt đã khí trắng bệnh, các nàng thế nhưng như vậy khi dễ Vân Nhi, nếu không phải hiện tại Vân Nhi đã không ốc, hôm nay còn không biết sẽ bị các nàng khi dễ thành bộ răng gì. Các ngươi hai cái như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy, thế nhưng còn lừa nãi nãi. Lao phu nhân sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, nàng lại như thế nào đều không có nghĩ đến, thượng quan lăng xương cùng thượng quan lăng vũ thế nhưng nói dối lừa nàng. Nguyên bản nàng luôn mồm phải vì các nàng hai cái làm chủ, kết quả sự tình chân tướng lại là như thế, làm nàng như thế nào hạ cái này đài. Chuyện này, liền từ mẫu thân còn xử trí đi. Thượng quan ngạo thiên chuyển hướng Lao Phu Nhân, hơi mang lánh ngạnh mà nói. Nếu Lao Phu Nhân vừa mới luôn mồm muốn điều tra rõ sự tình chân tướng, hiện giờ đã điều tra xong, khiến cho nàng xử lý, hắn tin tưởng dưới tình huống như thế, Lao Phu Nhân cũng không có khả năng quá mức thiên vị các ngươi hai cái làm ra chuyện như vậy, lần này ngoại ngoại cũng không giúp được các người. người tới, đem hai vị tiểu thư dẫn đi, các đánh hai mươi đại bản, lấy kỳ trừng phạt. lão phu nhân tự nhiên minh bạch thượng quan ngạo thiên tâm tư, hơn nữa giờ phút này đêm vô ngân còn ở đây, đêm vô ngân vừa mới còn giúp kia nha đầu nói lời nói, nàng thế nào cũng không dám ở ngay lúc này thiên vị. tuy rằng này hai mươi đại bản không phải rất nặng trừng phạt, nhưng là đối với hai cái thiếu nữ yếu đuối người mà nói cũng đủ các nàng chịu được. Ngãi ngoại, không cần, xương nhi không cần thượng quan lăng xương nghe được thế nhưng muốn đánh nàng, không khỏi la lớn. ngươi liền im miệng đi. Nhị phu nhân vội và ngăn đón nàng, này hai mươi đại bản đã là lao phu nhân thủ hạ lưu tình, nếu là lại ở Mỹ, chọc giận lao ra, nàng kết cục sẽ thảm hại hơn. Mẫu thân, ta không cần, không cần. Thượng quan lăng xương vẫn liền khóc đều, bất quá, có mấy cái hạ nhân đã phụng mệnh đi tới. Lêm nàng cùng thượng quan Lăng Vũ mang theo đi xuống. Thượng quan Lăng Vũ nhưng thật ra không xảo cũng không náo chỉ là một đôi con ngươi nhìn phía thượng quan Vân Đoan khi, lại là tràn đầy ngon độc, thu này nàng nhất định sẽ báo, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua thượng quan Vân Đoan. Chuyện này, như vậy liền xem như kết thúc. Thượng quan Vân Đoan đối với Lao Phu nhân trừng phạt chưa trí có không, rốt cuộc nàng cũng chỉ là muốn cấp thượng quan Lăng Vũ các nàng một cái giao hấn, còn chính mình một cái công đạo là được thân việc nhà làm vương gia chê cười việc này đã kết thúc thỉnh vương gia rời bước đại sảnh thượng quan ngạo thiên thấy đêm vô ngân vẫn liền không có rời đi ý tứ toại hơi hơi về phía trước thấp giọng nói các ngươi trước đi xuống bổn vương có một số việc muốn đơn độc cùng nàng nói một chút đêm vô ngân nhanh chóng nhìn thượng quan vân đoan liếc mắt một cái sau đó nhàn nhạt nói thanh âm tuy rằng vẫn liền lạnh băng nhưng là lại không có quá nhiều khắc thường cảm xúc thậm chí không cảm giác được quá nhiều tức giận nay thượng quan ngạo thiên vi lăng trong lòng lo lắng lại lần nữa tiểu tâm mà nói trải qua vừa mới sự tình vân nhi cũng mệt mỏi không bằng hôm nào thượng quan tướng quân yên tâm bổn vương sẽ không đem nàng thế nào ngươi này nữ nhi ngươi hẳn là hiểu biết không phải sao đêm vô ngân con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía hắn con ngươi chỗ sâu trong tựa hồ ẩn vài phần cười lạnh một ngữ hai ý nghĩa mà nói hắn ý tứ là chỉ trích thượng quan ngạo sáng sớm liền biết thượng quan vân đoan giả ngu sự tình thượng quan ngạo thiên ngữ kết tuy rằng trong lòng lo lắng cũng không dám nói thêm nữa cái gì hơn nữa nghĩ đến đêm vô ngân ngày thường tuy rằng lạnh băng nhưng là lại phi như vậy tàn nhẫn vô tình hẳn là sẽ không thương tổn vân nhi liền cùng mọi người cùng nhau lui xuống ngạo nhi tiêu nha đầu bệnh đã hảo sao gia thượng quan vân quả nhiên sân lão phu nhân trầm giọng hỏi Tiêu nha đầu giống như là đột nhiên thay đổi cá nhân dường như, chẳng những không nốc, hơn nữa như vậy thông minh, cơ chí, xử sự, sự cũng cực kỳ bình tĩnh, trầm ổn, tự nhiên là không nốc. Đúng vậy thượng quan ngạo trời biết hiện giờ cũng không cần giấu dếm, nhưng khẽ gật đầu đáp lời. Chuyện khi nào? Lao phu nhân lại lần nữa truy vấn, khi nói chuyện, mày hơi hơi nhân lại, tựa hồ nhớ tới cái gì? Ta cũng là từ nàng bị hưu hồi phủ sau biết đến. Thượng quan ngạo thiên đúng sự thật trả lời, chỉ là, thân mình lại là rõ ràng cứng đờ, đột nhiên ý thức được cái gì, trên mặt càng nhiều vài phần lo lắng. Cũng chính là, kia nha đầu ở vương phủ khi thì tốt rồi, nhưng là vương gia hiển nhiên là ở không hiểu rõ dưới tình huống hưu nàng. Lão phu nhân chậm rãi mở miệng, vừa lúc nói chúng rồi thượng quan ngạo thiên tâm trung lo lắng nhất sự tình. Khó trách vương gia muốn đơn độc lưu lại, chỉ sợ chính là muốn cùng Vân Nhi thanh toán chuyện này như vậy vân nhi có thể hay không có nguy hiểm kia hắn muốn hay không trở về trong lòng nghĩ thượng quan ngạo thiên đã theo bản năng xoay người muốn trở về ngươi muốn làm gì ngươi hiện tại trở về chỉ biết lửa cháy đổ thêm dầu làm vương gia càng tức giận lao phu nhân nhìn đến hắn hành động kinh hãi liên tục ngăn cản thượng quan ngạo thiên bước chân cứng đờ là nha hắn hiện tại trở về cũng không giúp được vân nhi chỉ sợ sẽ làm sự tình càng tao Giờ phút này, thượng quan vân quả nhiên trong phòng. Hai người cắt lập một phương, bất động, không nói, đều chỉ là lẳng lặng đứng. Đêm vô ngân một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thượng quan vân đoan, nhưng là thượng quan vân quả nhiên ánh mắt, lại là trùng quanh loạn phiêu, cô đơn không có dừng ở đêm vô ngân trên người. Không đốc. ân Đêm vô ngân nhìn đến nàng kia mọi nơi loạn quét con người, trong lòng không khỏi càng nhiều vài phần tức giận, nhưng là cũng hiểu được. Nữ nhân này là tuyệt đối sẽ không chủ động mở miệng, bởi vì, nàng là tưởng trực tiếp đem hắn trở thành không khí. Vương gia không phải thấy được sao. Thượng quan vân đoan mi giác hơi trọn, hai tròng mắt lần này chậm dai chuyển hướng đêm vô ngân, phong đạm vân khinh nói. Nàng biết, đêm vô ngân lưu lại, chính là vì cùng nàng tính sổ, nàng cũng biết, trốn là tránh không khỏi, cho nên, nàng chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Bất quá, hiện tại nàng đã không phải nàng vương phi. Hắn nhiều nhất chỉ có thể dùng vương ra quyền lợi tới áp nàng, lại không có khả năng lại hạn chế nàng tự do. Điểm này, vẫn là làm thượng quan vân đoan vui mừng. Nghe được nàng trả lời, đêm vô ngân chắn nản, lạnh băng trong con ngươi lửa giận cũng chậm rãi bốc lên, nữ nhân này lừa hắn, thế nhưng còn như vậy lời lẽ chính đáng. Thế nhưng không có chút nào ấy nấy. Chuyện khi nào? Đêm vô ngân trong lòng tuy rằng buồn bực, nhưng là hắn khống chế năng lực luôn luôn cực hảo. Vẫn là ngăn chặn trong lòng tức giận, lại lần nữa hỏi, vấn đề này là hắn nhất muốn biết. Bởi vì, vấn đề này mới là mấu chốt nhất, nếu là nàng là ở hồi tướng quân phủ sau mới hảo, như vậy hắn liền không nên chỉ trích nàng. Nhưng là, hắn trong lòng cũng hiểu được, cái loại này khả năng rất nhỏ, rất nhỏ. Hiện giờ tinh tế hồi tưởng khởi sự tình trước kia, tựa hồ từ hoàng thượng hạ chỉ vì bọn họ tứ hôn sau, nàng tựa hồ liền có chút dị thường, tứ hôn phía trước. Nàng một có cơ hội liền quân lấy hắn, nhưng là từ Hoàng thượng hạ chỉ sau, nàng tựa hồ một lần đều không có lại quân lấy hắn. Thanh thân ngày đó, nàng làm thị vệ đem nàng an bài ở nhất hẻo lánh trong viện, nàng cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Hơn nữa, nàng thậm chí an tĩnh đại ở trong sân, chưa từng có ẩm ý quá. Bắt đầu thời điểm còn mỗi ngày tới quấy dày hắn một lần, nhưng là sau lại, liền kia chỉ có một lần đều không có. Lại nghĩ đến nàng cùng trong vương phủ này đó nữ nhân chi gian chiến tranh, này đó nữ nhân chính là một cái so một cái lợi hại, nhưng là nàng lại có thể dễ dàng bãi bình các nàng. Cho nên, thực hiện nhiên nàng ở Hoàng thượng Hạ Chỉ phía trước, cũng đã hảo, từ khi đó khởi, nàng liền vẫn luôn ở lừa hắn. Thanh thân sau, càng là ý tưởng nghĩ cách lừa nàng. Nữ nhân này, thế nhưng lừa hắn lâu như vậy, thật là đáng giận. Nhìn đến đêm vô ngân biểu tình, Thượng quan Vân Đoan liền minh bạch hắn hẳn là đã đoán không sai biệt lắm nàng cũng biết đêm vô ngân không phải như vậy hảo lừa liền ba phải cái nào cũng được trả lời cụ thể khi nào không nhớ rõ cũng có thể đã sớm hảo cũng có thể chính là mấy ngày nay sự tình cũng có khả năng khi hảo khi sau thượng quan vân đoan đêm vô ngân sắc mặt bỗng nhiên ông trầm lạnh giọng đánh gãy nàng lời nói bước chân nhanh chóng ngoại động một cái đạp bộ liền đi tới nàng trước mặt kia tràn đầy băng hỏa con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng thần vi động một chữ một chữ lạnh lùng mà nói ngươi tốt nhất không cần khiêu chiến bổn vương nhẫn mại kia vương ra rốt cuộc muốn nghe được cái dạng gì đáp án thượng quan vân đoan bởi vì hắn kia đột nhiên tới gần cảm giác được hắn kia đột nhiên mang đến áp lực thân mình hơi cương một chút nhưng là trên mặt lại vẫn liền không có bất luận cái gì khác thường một đôi con ngươi nhàn nhạt nhìn phía hắn thanh âm cũng vẫn liền nhẹ nhàng chậm chạp đêm vô ngân đối thượng nàng cặp kia đạo nhiên Thanh lanh con người, trong lòng lại là thất kinh, chưa từng có người dám như vậy nhìn thẳng hắn, quả chi chính là ngày thường hắn không tức giận khi, cái khác người nhìn đến hắn, nếu không chính là theo bản năng tránh đi, nếu không chính là dọa phát run. Mà giờ phút này, hắn biết rõ chính mình giờ phút này biểu tình có bao nhiêu đáng sợ, nhưng là nữ nhân này lại vẫn là có thể đủ như thế bình tĩnh, như thế đạm nhiên. Nàng can đảm đảo thật đúng là không nhỏ. Buồn vương muốn nghe. Tự nhiên là thật thật đáp án. Có như vậy trong nháy mắt, đêm vô ngân nhìn nàng con ngươi khi, tựa hồ có một chút hoảng hốt, một khắc trước rõ ràng lửa giận bốc lên, nhưng là giờ khắc này lại đột nhiên bình tĩnh lại, trong thanh âm, cũng tựa hồ thiếu một chút lạnh băng cùng tức giận. Thượng quan vân đoan âm thầm thở dài một hơi, hắn rõ ràng đã đoán được đáp án, làm gì một hai phải nàng nói ra sao. Từ nàng nói ra, hắn không phải sẽ càng tức giận sao. Người nam nhân này, Này không phải chính mình tìm được sao. Bổn vương nói qua, không cần lại khiêu chiến bổn vương nhẫn mại, ngươi nếu là còn dám lừa bổn vương, bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thấy nàng do dự không nói, đêm vô ngân cho rằng nàng lại nghĩ đến như thế nào có lệ nàng, không khỏi lại lần nữa lệnh giọng uy hiếp nói. Ách! Thượng quan vân đoan kinh ngạc, hắn lời này nghe tới. Nàng có thể hay không lý giải vì, chỉ cần nàng từ giờ trở đi không hề lừa hắn, hắn liền sẽ buông tha nàng. Có thể chứ? Đêm vô ngân sẽ đối sự tình trước kia chuyện cũ sẽ bỏ qua sao? Mặc kệ hắn có thể hay không, thượng quan vân đoan biết chính mình giờ phút này là không thể lại nói dối, liền ở hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn khi. ân Đêm vô ngân hừ lạnh, trên mặt lại nhiều vài phần hiểu rõ, quả nhiên như hắn sở liệu giống nhau, nguyên lai nữ nhân này thật sự từ lúc ấy liền không ốc. Ở hoàng thượng hạ chỉ khi, lại đột nhiên hảo. Đêm vô ngân con ngươi hơi hơi nheo lại. Trong lòng lại vẫn liền có vài phần nghi hoặc, rõ ràng là một cái choáng váng như vậy nhiều năm ngốc tử, như thế nào sẽ đột nhiên hảo đâu. Là nha, liền đang nghe đến Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôi khi, có thể là rất cao hứng, kia bệnh liền lập tức hảo. Thượng quan vân đoan một nghiêm túc mà trả lời, nàng nói cũng coi như là tình hình thực tế, trước kia thượng quan vân quả nhiên thật là bởi vì rất cao hứng, chẳng qua, không phải hảo, mà là đã chết, cho nên đổi thành nàng. Ngươi xác định là bởi vì rất cao hứng. Đêm vô ngân con ngươi càng thêm nhau lại, trong thanh âm nhiều vài phần hơi thở nguy hiểm, chỉ là kia con ngươi chỗ sâu trong, lại tựa hồ hiện lên một kia liền hắn đều không rõ khác thường chờ mong. Đương nhiên, thượng quan vân đoàn không chút do dự trả lời, ngữ khí càng là đương nhiên khẳng định, lời này, nàng sắc không xem như nói dối. Sau đó đâu? Đêm vô ngân nghe được nàng trả lời, khiếp lại con ngươi chậm rãi trợ lên. Trong con ngươi lạnh băng tựa hồ cũng hòa hoãn rất nhiều, lại lần nữa thấp giọng hỏi nói. Sau đó. Sau đó sự tình, vương gia không phải đã biết sao? Thượng quan Vân Đoan không quá minh bạch hắn cái gọi là sau đó chỉ chính là nào một phương diện, chỉ có thể hàm hồ mà trả lời. Là, bổn vương đích sắp biết, sau đó ngươi liền tiếp tục giả ngu lừa bổn vương. Đêm Vô Ngân lạnh lùng vì nàng làm bổ sung, cũng không xem như lừa chẳng qua là một loại sinh hoạt thói quen quán tính choáng váng như vậy nhiều năm trong lúc nhất thời thích hứng bất qua tới thượng quan vân quả nhiên vì chính mình cãi cọ vốn dĩ sao nàng cũng không có cố ý làm cái gì chỉ là quá kế tục làm trước kia thượng quan vân đoan làm những chuyện như vậy ngươi sẽ thích hứng bất qua tới bùn vương xem ngươi nhưng thật ra là lướt tá mặt tiêu dao tự tại thực đêm vô ngân con ngươi lại lần nữa nheo lại nữ nhân này nói lên hoàng tới thật đúng là mặt không đỏ khí không xuyên Vừa mới đã kiến thức nàng lợi hại, quỷ tài tin tưởng như vậy nàng sẽ thích đứng bất quá tới. Từ dưới chỉ đến thành thân chi gian có một tháng thời gian, ngươi vào vương phủ, lại vẫn là trăm phương nghìn kế lừa bổn vương, ân. Đêm vô ngân không có chờ nàng trả lời, liền lại lần nữa truy vấn nói. Thượng quan vân đoan trầm mặc, bởi vì lúc này, nàng biết, lúc này, nàng mặc kệ như thế nào trả lời, chỉ có thể càng thêm trọc giận hắn trầm mặc là phương thức tốt nhất thấy nàng trầm mặc không nói cũng chẳng khác nào là cam chịu đêm vô ngân khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh lại lần nữa một chữ một chữ lạnh lùng mà nói lần trước những cái đó túi thơm cũng là ngươi cố ý lần đó hắn nguyên bản là hoài nghi nàng ở giả ngu nhưng là nàng lại cố ý cầm những cái đó túi thơm ở ghê tầm hắn cố ý rời đi hắn lực chú ý thượng quan vân đoan tiếp tục trầm mặc chỉ là nghĩ đến những cái đó túi thơm Nghĩ đến nàng ngay lúc đó bộ dáng, khỏe môi nhịn không được hơi hơi chịu một chút. Như vậy mộng du cũng là giả vờ. Đêm vô ngân tạm dừng một chút, lại lần nữa nói, mà này đó trong thanh âm, tựa hồ nhiều vài phần lãnh nạnh. Lần này, hắn hiển nhiên không nghĩ lại làm thượng quan vân đoan tiếp tục chầm mặc, một đôi con ngươi gắt gao nhìn chầm chầm nàng, chờ đợi nàng trả lời, đừng cho bổn vương trang người công. Thượng quan vân đoan âm thầm thở dài, hắn rốt cuộc muốn làm cái dạng gì nếu đều đã biết, vì sao còn muốn thế nào cũng phải nghe nàng chính miệng thừa nhận đâu? đúng vậy, than nhẹ chung, có chút bất đắc dĩ nói nhỏ, bất quá nghĩ đến khi đó nàng thế nhưng đã lừa gạt mọi người, xem ra nàng kỹ thuật diễn đích sắc không tồi. mục đích? nghe được nàng kia khẳng định trả lời, đêm vô ngân con ngươi hơi trầm xuống, môi mỏng khẽ nhúc đích, trầm giọng truy vấn, nhìn phía nàng trong con ngươi, tựa hồ đang ở ấp ủ một cổ khác thường lửa giận. nếu là nàng trả lời. Đúng như hắn liêu giống nhau, hắn không dám bảo đảm chính mình có thể hay không trực tiếp bóp chết nàng. Thượng quan vân đoan đương nhiên đoán đến tâm tư của hắn, trong lòng biết nếu là chính mình trả lời, là vì lừa hắn hưu thư mà cố ý trang hộng du, khẳng định sẽ làm hắn phát cuồng, hơi hơi suy tư một chút, chậm rãi nói, ngày đó buổi tối, ta lặng lẽ ra phủ, sợ vương ra trách cứ, cho nên mới. Kỳ thật chân chính nguyên nhân cũng đích xác như thế. Kia hưu thương nguyên bản chính là nàng ngoài ý liệu kinh hỷ. Đêm vô ngân vi lăng, tựa hồ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là mày lại hơi hơi nhăn lại, nhìn phía nàng chồng con ngươi nhiều vài phần nghi hoặc, trầm giọng nói, vì sao ra phủ? Ngày đó, hắn vốn dĩ chính là chờ nàng hồi phủ sau, truy vấn nàng ra phủ nguyên nhân, sao lại thế nhưng bị nàng ngộng du cấp lửa dối qua đi, còn viết xuống kia phong hưu thư. Vì sao ra phủ? Thượng quan vân đoan trong lòng thất kinh, Cái này nàng là quả quyết không thể nói cho hắn. Truy một con thỏ con, đuổi theo đuổi theo, liền đuổi theo ra phủ. Thượng quan vân đoan hai tròng mắt hơi lóe, tùy tiện biên một cái cớ, dù sao biết, mặc kệ nàng giờ phút này nói cái gì, đều không thể đã lừa gạt hắn, mà cố tình nàng lại không thể nói thật ra. Chi bằng tới cái tiểu bạch lấy cớ. Thượng quan vân đoan ngươi là đem buồn vương đương ngốc từ đâu, vẫn là giác chính mình lại ngốc đi trở về. Đêm vô ngân hai tròng mắt hơi mở, tức giận gầm nhẹ, nữ nhân này muốn tìm lấy cớ, ít nhất muốn tìm một cái giống dạng, nói như vậy, cũng thật mệnh nàng nói ra tới, truy một con thỏ con, đuổi theo ra vương phủ, thẳng đến hừng đông mới trở về. Khả năng sao? Khả năng lúc ấy ta lại ngốc đi trở về đi. Thượng quan vân đoan theo đêm vô ngân nói nói, đột nhiên giác cái này lý do nhưng thật ra rất không tồi. Thượng quan vân đoan, ngươi tin hay không bổn vương trực tiếp bóp trên ngươi? Lần này, đêm vô ngân rốt cuộc khống chê không được kia nồng đậm lửa giận, nhịn không được lớn tiếng giống giận, một đôi gắt gao nhìn chằm chằm nàng trong con ngươi càng là mang theo tàn nhẫn đến trực tiếp đem nàng đốt cháy lửa giận. Chờ ở bên ngoài, nguyên bản không thôi kinh lo lắng để phòng thượng quan ngạo thiên nghe được đêm vô ngân tiếng giống giận, không khỏi kinh hãi, trong con ngươi càng nhiều vài phần sợ hãi, vương gia có thể hay không thật sự bóp chết vân nhi nha. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy vương gia phát nhiều như vậy hòa đầu. Ta tin tưởng vương gia tuyệt đối có như vậy năng lực. Thượng quan vân quả nhiên khoe môi hơi hơi chịu một chút, sau đó chậm rãi trả lời, đối với đêm vô ngân kia một thân lửa giận, cũng không có quá lớn phản ứng. Mà nàng trả lời cũng cực kỳ xào diệu. Nàng tin tưởng đêm vô ngân tuyệt đối có như vậy năng lực, nhưng là nàng tin tưởng đêm vô ngân giờ phút này tuyệt đối sẽ không động thủ, lấy hắn ca tính, nếu thật muốn động thủ. Còn cần thông chi nàng sao? Nếu hắn thật muốn sát nàng, nàng giờ phút này chỉ sợ đã sớm hoành ngã trên mặt đất. Ngươi năm lần bảy lượt lừa bổn vương, ngươi liền như vậy chắc chắn bổn vương sẽ không giết ngươi. Đêm vô ngân tự nhiên nghe hiểu nàng trong lời nói ý tứ, trong lòng không khỏi âm thầm tức giận, nữ nhân này dựa vào cái gì nhận định hắn liền sẽ không giết nàng. Vương gia là cỡ nào tôn quý người, tự nhiên sẽ không theo ta loại này tiểu nhân vật so đo. Thượng quan vân đoan nghe được hắn nói trên mặt tràn ra một tia cười khẽ hơi mang nịnh hót mà nói thượng quan vân đoan ngươi này vô ngông ngựa thực không tiêu chuẩn quá giả nàng lời nói làm đêm vô ngân vi lăng nữ nhân này biến cũng quá nhanh đi vừa mới còn cùng hắn đối chọi gay gắt hiện giờ thế nhưng chụp khởi hắn ngông ngựa tới thật sự là hào đi kỳ thật nàng cũng thấy giả điểm bất quá cuối cùng thành công rời đi đêm vô ngân lửa dợ. thượng quan vân đoan sự tình trước kia Bổn Vương có thể không cùng người so đo. Đêm vô ngân lại lần nữa mở miệng khi, lại đột nhiên thay đổi thái độ, không thể không nói, hắn biến thật đủ mau. Thượng quan vân đoan sửng sốt, hắn sẽ như vậy hảo. Thật sự không hề so đo. Nàng như thế nào có chút không quá tin tưởng đâu. Quả nhiên, liền nghe được đêm vô ngân lại lần nữa mở miệng nói, bất quá, ngươi trang điên, trang ngộng du lừa gạt bổn Vương viết hữu thư, cho nên kia phong hữu thư không có hiệu quả bổn vương tùy thời có thể thu hồi cái gì đưa ra tới hưu thư sao có thể thu hồi nguyên bản vẫn luôn cực kỳ bình tĩnh cực kỳ bình đạm thượng quan vân đoan nghe được hắn lời này lại hoàn toàn kinh sợ không khỏi gấp giọng tức giận chớ quên ngươi lừa bổn vương trước đây mà kia hưu thư nguyên bản chính là ngươi lừa bổn vương viết ở lừa gạt tiền đề hạ viết hưu thư có thể tính toán sao cho nên bổn vương tự nhiên có thể thu hồi nhìn đến nàng rốt cuộc nóng nảy. Động giận, không hề giống lúc trước như vậy bình tĩnh, Đêm Vô Ngân khỏe môi chậm rãi gợi lên, hơi hơi xả ra một tia cười khẽ. Nguyên lai like, nữ nhân này cũng có cấp thời điểm, cùng vừa mới kia đáng chết bình tĩnh so sánh với, hắn giác, nàng sốt ruột bộ dáng đáng yêu nhiều. Đường đường vương gia thế nhưng lật lọng, sẽ không sợ thế nhân nhạo báng sao? Thượng quan Vân đoan sắc mặt hơi trầm xuống, trong thanh âm cũng rõ ràng nhiều vài phần tức giận cùng châm trọng. Hiện giờ chỉ sợ dạ lan quốc người đều biết nàng bị hắn hưu sự tình nếu là hắn thu hồi hưu thư sẽ không sợ thế chúng cười nhạo sao bổn vương trước nay liền không muốn làm cái gì chính nhân quân tử cho nên chưa bao giờ để ý tới thế tục ánh mắt bổn vương từ trước đến nay chỉ làm bổn vương muốn làm cho nên ngươi không cần dùng cái này tới áp bổn vương bổn vương quyết định sự tình sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự mà thay đổi Đêm vô ngân khỏe môi càng thêm gợi lên, rốt cuộc đến phiên nàng sốt ruột. Ngươi, thượng quan vân đoan chán nản, không nghĩ tới này đêm vô ngân thế nhưng như thế phúc hắc, hơn nữa mềm cứng không ăn, nàng cũng biết rõ, đêm vô ngân quyết định sự tình, thật là không ai có thể đủ thay đổi, nhưng là nàng vừa mới khôi phục tự do, tuyệt đối không thể lại lâm vào hố lửa chung. Hảo, ta ngày mai liền tìm cá nhân gả cho, ngươi đến lúc đó trực tiếp đi tìm ta phu quân muốn ngươi hưu thư đi. Thượng quan vân đoan cực lực làm chính mình bình tĩnh lại, ẩn hạ trên mặt lửa giận, lạnh lùng mà nói. Đem nàng bức nóng nảy, nàng dứt khoát tìm cá nhân gả cho, cũng tuyệt đối sẽ không lại hồi vương phủ. Không biết vì sao, nàng trong đầu đột nhiên lóe mà một đạo thần thái phi dương thân ảnh. Ngươi! Đêm vô ngân con ngươi bỗng nhiên chầm xuống, nhìn phía nàng khi, lại lần nữa mạn quá vài phần lửa giận, nhưng là lại ngay sau đó cười nói, ngươi rắc dưới loại tình huống này sẽ có người cưới ngươi sao. Hắn lời này có thể nói là một ngữ hai ý nghĩa, lấy thế nhân trước kia đối nàng hiểu biết, quả quyết là sẽ không có người lại đến hướng nàng cầu hôn, mà cho dù có người đã biết nàng bất đồng, tiến đến cầu hôn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Vương ra, vương ra, Thượng quan Vân Đoan vừa định mở miệng, vừa lúc vào lúc này, Thượng quan Ngạo Thiên vội vàng xông vào, Thượng quan Ngạo Thiên luôn luôn trầm ổn, Tuyệt ít có như thế thất thố tình hình, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đã xảy ra thập phần chuyện khẩn cấp. Kỳ thật, nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, thượng quan ngạo thiên giờ phút này tuy rằng vẻ mặt xuất ruột, nhưng là biểu tình gian lại không thấy quá nhiều khẩn trương, ngược lại tựa hồ có vài phần âm thầm vui sướng. Vương ra, trong cung người tới, truyền vương ra nhanh lên tiếng cung, nói là tuyệt vương đột nhiên tiến cung cầu hôn. Thượng quan ngạo thiên đi vào phòng. Nhìn đến thượng quan vân đoan bình yên vô sự đứng ở trong phòng, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần này chuyển hướng đêm vô ngân, nói. Đêm vô ngân mi giác hơi trọn, chuyện như vậy, cũng có thể đem hắn cấp thành như vậy. Chỉ là, không nghĩ tới phượng lan tuyệt thế nhưng thật sự tiến cung cầu hôn, hơn nữa thế nhưng còn nhanh như vậy, phượng lan tuyệt trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Nếu thượng quan ngạo thiên đã tiến vào, hắn cùng nàng nói chuyện, cũng cũng chỉ có thể dừng lại. Chỉ là lại lần nữa nhìn phía nàng, trầm giọng nhắc nhở nói, nhớ kỹ bổn vương nói, ân. Thích, nhớ do hắn nói, hắn cho rằng hắn là ai nha. Kia hưu thư há là hắn muốn thu hồi là có thể thu hồi, nếu tới rồi tay nàng, hắn cũng đừng tưởng lại lấy về. Mà kia tuyệt vương tiến cung cầu hôn tuyển cũng thật là thời điểm, nói thật, vừa mới cùng hắn đơn độc đối lập, tuy rằng nàng cực lực giả bộ một bộ bình đạm, bình tĩnh bộ dáng, trong lòng vẫn là có vài phần áp lực. Thượng quan ngạo thiên không rõ vừa mới đã xảy ra chuyện gì, cho nên nghe được đêm vô ngân nói khi, càng là vẻ mặt khó hiểu, vương gia này rốt cuộc là có ý tứ gì. Làm Vân Nhi nhớ kỹ nói cái gì. Đêm vô ngân nói vừa nói xong, lại lần nữa nhìn nàng liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi, nếu Phượng Lan Tuyệt tiến cung cầu hôn, hắn tự nhiên mau chân đến xem, nhìn xem Phượng Lan Tuyệt rốt cuộc tưởng chơi cái gì. Vân Nhi, ngươi không sao chứ. Đêm vô ngân rời đi sau, thượng quan ngạo thiên vẻ mặt lo lắng hỏi. Cha, ta không có việc gì. Thượng quan vân đoan cười khẽ, thấp giọng an ủi hắn. Vừa mới vương gia đối với ngươi nói gì đó. Thượng quan ngạo thiên do dự một chút, hơi mang thử hỏi. Hắn luôn là cảm giác được hôm nay vương gia có chút kỳ quái, đặc biệt là rời đi khi câu nói kia, cùng hắn nhìn phía vân nhi khi biểu tình. Không có gì, chẳng qua chỉ trích ta trước kia lừa chuyện của hắn. Thượng quan vân đoan chỉ là chẳng qua mà trả lời, lại là cố ý che giấu đêm vô ngân muốn thu hồi hưu thư sự tình. Rốt cuộc cha là dạ lan quốc thần tử, hơn nữa, cha kỳ thật vẫn là thực thưởng thức đêm vô ngân, nếu là biết đêm vô ngân muốn thu hồi hưu thư, liền không chừng sẽ khuyên nàng lấy ra hưu thư. Thượng quan ngạo thiên tự nhiên xem ra nàng có chút dấu dếm, nhưng là lại không có lại tiếp tục truy vấn, hắn tin tưởng hiện tại vân nhi, có một số việc liền từ nàng chính mình làm chủ đi. Đêm vô ngân tiến cung sau, quả thực nhìn đến phượng Lan tuyệt đang ngồi ở chính sảnh trung. Ngân nhi, ngươi đã đến rồi, tuyệt vương tiến cung, tới thương nghị hai nước liên hôn sự tình. Hoàng thượng vừa thấy đến đi vào tới đêm vô ngân liền liền thanh nói, chỉ là này hai nước liên hôn vốn là hỷ sự, mà hoàng thượng cũng là chờ mong đã lâu, nhưng là giờ phút này lại không có nửa điểm vui mừng, ngược lại có chút ảo não. Đêm vô ngân liền biết việc này có chút khó giải quyết, chỉ sợ là Phượng Lan Tuyệt đưa ra cái gì đặc biệt yêu cầu. Chỉ là, cố ý giả bộ không biết trả lời, đây là hỷ sự nhà, hai nước liên hôn có thể cho hai nước giao tình càng ổn định, càng dài lâu. Phu Hoàng đã chờ đợi thật lâu, Mộng Nhi đã biết cũng nhất định sẽ thật cao hứng. Hiện giờ công chúa chung chỉ có đêm như Mộng chính là nhất thích hợp, Hoàng thượng cũng là đã sớm nghĩ đem đêm như Mộng gả cho Phượng Lan Tuyệt. Ngân Nhi, Tuyệt Vương nói, hắn tưởng cưới người không phải Mộng Nhi, Hoàng thượng sắc mặt càng thêm âm trầm vài phần, trong thanh âm cũng mang theo vài phần ảo não, nếu là tuyệt vương thật sự tưởng cưới mộng nhi, hắn đã sớm đáp ứng rồi, hà tất còn thỉnh ngân nhi tới thương lượng. Nga, nếu là hai nước liên hôn, tuyệt vương lại không cưới công chúa, không biết đây là ý gì nha. Đêm vô ngân lần này nhìn phía phượng lan tuyệt, trầm thấp trong thanh âm, ẩn ẩn mang theo vài phần khó hiểu, nhưng là trong lòng lại là âm thầm suy tư. Có thể hay không Phượng Lan Tuyệt đã biết đêm hồ thân phận, muốn cưới nàng. Nếu là hai nước liên hôn, như vậy chỉ cần là dạ Lan Quốc nữ tử là được, không thấy phi công chúa không thể. Phượng Lan Tuyệt cười khẽ, thong dong bình tĩnh trong thanh âm, lại là không chút nào lùi bước kiên định. Tuyệt vương muốn như thế nào? Đêm vô ngân sắc mặt hơi trầm xuống, trong con ngươi cũng càng nhiều vài phần lạnh lẽo nhưng là lại vẫn liền trầm giọng do hỏi. Bồn vương chỉ nghĩ tuyển một cái chính mình ái mộ nữ tử. Phượng Lan tuyệt vẫn liền vẻ mặt cười khẽ, nhưng là trong thanh âm, lại có làm người vô pháp xem nhẹ quyết đoán, hán tuyệt đối không có khả năng sẽ tùy tiện cưới một nữ nhân, quản chi là phụng hoàng thượng mệnh lệnh mà đến, trước kia sẽ không, gặp nàng sau liền càng sẽ không. Như vậy tuyệt vương muốn như thế nào tuyển? Đêm vô ngân trong lòng tuy rằng bất mãn, lại cũng chưa từng biểu lộ ra tới, vẫn liền vững vàng thanh âm hỏi. Bồn vương cũng không có gì đặc biệt yêu cầu. Chỉ cần đem dạ Lan quốc không có xuất giá nữ nhân chiêu tiến cung trung bổn vương tuyển một cái chính mình ái mộ liền có thể. Phượng Lan tuyệt hơi hơi nhướng mày, phong đạm vân khinh cười nói. Chỉ là, hắn kia nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, hắn này còn tính không có gì đặc biệt yêu cầu, đem sở hữu không có xuất giá nữ chiêu tiến cung, mệnh hắn tưởng ra. Tuyệt vương này trận thế thật đúng là đủ cương đại. Đêm vô ngân khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, trong thanh âm cũng nhiều vài phần trào phúng đương nhiên hôn nhân đại sự há có thể trò đùa bổn vương nhưng không nghĩ tùy tiện cưới một cái sau đó lại hưu phượng lan tuyệt ý có điều chỉ cười nói chỉ là hắn lời này lại vừa lúc nói đến đêm vâu ngân chỗ đau nếu là trước đây còn chưa tính rốt cuộc cái kia ngốc nữ nhân hưu cũng liền hưu nhưng là liền ở hôm nay liền ở vừa mới hắn lại phát hiện nữ nhân kia thế nhưng là giả ngu cố ý lừa hắn viết hưu thư Trong lòng bốn là ảo nao tới rồi cực điểm, giờ phút này lại bị Phượng Lan tuyệt nhắc tới, một khuôn mặt nháy mắt âm xuống dưới. Ngươi cho rằng nơi này là các ngươi Phượng Nguyệt Quốc sao. Đêm vô ngân thanh âm cũng nháy mắt lạnh băng, trong con ngươi ẩn cực lực khống chế lửa giận. Nếu dạ Lan Quốc không đồng ý, kia liên hôn cũng chỉ có thể hủy bỏ, bổn vương trở về hồi phục Hoàng thượng đó là. Phượng Lan rất sớm liền nghĩ đến đêm vô ngân sẽ tự tuyệt, cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Ngược lại trầm giọng uy hiếp nói. Khi nói chuyện, thật đúng là đứng lên, muốn rời đi. Hảo, một khi đã như vậy, kia bổn vương liền không tiễn. Đêm vô ngân cũng không có giữ lại hắn ý tứ, hơn nữa hạ lệnh chú khách, hắn đoán chắc Phượng Lan tuyệt đối không thể sẽ như vậy rời đi. Rốt cuộc hắn tiến cung mục bạch còn không có đạt tới. Không dám, không dám. Phượng Lan tuyệt lại vẫn chính là vẻ mặt cười khẽ, nhưng thật ra cực kỳ khách khí cùng đêm vô ngân đánh ha ha. Sau đó chuyển hướng hoàng thượng, nói, nếu dạ Lan quốc không thành ý, kia bổn vương liền cáo tử. Khi nói chuyện, liền thật sự hướng ra phía ngoài đi đến. Phượng Lan tuyệt biết rõ, đêm vô ngân sẽ không lưu hắn, nhưng là hoàng thượng cũng tuyệt đối sẽ lưu lại hắn. Tuyệt vương xin dừng bước. Quả nhiên, hắn bước chân mới cao cao bước ra, hoàng thượng liền vội cấp hồ, có việc hảo thương lượng, có việc hảo thương lượng. Phượng Lan tuyệt cười thầm, dừng bước chân, lại không có quay lại thân cố ý trang làm khó mà nói đối với chính mình hôn nhân đại sự phi bổn vương thích bổn vương tuyệt đối không cưới cho nên chuyện này chỉ sợ không có thương lượng đường sống hắn giờ phút này đứng ở dạ Lan quốc trong hoàng cung liền như vậy trực tiếp từ chối dạ Lan quốc hoàng thượng quả thực đủ cuồng vọng bởi vì hắn có cuồng vọng tư bản trâm đã sớm nghe nói qua tuyệt vương đối cảm tình chấp nhất trâm cũng là cực kỳ khâm phục hoặc là tuyệt vương ái mộ nữ tử liền ở dạ lan quốc cũng nói không chừng, cho nên chấm liền thành toàn tuyệt vương này phân si tình. Hoàng thượng không thể không thỏa hiệp, nhưng là lại đem trường hợp này nói cực kỳ êm hai. Đêm vô ngân nguyên bản âm trầm mặt lạnh hơn vài phần, trong lòng càng là cực kỳ bất mãn, nhưng là hiện giờ dạ lan quốc hoàng thượng trung quy không phải hắn, nếu hoàng thượng lên tiếng, hắn nói cái gì nữa cũng vô dụng. Hơn nữa nghĩ đến, phượng lan tuyệt người muốn tìm hẳn là chính là đêm hồ liền không chừng hắn có thể thông qua phượng lan tuyệt tìm được nàng cho nên liền không có ra tiếng cũng coi như là cam chịu vậy đa tạ hoàng thượng thanh toàn phượng lan tuyệt khỏe môi tràn ra một đoá sán lạn hoa tựa hồ nháy mắt ánh sáng này chính cái đại sảnh làm những cái đó tranh tiên nộ phóng hoa nhi đều ảm đạm thất sắc hoàng thượng đối thượng hắn kia vẻ mặt cười khẽ con ngươi đều nhịn không được hơi lóe một chút ẩn ẩn có chút hoàng hốt chưa bao giờ biết một người cười rộ lên Thế nhưng sẽ như thế hoa mắt, hơn nữa vẫn là một người nam nhân. Người nam nhân này, thật sự Mỹ tới rồi nhân thần cộng phẫn nông nỗi chỉ sợ trên đời này, sở hữu nữ tử đều so ra kém hắn. Mà như vậy tuyệt Mỹ, lại cố tình không thấy chút nào âm nu. Tựa hồ đều không ảnh hưởng hắn kia hồn nhiên thiên thành khí phách vương giả. Tuyệt vương tâm ý, châm tự nhiên muốn thành toàn, chỉ là này dạ Lan Quốc chưa xuất ra nữ tử chỉ sợ thượng vạn, tuyệt vương nếu là nhất nhất chọn lựa. Chỉ sợ hoàng thượng sau khi lấy lại tinh thần Có chút khó xử mà nói Hoàng thượng nhưng thật ra không cần vì thế sự lo lắng Nếu là hai nước liên hôn bổn vương tự nhiên cũng không có khả năng Sẽ từ bình thường ba canh chúng tuyển tùy tiện tuyển một cái Như vậy đối dạ Lan Quốc cũng liền quá bất kính bổn vương chỉ là tưởng từ dạ Lan Quốc Trong triều vài vị trọng thần thiên kim chúng tuyển một chút Loại tình huống này trước kia cũng là có Cho nên cũng không tính làm hoàng thượng khó xử Phượng Lan tuyệt nghe được Hoàng thượng nói, thoáng mang cười trả lời, hắn mục tiêu chỉ có một, kỳ thật, hắn nhưng thật ra càng muốn nói trực tiếp đem tướng quân phủ mấy cái thiên kim chiêu tiến cung là được. Nhưng là, như vậy khẳng định sẽ làm Hoàng thượng hoài nghi, hơn nữa đêm vô ngân cũng vẫn luôn ở truy tra nàng rơi xuống, hắn lời này vừa nói ra, càng sẽ khiến cho đêm vô ngân hoài nghi. Nga, này liền dễ làm Hoàng thượng cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, liên tục nói. Nếu thật là từ trọng thần thiên kim trúng tuyển, nhưng thật ra có thể tiếp thu. kia chấm liền hạ chỉ làm những cái đó trọng thần thiên kim vào cung. Hoàng thượng suy tư một chút, lại lần nữa nói. Tuy rằng Phượng Lan Tuyệt không có thể tuyển công chúa, nhưng là nếu là có thể lựa chọn một cái đại triều nữ nhi, đến lúc đó, hắn có thể vì này sắc phong danh hào, liên hôn ý nghĩa vẫn là giống nhau. Quan trọng nhất chính là Phượng Lan Tuyệt chính mình tuyển. Hoàng thượng! Bổn Vương nghe nói tướng quân phủ vài vị thiên kim thập phần xuất sắc, nhị tiểu thư theo thủa càng là lợi hại, Bổn Vương mẫu phi ngày thường cũng thập phần thích theo thủa, bổn Vương đối nàng, nhưng thật ra có vài phần tò mò. Phượng Lan tuyệt lại là đánh gãy Hoàng thượng ý Tứ, đột nhiên đặc biệt nhắc tới Thượng Quan Lăng Vũ. Đêm vô ngân âm thầm cả kinh, hắn đặc biệt nhắc tới Thượng Quan Lăng Vũ, chẳng lẽ nói Thượng Quan Lăng Vũ sẽ là đêm hồ, nhưng là nếu là như thế nói. Hắn có thể trực tiếp chỉ tên Thượng Quan Lăng Vũ chẳng phải là càng đơn giản. Chỉ sợ, Phượng Lan Tuyệt cũng hoàn toàn không có thể hoàn toàn đích xác định thân phận của nàng, cho nên mới sẽ nghĩ ra dùng này nhất chiêu. Ngươi nói chính là Vũ Nhi. Hoàng thượng Vi Lăng, có chút kinh ngạc hỏi. Bổn Vương nhưng thật ra cũng không rõ ràng nàng khuê danh, bất quá, nghe nói, tướng quân phủ mấy cái tiểu thư mỗi người độc đáo, bổn Vương nhưng thật ra rất muốn trông thấy. Phượng Lan tuyệt tự nhiên sẽ không nói minh, hắn đến bây giờ đều không thể xác định rốt cuộc cái nào là nàng, làm sao có thể đủ mạo mội ngắt lời. Mà hắn hiện tại mục đích chính là làm tướng quân phủ sở hữu tiểu thư đều lên sân khấu, bao gồm cái kia từ nhỏ ngu dại, trước đó không lâu mới bị hưu thượng quan vân đoan. Bởi vì chỉ có nàng lên sân khấu, hắn mới có thể đủ minh chính ngôn thuận cầu hôn, lại còn có làm nàng vô pháp trốn tránh. Vũ Nhi cùng Sương Nhi nhưng thật ra đều không tồi. Đến nỗi thượng quan vân đoan liền miễn, tin tưởng tuyệt vương hẳn là cũng nghe quá nàng không ít đồn đãi. Hoàng thượng sắc mặt hơi hơi trầm trầm, trong con ngươi tựa hồ ẩn quá vài phần chán ghét, cái kia ngốc tử liền không cần để ra, nhắc tới tới, hắn liền sinh khí, nguyên bản còn muốn lợi dụng nàng tới suy yếu thượng quan ngạo thiên, không nghĩ tới, ngân nhi lại nhanh như vậy liền hưu nàng, hơn nữa vẫn là lấy cái gì quái bệnh danh nghĩa. Đêm vô ngân nghe được phượng lan tuyệt nói, lại là hơi hơi như mày. Phượng Lan tuyệt một vài lại đề tướng quân phủ chính là dụng ý gì? Chẳng lẽ nói, hắn biết nàng là tướng quân phủ người, nhưng là lại không thể xác định là ai? Như vậy có thể hay không? Đột nhiên nhớ tới vừa mới nàng cái loại này làm người kinh hãi khí phách, nghĩ đến nàng đánh trả thượng quan lăng vũ khi cơ trí cùng thông tuệ, chẳng lẽ nói, nàng chính là hắn trăm phương nghìn kế người muốn tìm? Khả năng sao? Có thể là nàng sao? Không thể không nói. Hôm nay hắn nhìn thấy thượng quan vân quả thực là đặc biệt, thậm chí làm hắn chấn động, nếu là hiện tại nói cho hắn, các nàng hai cái là cùng cá nhân, hoặc là, hắn cũng không nên kỳ quái. Đêm vô ngân con ngươi bỗng nhiên nheo lại, nếu thật là như thế, như vậy nàng lừa gạt dấu dếm, liền không ngừng lúc trước như vậy đơn giản. Ân, bổn vương thật là nghe nói qua một ít. Phượng Lan Tuyệt ngay sau đó có chút hậm hực đáp lời, tựa hồ đối thượng quản đá mây cũng có vải phần trơ trẽn. Khi thật ở hắn mà nói, tướng quân trung chỉ cần có hai cái tiểu thư ra mặt, tự nhiên liền có kết quả, muốn mặc là trong đó một cái, muốn mặc chính là không lên sân khấu cái kia. Hắn vừa mới đã nhìn ra đêm vông ngân hoài nghi, cho nên giờ phút này liền cố ý giả bộ một bộ khinh thường bộ dáng. Hắn vừa mới nêu cố ý nhắc tới, Hoàng thượng tự nhiên đặc biệt thông chi thượng quan ngạo thiên, mà tướng quân phủ đại tiểu thư, hiện tại bị hưu ở nhà, cũng thuộc về chưa xuất giá bên trong. Đến lúc đó, thượng quan ngạo thiên tự nhiên sẽ làm nàng tiến cung. Hảo, chấm liền hạ chỉ làm những cái đó trọng thần trong nhà không có xuất giá nữ tử ba ngày sau toàn bộ tiến cung. Đương nhiên, chấm sẽ làm người đặc biệt thông chi thượng quan tướng quân. Hoàng thượng trong lòng tuy rằng không muốn Phượng Lan Tuyệt lựa chọn thượng quan ngạo thiên nữ nhi, nhưng là Phượng Lan Tuyệt nếu đặc biệt nhắc tới, hắn tự nhiên không hảo hồi cự, chỉ là nghĩ, thượng quan lăng vũ cùng thượng quan lăng sương cũng đều không phải là thập phần ưu tú. Đến lúc đó, Phượng Lan Tuyệt cũng không chắc chắn tuyển thượng các nàng. Nghe được Hoàng thượng trả lời, Phượng Lan Tuyệt khỏe môi xả ra một tia vừa lòng cười khẽ, hắn muốn chính là Hoàng thượng đặc biệt thông chi. Phượng Lan Tuyệt tiến cung cầu hôn tin tức, thực mau liền truyền khai, những cái đó các đại thần được đến tin tức sau. Mỗi người hưng phấn không thôi, ai đều biết Phượng Lan Tuyệt ưu tú, ai đều hy vọng chính mình nữ nhi bị lựa chọn, hơn nữa một khi lựa chọn, khẳng định sẽ bị Hoàng thượng sắc phong vì công chúa. Đêm như mộng lại là khí chết khiếp, ngàn chờ vạn chờ, rốt cuộc chờ đến Phượng Lan tuyệt tiến cung cầu hôn, lại không có nghĩ đến. Phượng Lan tuyệt thế nhưng không cưới nàng, mà muốn tuyển thân, khẩu khí này, nàng như thế nào đều nuốt không đi xuống. Công chúa không cần sinh khí, tuyệt vương đưa ra tuyển thân, đã nói lên, hắn còn không có xác định người được chọn. Tuyệt vương trước kia là không có gặp qua công chúa, đến lúc đó gặp được công chúa, nói không chừng liền sẽ bị công chúa mê hoặc liền sẽ cam tâm tình nguyện cưới công chúa. Công chúa bên người cung nữ thấp giọng khuyên nàng. "Thật vậy chăng?" Đêm Như Mộng hai tròng mắt hơi lượn, vẻ mặt chờ mong mà nói. "Đương nhiên là thật sự, công chúa phải đối chính mình có tin tưởng." Cung nữ lại lần nữa khuyên nhủ. "Ân, ngươi nói rất đúng, bản công chúa như vậy ưu tú, lại là minh chính ngôn thuận công chúa, tuyệt vương nhất định sẽ tuyển tập công chúa." Đêm Như Mộng đảo qua vừa mới buồn bực, tự tin tràn đầy mà nói. Thướng quân trong phủ, thượng quan ngạo thiên nghe được trong cung thái giám thông chi, trong lòng lâm thầm nghi hoặc, tuyệt vương tuyển thân, vì sao phải đặc biệt thông chi hắn. Hơn nữa hoàng thượng hạ chỉ, chỉ cần không có xuất giá, đều cần thiết lên sân khấu, nguyên bản hắn còn nghĩ Vân Nhi dù sao cũng là bị hưu trở về, nếu là không đi hẳn là cũng nói quá khứ, nhưng là hoàng thượng lại làm người đặc biệt tới thông chi hắn. Như vậy Vân Nhi không đi chỉ sợ không được. Ba ngày sau hoành động toàn bộ kinh thành tuyển thân. Ừ, hôm nay chính là tuyệt vương tuyển thân, ngươi cái này bị người hưu về nhà ngốc tử thế nhưng cũng có mặt đi, sẽ không sợ nhân ra chê cười sao. Thượng quan Lăng Sương nhìn đến thượng quan Vân đoan lửa giận liền không ngừng bốc lên, căm giận nói. Là nha, nghe nói tuyệt vương đặc biệt ở trước mặt Hoàng thượng nhắc tới ta, đã nói lên tuyệt vương vừa ý người là ta, ngươi đi theo đi xem náo nhiệt gì nha. Thượng quan Lăng Vũ cũng vẻ mặt trào phúng mà nói. Thượng quan vân đoan mày nhữ lại, các nàng cho rằng nàng nguyện ý đi nha, nếu không phải cha luôn mãi giao đái, nàng mới lười đi đâu. Kế tuyệt vương tuyển thần, cùng nàng có cái gì quan hệ nha. Thượng quan vân đoan mày nhữ lại, các nàng cho rằng nàng nguyện ý đi nha, nếu không phải cha luôn mãi giao đái, nàng mới lười đi đâu. Kế tuyệt vương tuyển thần, cùng nàng có cái gì quan hệ nha. Nàng không chút nào dễ dàng đạt được tự do, mới không nghĩ nhanh như vậy liền chặt đứt đâu. Bất quá. Lấy nàng kia kinh người đồn đãi, tin tưởng kia tuyệt vương là tuyệt đối sẽ không coi trọng nàng, không, hẳn là tuyệt đối sẽ không con mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Giờ phút này nàng vẫn chính là cùng trước kia giống nhau ngụy trang, không nghĩ lại tiếp tục giả ngu là bởi vì không nghĩ lại nhậm người khi dễ, nhưng là này trương dung nhan tuyệt thế, nàng lại không nghĩ dễ dàng tiết lộ. Bởi vì, nàng rất rõ ràng gương mặt này khả năng sẽ cho nàng mang đến hậu quả. Như thế nào? Ngươi ngày đó không phải rất lợi hại sao? Này sẽ như thế nào không nói? Thượng quan Lăng Sương thấy nàng không nói, trong lòng càng thêm buồn bực, nhìn phía nàng trong con ngươi cũng càng nhiều vài phần hận ý. Ngày đó tuy rằng mẫu thân thu mua những cái đó hạ nhân, bọn họ cũng không có thật sự dùng sức đánh các nàng, nhưng là lại làm các nàng thể diện mất hết, bị hạ nhân dễu cợt, thậm chí liền mãi mãi đều trách cứ các nàng. Hai ngày này đối với các nàng cũng không có trước kia như vậy hảo nay phân xỉ nhục thù này nàng nhất định phải báo thượng quan vân đoan xem đều không có liếc nhìn nàng một cái chỉ là chậm rãi về phía trước đi đến đối với các nàng hai cái nàng thật sự là không nghĩ lãng phí nước miếng thượng quan vân đoan ta cùng ngươi nói chuyện đâu ngươi nghe không được sao thượng quan lăng xương nhìn đến nàng thái độ phổi đều sắp khí tạc giống giận gian cũng nhanh chóng ngăn ở thượng quan vân quả nhiên trước mặt sao? thượng quan vân đoan bị nàng ngăn cản đường đi Sắc mặt hơi trầm xuống, mi mắt khẽ nâng, lạnh lùng mắt nhìn phía tránh ra. Đơn giản đến không thể đơn giản hơn nói, thanh âm cũng là cực kỳ nhẹ đạm, nhưng là lại có một loại làm người không dám cự tuyệt kinh người khí thế, mà trên người nàng sở tản mát ra kia cổ lạnh băng cũng làm thượng quan lăng xương kinh trệ. Trong lúc nhất thời quên mất sở hữu phản ứng, chỉ là ngơ ngác nhìn nàng. Các ngươi còn ở chỗ này làm cái gì sao? Còn không nhanh lên vào cung. Vừa lúc vào lúc này, một tiếng hơi mang dàn o, lại là thập phần nghiêm khắc thanh âm đột nhiên truyền đến. Thượng quan Lăng Sương lần này không có lại ác nhân trước cáo trạng, nàng biết, nãi nãi còn bởi vì mấy ngày hôm trước sự tình sinh khí đâu. Lao phu nhân chậm rãi đã đi tới, nhìn phía vẻ mặt nùng trang thượng quan Vân Đoan, mày nhíu chặt, không phải đã không ngốc sao? Như thế nào còn hóa thành cái dạng này? Chẳng lẽ thật là xấu vô pháp gặp người, cho nên không thể không hóa thành cái dạng này? nói thật nàng thật đúng là không nhớ nàng nguyên bản bộ dáng ngươi ở chỗ này làm cái gì chẳng lẽ ngươi cũng muốn tiến cung tham gia tuyển thân lao phu nhân nhìn phía thượng quan vân đoan khi vẫn chính là vẻ mặt chán ghét lao phu nhân đối nàng chán ghét chỉ sợ đã thâm nhập cốt tủy sẽ không bởi vì thượng quan vân đoan không nốc nàng chán ghét liền biến mất là nha mãi mãi đại tỷ cũng muốn cùng chúng ta cùng đi tham gia tuyển thân Ban đầu vẫn luôn bảo trì trầm mặc thượng quan lăng vũ đột nhiên mở miệng nói, nhẹ nhàng chậm chạp trong thanh âm, nhưng thật ra cũng không có quá nhiều khác thường, tựa hồ chỉ là đơn thuần nói cho lão phu nhân chuyện này. Ngươi vừa mới bị hưu hồi phủ thế nhưng còn có mặt mũi đi tham gia tuyển thân, ngươi là ngại mất mặt vứt còn chưa đủ sao. Ngươi là muốn cho khắp thiên hạ người đều dễ cợt cận chúng ta tướng quân phủ sao. Hôm nay tuyển thân chính là tuyệt vương, chân chính nhân Trung Long Phượng, ngươi cái dạng này cũng xứng tham gia lão phu nhân nghe được thượng quan lăng vũ nói trên mặt trồi lên vài phần rõ ràng trào phúng nói ra nói càng là không có cấp thượng quan vân đoan lưu nửa điểm tình cảm đem thượng quan vân đoan biếm không đáng một đồng thượng quan vân đoan vốn là quật cường kiêu ngạo nghe được lão phu nhân nói trong con ngươi rõ ràng nhiều vài phần lạnh lẽo nàng thượng quan vân đoan há có thể dung người như vậy nhục nhã ừ nguyên bản nàng còn không nghĩ đi nhưng là nghe xong lão phu nhân nói sau nàng nhưng thật ra cố tình muốn đi thế nào cũng đi xem người này trung long phượng là bộ dáng gì hai trong mắt khẽ nâng đối tượng lão phu nhân trên mặt trào phúng thượng quan vân đoan hơi hơi mỉm cười một chữ một chữ chậm rãi nói xứng không xứng từ ta định đoạt nói không chừng tuyệt vương cuối cùng tuyển người vừa lúc chính là ta đâu đương nhiên lời này nàng chỉ là đơn thuần vì khí lão phu nhân kia tuyệt vương nhưng phượng nguyệt quốc vương ra Nghe nói hiện tại Phượng Nguyệt Quốc sự tình trên cơ bản đều đã là hắn ở xử lý, cho nên, tương lai khẳng định sẽ là Phượng Nguyệt Quốc Hoàng thượng. Nghĩ đến kia Hoàng thượng, liền nghĩ tới kia hậu cung ba nghìn, nàng nhưng không nghĩ cùng như vậy nhiều nữ nhân cùng chung một người nam nhân, càng không nghĩ, mỗi ngày đãi ở trong thâm cung chờ một người nam nhân sùng hạnh. Ngươi, ngươi nha đầu này cũng dám như vậy dám ta tranh luận. Lao phu nhân khó thở, ngay cả thượng quan ngạo thiên đều chưa từng như vậy chống đối nàng. Cái này nha đầu chết tiệt kia lại là như vậy cùng nàng nói chuyện. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Lao phu nhân vẫn là xin bất giận. Tức điên thân mình liền không đáng giá. Thượng quan vân quả nhiên vẫn chính là vẻ mặt cười khẽ. Trong thanh âm tựa hồ còn nhiều vài phần mềm nhẹ. Lao phu nhân khí chết khiếp. Thân mình đều khí phát run. Ngãi ngãi. Ngài đừng nóng giận. Thiểu tâm thân thể. Thượng quan lăng vũ nhanh chóng về phía trước. Đỡ lấy Lao phu nhân. Săn sóc mà nói. Hừ. Thượng quan vân đoan ngươi mơ ngộng hao huyền đầu, ngươi liền kia xấu bộ dáng, tuyệt vương xem ngươi liếc mắt một cái đều sẽ phun, sao có thể sẽ tuyển ngươi, ngươi vẫn là không cần đi ra ngoài mất mặt. Hùng chi tuyệt vương đã sớm cho thấy, thích người là ta cùng nhị tỷ. Thượng quan lăng xương lại là vẻ mặt trào phúng rêu cận thượng quan vân đoan. Vũ Nhi, nghe nói tuyệt vương ở hoàng thượng trước mặt đặc biệt nhắc tới ngươi, hẳn là vừa ý ngươi, ngươi cần phải vì chúng ta tướng quân phủ tranh khẩu khí nha. Lão phu nhân trong lòng tức giận chính không thể phát tiết, nghe được Thượng quan Lăng Sương nói, vi lăng một chút, sau đó chuyển hướng Thượng quan Lăng Vũ, hơi mang đắc ý mà nói. Tuy rằng giờ phút này nàng là đối Thượng quan Lăng Vũ nói, lại là rõ ràng cố ý nói cho Thượng quan Vân đoan nghe. Ngai ngại, loại sự tình này lại không phải Vũ Nhi định đoạt. Thượng quan Lăng Vũ môi đỏ hơi tiểu, cố ý hận rồi, vẻ mặt ngượng ngùng, nhưng là hai tròng mắt chung lại là mang theo vài phần rõ ràng đắc ý cùng hưng phấn. Ha ha, à, nếu tuyệt vương đặc biệt nhắc tới ngươi, đến lúc đó, ngươi chỉ cần hảo hảo biểu hiện, việc này hẳn là liền nắm chắc. Lao phu nhân nhìn đến thượng quan lăng vũ vẻ mặt ngượng ngùng, tâm tình rốt cuộc hảo một ít, hơi hơi cười khẽ. Nếu là vũ nhi thật sự có thể bị tuyệt vương lựa chọn, kia chính là xưa nay chưa từng có vinh hạnh nhà, đến lúc đó, thượng quan gia địa vị liền không phải là nhỏ, đừng nói là ở dạ Lan Quốc chính là ở toàn bộ thiên hạ đều không có người dám coi khinh thượng quan ra khi nói chuyện xe ngựa đã chuẩn bị tốt thượng quan ngạo thiên sáng sớm liền vào chiều sớm liền lưu tại trong hoàng cung chỉ là an bài xe ngựa tới đón các nàng vũ nhi nhất định phải tranh đua cho chúng ta tướng quân phủ làm vẻ văng nha lao phu nhân lại lần nữa dặn dò nói trên mặt là tràn đầy chờ mong khóe môi cũng tràn ra tràn đầy cười khẽ chỉ là Nhìn phía thượng quan vân đôi khi, trên mặt cười lại là nhanh chóng cứng đờ, vẻ mặt chán ghét nói, hảo hảo nhìn nàng, liền làm nàng hoa si tật xấu lại tái phát, đến lúc đó làm tuyệt vương ngạ báng, đem chuyện của ngươi cũng cấp dảo Chỉ là, lão phu nhân như thế nào đều không có nghĩ đến, sự tình phát triển hoàn toàn ra ngoài nàng ngoài ý liệu, đương nhiên, cũng là ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Nãi nãi yên tâm, vũ nhi nhớ kỹ thượng quan lăng vũ khẽ môi hơi hơi xả ra một tia đắc ý cười lạnh chỉ cần có lao phu nhân những lời này nàng làm cái gì đều không sợ nàng ngay đó kiến thức tới rồi thượng quan vân quả nhiên lợi hại vì để ngừa vấp nhất nàng đến lúc đó có thể tưởng cái biện pháp không cho thượng quan vân đoan tham gia tuyển thân thượng quan vân đoan không để ý đến các nàng không phải sợ các nàng cũng không phải không lời nào để nói chỉ là không nghĩ cùng các nàng lãng phí nước miếng tới đón các nàng người thế nhưng có trong hoàng cung người cho nên dọc theo đường đi thượng quan lăng vũ đổi kịp quan lăng sương đảo còn tính an ổn rốt cuộc ở bên ngoài vẫn là phải chú ý hình tượng mới được xe ngựa thực mau liền tới rồi hoàng cung các nàng đều là lần đầu tiên tiến hoàng cung thượng quan lăng vũ cùng thượng quan lăng sương trước kia tự nhiên là không có cơ hội như vậy rốt cuộc hoàng cung không phải ai đều có thể tiến thượng quan vân đoan tuy rằng cùng đêm vô ngân thành quá thân đương quá mấy ngày hắn minh chính ngôn thuận vương phi nhưng là khi đó đêm vâu ngân không thích nàng, thế nhưng đều không có mang nàng tiến cung tới cấp hoàng thượng, hoàng hậu thỉnh qua an. Xuống xe ngựa, cung nữ ở phía trước dẫn các nàng, thượng quan lăng xương nhìn đến kia khí phái, hoa lệ hoàng cung, vẻ mặt kinh ngạc, một đôi con ngươi càng là nhịn không được mọi nơi nhìn xung quanh. Tương đối thượng quan lăng vũ liền trầm ổn nhiều, chỉ là tiến cung khi, kinh ngạc một chút, sau đó liền rũ xuống con ngươi, chậm rãi đi theo cung nữ mặt sau. Tiêu chuẩn tiểu thư khuê các bộ dáng, Thượng quan vân đoan lại vẫn liền giống như ngày thường giống nhau tùy ý, không có cố tình che giấu, cũng không thấy bất luận cái gì kinh ngạc. Nàng ở hiện đại cũng xem qua không ít hoàng cung diễn, cho nên đối với này trong hoàng cung cảnh sắc cũng không xa lạ. Cung nữ đem các nàng tiến cử một cái sân, có rất nhiều thiên kim tiểu thư đều đã tới rồi, một cặp một cặp tán gẫu. Bởi vì thượng quan lăng vũ đi tuốt đàng trước mặt, cho nên các nàng chung mấy cái nhìn đến thượng quan lăng vũ liền cùng nàng chào hỏi vũ nhi muội muội sương nhi muội muội các ngươi tới chỉ là tuy rằng là cười chào hỏi nhưng là trên mặt lại mang theo vài phần đấu kỵ cùng phong bị thượng quan lăng vũ cũng vẻ mặt cười khe hướng đi đại gia có lệ tiếp đón đi gần các nàng lúc này mới phát hiện thượng quan vân đoan thế nhưng cũng theo ở phía sau không khỏi sôi nổi kinh sợ không phải đâu tên ngốc này thế nhưng cũng tới Một nữ tử không chút nào che giấu chính mình trào phúng. Là nha, nàng không phải đã thành quá hôn sao. Như thế nào còn tới nha. Một nữ nhân khinh thường rồi lại bất mãn. Dưới loại tình huống này, các nàng nhưng đều là hận chỉ có các nàng một người lên sân khấu. Không phải đã bị vương gia hưu sao. Cho nên nhân ra hiện tại cũng coi như là chưa gả. Một nữ nhân càng là không lưu tình chút nào trào phúng. Thiên đâu, gặp qua không biết xấu hổ. Còn không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ, nàng ra mặt rốt cuộc là cái gì làm nha có khác một nữ nhân, cố ý lớn tiếng kinh hô. Vừa mới mới vừa bị hưu, cũng dám tới tham gia Tuyệt Vương tuyển thân, nàng là muốn gả người tưởng điên rồi sao? Chỉ là, Tuyệt Vương là cỡ nào tôn quý, tiểu gì ưu tú người, nàng tới tham gia tuyển thân, quả thực là đối Tuyệt Vương vũ nhục nha. Còn có càng động. Nhìn một cái nàng kia ngốc dạng, nhìn nhìn lại nàng này phó xịu bắt quái xuân dạng, thiên đâu Nàng thật đúng là không biết xấu hổ nha, đến lúc đó, nhưng đừng đem tuyệt vương cấp dọa tới rồi. Một cái diện mạo cực kỳ thanh tú nữ tử nói ra nói, lại là khắc nghiệt tới rồi cực điểm. Ha ha ha chúng nữ tử nghe được nàng lời nói, sôi nổi cười to ra tiếng, nhìn phía thượng quan vân đoan khi cũng đều là vẻ mặt trào phúng. Thượng quan vân đoan sắc mặt hơi chấm xuống, nhưng là tại đây hoàng cung bên trong, tại đây loại tình hình hạ, lại không nghĩ đem sự tình náo đại, bởi vì... Nàng không nghĩ trở thành tiêu điểm, không nghĩ khiến cho cái kia cái gì tuyệt vương chú ý. Nàng tiên cung, vốn dĩ chính là vì cha, nàng cũng biết Hoàng thượng Thánh Chỉ Thượng Minh sắp nói, chỉ là muốn còn lưu tại trong nhà, đại gả nữ tử đều phải tham gia. Nàng tuy rằng là bị hưu hồi phủ, nhưng là lại xem như đại gả nữ tử, cho nên nàng nếu không tới, chính là kháng chỉ, Hoàng thượng chính là đang muốn pháp nghị cách chọn cha không đúng, nàng không thể bởi vì chuyện của nàng. Mà liên lụy cha. Uy, thật đúng là ngốc về đến nhà, chúng ta nói như vậy nàng, nàng thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Có cái nữ nhân nhìn đến thượng quan vân đoan thế nhưng thờ ơ, không khỏi lại lần nữa cười trêu nói. Nàng liên một ngốc tử, chỗ nào nghe hiểu nha. Lại có người phụ họa cười nói. Thượng quan vân quả nhiên hai tròng mắt hơi chấm xuống, khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh. Hôm nay tính các nàng vận khí tốt, nàng không nghĩ cùng các nàng so đo bất quá này bốc trướng nàng sẽ hảo hảo nhớ có cơ hội nàng sẽ nhất nhất đòi lại tới mọi người thấy thượng quan vân đoan không có bất luận cái gì phản ứng liền cũng cảm giác được có chút không thú vị hơn nữa giờ phút này dù sao cũng là tại đây trong hoàng cung muốn thời thời khắc khắc chú ý hình tượng mới được cho nên liền sôi nổi tìm vị trí ngồi xuống không hề để ý tới thượng quan vân bưng vũ nhi các ngươi tướng quân phủ như thế nào sẽ làm nàng tới tham gia tuyển thân nha Sẽ không sợ tuyệt vương nhìn đến nàng cái dạng này sinh khí sao Một cái cùng thượng quan lăng vũ ngồi ở cùng nhau Nữ tử vẻ mặt bất mãn mà nói Là nha, tuyệt vương tuyệt thân Lại làm nàng như vậy một cái lại ngốc lại xấu Lại hoa si Hơn nữa vẫn là bị hưu nữ nhân thăm gia Tuyệt vương khẳng định sẽ giác chính là một loại xỉ nhục Nhất định sẽ sinh khí Đến lúc đó, dưới sự giận dữ Chỉ sợ sẽ hủy bỏ tuyệt thân Một cái khác nữ tử cũng ngay sau đó nói Bất mãn chung, còn nhiều vài phần lo lắng. Rốt cuộc thay đổi là ai, gặp gỡ loại tình huống này đều sẽ tức giận, huống chi là như vậy ưu tú tuyệt vương nha. Thượng quan Lăng Vũ nghe được kia hai nữ tử nói, hai chồng mắt hơi lóe, nàng đang lo không có cách nào ngăn cản thượng quan Vân đoan tham gia tuyển thân Này hai nữ nhân thế nhưng chủ động đưa tới cửa tới, không bằng phải hảo hảo lợi dụng một chút các nàng, toại cố ý trang làm vẻ mặt khó xử mà nói, ai. Nàng chính mình một hai phải mặt dày mày dạn theo tới, cha lại là đồng ý, chúng ta có thể làm sao bây giờ. gia phủ thời điểm, mãi mãi còn luôn mãi giao đại ta, làm ta nhìn nàng, đừng làm nàng gặp phải sự tới, chỉ là ta lại thấy thế nào trụ nàng nha. Thượng quan lăng vu than nhẹ, lời nói hơi hơi dừng một chút, trên mặt càng nhiều vài phần lo lắng, lại lần nữa chậm rãi nói, nghe nói tuyệt vương dung mạo chính là tuyệt thế vô song, cho nên ta càng lo lắng. Nàng đợi lát nữa thấy tuyệt vương, hoa si tật xấu lại tái phát, đến lúc đó, nếu thật sự làm ra cái gì mất mặt sự tình tới, lần này tuyển thân chỉ sợ liền thật sự thất bại, nghe nói tuyệt vương vốn dĩ liền không thế nào đồng ý lần này liên hôn, chỉ là bởi vì phượng nguyệt quốc hoàng thượng. Mệnh lệnh, không thể không tới. Nói đến chỗ này, thượng quan lăng vũ nói cố ý dừng lại, kế tiếp ý tứ, đại gia tự nhiên đều minh bạch. Nguyên bản ngồi ở bên kia mấy tổ người cũng đều nghe được Thượng quan Lăng Vũ nói, cũng đều sôi nổi kinh sợ, trên mặt sôi nổi mạn quá lo lắng. Nay tuyệt vương chính là khắp thiên hạ sở hữu nữ tử tha thiết ước mơ nam tử, ai đều muốn gả cho hắn, hôm nay thật vất vả có như vậy một cái cơ hội, các nàng tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Không bằng, chúng ta tưởng cái biện pháp, làm nàng vô pháp tham gia tuyển thân. Một nữ tử hơi hơi hạ giọng nói, người có biện pháp nào sao? Cái khác nữ nhân sôi nổi vẻ mặt chờ mong nhìn phía nàng. Đại gia tưởng một cái, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, còn nghĩ không ra một cái sửa trị nàng biện pháp. Nàng kia tàn nhẫn vừa nói nói. Không bằng, cho nàng uống điểm mê dược, đem nàng mê chóng, nàng liền không thể tham gia tuyển thân. Một nữ tử nhỏ giọng đề nghị. ngươi có mê dược sao? Mọi người đều đem ánh mắt chuyển hướng nàng. Không có. Nàng kia vi lăng. Có chút xấu hổ rũ xuống con người, các nàng nhưng đều là tiến cung tuyển thân, sao có thể sẽ mang cái loại này đồ vật nha. Dứt khoát trực tiếp đem nàng đánh hôn mê. Có khác người ác độc nói. Không được, cha ta thập phần đau nàng, nếu là làm cha đã biết, việc này liền phiền thoái. Thượng quan lăng vũ liên tục ngăn cản, bởi vì sự tình lần trước, cha đã đối nàng bất mãn. Thượng quan vân đoan giờ phút này chính một người ngồi ở một bên đình hóng gió hạ, tuy rằng nàng thanh âm không lớn nhưng là nàng lại vẫn là nghe tới rồi. Khoe môi không khỏi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, nói thật, nàng thật đúng là không nghĩ đi tham gia kia cái gì tuyển thân, ngồi ở chỗ đó, bị người dùng xem khi ánh mắt chọn lựa, ở nàng xem ra, cũng không phải là cái gì vinh hạnh sự tình, húng chi nàng lại không quen biết kia tuyệt vương, đối kia tuyệt vương cũng không có gì hứng thú, càng không nghĩ bị lựa chọn. Cho nên, nếu là này mấy người phụ nhân có thể nghĩ ra cái tốt biện pháp, có thể làm nàng không ra tịch, nàng nhưng thật ra nguyện ý phối hợp các nàng. Rốt cuộc, nàng đã vào cung, liền không xem như cái lời thánh chỉ, hơn nữa là ở trong cung đã xảy ra ngoài ý muốn không thể tham dự, hoàng thượng càng quái không đến tra trên người. Không bằng, chúng ta đem nàng quần áo lộng phá, đến lúc đó nàng không quần áo, liền không thể tham gia tuyển thân. Trong đó một nữ nhân hai tròng mắt hơi lóe, vẻ mặt vui sướng mà nói, ân, cái này chủ ý không tồi. Cái khác nữ nhân nghe được nàng lời nói, sôi nổi phụ hoa, như vậy lại có thể ngăn cản nàng thăm dự, cũng sẽ không tao thành quá nghiêm trọng hậu quả, húng chi các nàng có thể chế tạo ngoài ý muốn. đến lúc đó, tự nhiên không có người quái các nàng. Ân, thật là cái không tồi chủ ý. Thượng quan lăng vũ cũng khẽ gật đầu, hai chồng mắt hơi đổi, nhìn đến phía trước nhánh cây khi, khỏe môi xả ra một tia cười lạnh, đợi lát nữa, đi ra ngoài thời điểm, đi ở nàng mặt sau người. Ở trải qua kia căn nhánh cây khi, đem nàng quần áo cắt qua, sau đó lại treo ở kia nhánh cây khi, cái khác người, vây quanh ở bốn phía, làm yểm hộ. Đến lúc đó, người khác chỉ biết cho rằng nàng không cẩn thận treo ở nhánh cây thượng, đem quần áo quải phá, sẽ không hoài nghi gì đó. Hảo, liền như vậy làm. Chúng nữ tử sôi nổi phụ hoạn. Thượng quan Vân Đoàn cũng theo thượng quan lăng Vũ ánh mắt, hơi hơi quét kia căn nhánh cây liếc mắt một cái, thật là cái không tồi chủ ý hơn nữa nàng cũng không có gì tổn thất một khi đã như vậy đợi lát nữa nàng phải hảo hảo phối hợp một chút các nàng đi không qua bao lâu liền có cung nữ tới truyền lời làm các nàng đi sành ngoài chúng nữ nhân vẻ mặt hưng phấn rốt cuộc có thể nhìn thấy trong truyền thuyết tuyệt vương hơn nữa một đám càng là chờ đợi chính mình có thể bị tuyệt vương lựa chọn thượng quan vân đoan tự nhiên cũng đứng lên hướng về kia cung nữ bên người đi đến Lúc trước đối thượng quan đám mây tránh chi chỉ é e không kịp bọn nữ tử giờ phút này lại đều đi tới nàng bên người. Thượng quan vân đoàn tự nhiên minh bạch các nàng tâm tư, trong lòng cười thầm, làm bộ không chút nào cảm kích chậm rãi đi tới, tùy ý các nàng vài người, tựa hồ lơ đãng đem nàng vây quanh ở trung gian. Thượng quan lăng vũ nhưng thật ra không khéo, giờ phút này thế nhưng đi ở nàng phía trước, liền tính việc này bại lộ, đến lúc đó cũng sẽ không trách đến nàng trên người đi đến nàng mặt sau là một cái diện mạo cực kỳ vũ mị nữ tử một đôi mị nhãn nhìn phía thượng quan vân đoan khi mang theo rõ ràng âm ngoan, còn có mấy người phụ nhân phân biệt đi ở thượng quan vân đoan cùng cái kia vũ mị nữ tử bên cạnh người ở trải qua kia căn nhánh cây khi mấy cái nữ tử lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt thượng quan vân đoan trong lòng biết rõ ràng nhưng là lại làm bộ cái gì cũng không biết còn cố ý thả chậm bước chân Ngay sau đó liền cảm giác được chính mình quần áo bị người kéo lấy. Sau đó liền nghe được một tiếng rất nhỏ xé rách thanh. Kế tiếp, nàng liền đi không đạm. Ai nha? Thượng quan vân đoan cố ý dùng sức về phía trước một tránh. Theo tê một tiếng, kia nguyên bản bị cắt qua khẩu tử liền xé rách lớn hơn nữa. Đi bất động, thượng quan vân đoan liền cố ý kinh hô. a, nàng quần áo treo ở nhánh cây thượng quải phá. Mặt sau nữ tử thấy vậy, trong lòng càng là đắc ý. Cũng không cần lại có bất luận cái gì lo lắng, bởi vì vừa mới kia quần áo xé rách thanh âm, tin tưởng ngay cả phía trước cung nữ đều nghe được. À, tại sao lại như vậy nha, đại tỷ, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận nha, tuyển thân lập tức liền phải bắt đầu rồi, ngươi quần áo quải phá, muốn như thế nào tham gia nha, này, vậy phải làm sao bây giờ nha. Thượng quan lăng vũ xoay người, cố ý trang làm vẻ mặt sốt ruột kinh hô, này trình diễn nhưng thật ra rất không tồi. Nay còn có thể làm sao bây giờ nha, chỉ có thể không tham gia, tổng không thể quần áo bất chỉnh tham gia tuyệt vương tuyển thân đi. Một người nữ tử phụ họa thượng quan lăng vũ nói nói. Phía trước cung nữ hiển nhiên có chút khó xử, cũng có chút lo lắng, trăm triệu không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Là nha, hân nhi tỉ tỉ nói rất đúng, bộ dáng này như thế nào có thể tham gia tuyển thân nha, nếu không vẫn là làm nàng trở về đổi kiện quần áo lại đến đi. Một cái khác nữ tử hảo tâm kiến nghị. Chỉ là, nay tuyển thân lập tức liền phải bắt đầu rồi, hiện tại lại trở về thay quần áo, như thế nào đều không còn kịp rồi. huống chi giống trường hợp này, Y Lý Trang đều là cực kỳ chú ý, thượng quan vân đoàn trên người cái này quần áo vẫn là thượng quan ngạo thiên cố ý làm người đuổi ra tới. Trong lúc nhất thời chính là tường đuổi, cũng tìm không thấy như vậy thích hợp quần áo nha. Nếu không, người trước tiên ở nơi này chờ một lát, nô tỳ đi bẩm báo hoàng hậu kia cung nữ nhưng thật ra cực kỳ khách khí nhẹ giọng thương lượng thượng quan vân đoan nga thượng quan vân đoan nhìn quần áo của mình hậm hực đáp lời vẻ mặt khổ sở cùng không tha chỉ là trong lòng lại là âm thầm buồn cười nay cung nữ nói đi bẩm báo hoàng hậu hoàng hậu chỉ sợ càng không hy vọng nàng tham dự cho nên nàng khẳng định không cần lại tham gia tuyển thân chúng nữ tử cũng đều nghĩ vậy một chút sôi nổi lộ ra hoặc nhiều hoặc ít đắc ý Sau đó vui sướng khi người gặp họa từ thượng quan vân quả nhiên trước mặt đi qua. Thượng quan vân đoan liền một lần nữa ngồi trở lại đình hóng gió hạ, nói thật nơi này hoàn cảnh không tồi, hiện giờ này đó nữ nhân rời đi sau, càng là cực kỳ an tĩnh, nàng nhưng thật ra rất thích nơi này. Thượng quan vân đoan tùy ý cầm lấy trên bàn điểm tâm trầm giải phẩm, vì chính mình rốt cuộc không cần đi tham gia kia gặp quỷ tuyển thân mà âm thầm cao hứng. Thượng quan tiểu thư, chỉ là... Nàng một cái điểm tâm còn không coi ăn xong, một cái cung nữ lại đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, cực kỳ cung kính hô. Thượng quan vân đoan hoảng sợ, một ngụm điểm tâm tạp ở trong cổ họng, thượng không thể thượng, hạ không thể hạ, cả khuôn mặt đều đỏ lên. kia cung nữ nhanh chóng đổ ly trà, đưa tới nàng trước mặt, thượng quan vân đoan cũng bất chấp cái khác, nhanh chóng lấy quá, uống một ngụm, mới đưa về điểm này tâm nuốt đi xuống. Lúc này mới nhìn phía kia cung nữ. Tiêu cung nữ diện mạo cực kỳ bình thường, hơn nữa tựa hồ có chút tuổi, ước chừng đã có hai mươi mấy tuổi bộ dáng, giống tuổi này còn lưu tại trong cung làm cung nữ cũng không nhiều. Bất quá có thể hôn đến tuổi này hẳn là hoặc nhiều hoặc ít có chút chức vị, bằng không đã sớm bị đưa ra cung. Chỉ là, nay cung nữ như thế nào xuất quỷ nhập thần, vừa mới nàng thế nhưng một chút đều không có phát giác nàng tới gần, nàng liền như vậy đột nhiên ra tiếng, hù chết nàng. Thượng quan tiểu thư Xin theo ta tới kia cung nữ lại lần nữa đối với thượng quan vân đoan cung kính mà nói. Làm cái gì? Thượng quan vân đoan hơi hơi nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu hỏi, nàng như thế nào cảm giác này cung nữ quái quái, nhưng là quái ở đâu, rồi lại nói không nên lời. Ta là phụ mệnh đến mang thượng quan tiểu thư. Kia cung nữ ba phải cái nào cũng được trả lời, cũng không có nói mình là phụ ai mệnh lệnh Nàng thanh em vẫn liền cung kính, nhưng là, càng làm cho thượng quan vân đoan nghi hoặc. Nữ tử này tuy rằng ngự khí cung kính, nhưng là lại không có giống nhau cung nữ sở hữu cái loại này hèn mọn. Chẳng lẽ là bởi vì nàng tại đây hoàng cung có chút địa vị, cho nên liền cũng nhiều vài phần ngạo cốt. Nhưng là thân là cung nữ, cái loại này nô tính chỉ sợ đã sớm thâm nhập cốt thủy, không phải dễ dàng như vậy là có thể đủ thay đổi. Phụng mệnh, phụng mệnh của ai lệnh? Thượng quan vân đoan lại lần nữa hơi mang nghi hoặc hỏi, nàng là phụng ai mệnh lệnh? Cái này còn cần hỏi sao? Tia nữ nhân không đáp hỏi lại, Khoe môi hơi hơi tràn ra một tia cười khẽ. Thượng quan vân đoan ngữ khí, Là nha, cái này còn cần hỏi sao? Một cái cung nữ, Tại đây hoàng cùng, Còn có thể phụng mệnh của ai lệnh? Tuy rằng cảm giác được cái này cung nữ có chút kỳ quái, Nhưng là lại cũng cảm giác được ra, Nàng cũng không có ác ý, Thượng quan vân đoan liền đứng lên. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàm chán, Nàng đảo muốn nhìn này rốt cuộc là chuyện như thế nào kia cung nữ thấy thượng quan vân bưng lên thần liền về phía trước đi đến thượng quan vân đoan cũng không có lại hỏi nhiều mà là đi theo nàng mặt sau Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào xem nàng đi phương hướng hẳn là không phải đi hoàng hậu hoặc là đi đại sảnh phương hướng thượng quan vân đoan lại lần nữa hỏi tại đây trong hoàng cung nàng cũng không muốn cho cái khác người phát hiện nàng đặc biệt cho nên vẫn là cực lực ngụy trang đi tham gia tuyệt vương tuyển thân Nàng kia vẫn liền cực kỳ cung kính trả lời nàng lời nói, nhưng bước chân lại không có đỉnh. Thượng quan vân đoan âm thầm cả kinh, không phải đâu, nàng cái dạng này, còn có thể tham gia tuyển thân, hơn nữa, nàng này phương hướng cũng không đúng nha. Chính là ta quần áo phá. Thượng quan vân đoan cố tình nhắc nhở nàng. Ta biết, chỉ là kia cung nữ vẫn liền không có chút nào dừng lại, chỉ là cung kính trả lời. Thượng quan vân quả nhiên hai tròng mắt hơi trầm xuống. Nàng tuyệt đối không phải giống nhau cung nữ. Trong lòng không khỏi nhiều vài phần phong bị. Đi vào một cái sân, vào phòng, thượng quan vân đoan không khỏi sửng sốt, cái này sân cực kỳ ưu tĩnh, phòng bài trí cũng là thập phần tinh xảo, nhưng là toàn bộ trong phòng lại là một người đều không có. Thượng quan vân đoan chính em thầm nghi hoặc, kia cung nữ cũng đã cầm qua đây một kiện quần áo, đưa tới thượng quan vân quả nhiên trước mặt, vẫn liền cực kỳ cung kính nói, thỉnh thượng quan tiểu thư thay cái này quần áo. Thượng quan vân đoan hiện tại mới hiểu được nàng mục đích, thế nhưng là làm nàng tới thay quần áo. Cũng rốt cuộc minh bạch nàng cái gọi là ta biết là có ý tứ gì. Chỉ là, nàng nguyên bản chính là vì trốn tránh tuyển thân mới phối hợp này đó nữ nhân đem quần áo của mình lộng phá. Hiện tại, nàng thế nhưng lại cho nàng làm ra một kiện thân. Kỳ thật, ta thượng quan vân đoan vừa định cự tuyệt. Nhưng là cái kia cung nữ lại hiển nhiên cũng không tưởng cho nàng bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội. Lại lần nữa mở miệng nói, thượng quan tiểu thư, ta là phụ mệnh hành sự, thỉnh thượng quan tiểu thư đừng làm ta khó xử, hoàng thượng cùng thượng quan tướng quân bọn người đã ở đại sảnh chờ Nàng kia lời này nói cực kỳ xào diệu, hiểu lý lẽ nói đừng làm nàng khó xử, kỳ thật lại là trở lên mặt mệnh lệnh tới áp nàng, lại còn có cô ý đưa ra cha tới nhắc nhở nàng. Thượng quan vân đoan trong lòng thất kinh, thật là lợi hại một nữ tử. Nữ nhân này thực hiển nhiên đã biết nàng là bởi vì không nghĩ cấp cha trọc phiền toái mới tiến cung. Nàng rốt cuộc là ai? Vì sao một hai phải buộc nàng tham gia tuyển thân? Nàng nói phụng mệnh hành sự, nhưng là nàng lại biết, tuyệt đối không phải là phụng hoàng hậu mệnh lệnh, bởi vì hoàng hậu giờ phút này căn bản là không kia tâm tư quản chuyện của nàng. Chẳng lẽ là đêm vô ngân? Nhưng là lại ngay sau đó âm thầm lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng là đêm vô ngân. Đêm vô ngân mấy ngày hôm trước còn nói muốn thu hồi hưu thư, sao có thể sẽ làm nàng tới tham gia tuyệt vương tuyển thân? Chẳng lẽ là hoàng thượng? Hoàng thượng không phải là muốn cho nàng ở tuyển thân đại hội thượng mất mặt, gặp phải phiền thoái, sau đó mượn cơ hội đối phó cha đi. Nhưng là, hoàng thượng nếu là làm như vậy, mất mặt liền không ngừng nàng cùng cha, chỉ sợ là toàn bộ dạ lan quốc, hoàng thượng liền tính lại tưởng đối phó cha, cũng sẽ không dùng như vậy ngu xuẩn biện pháp. Như vậy rốt cuộc sẽ là ai đâu? Thế nhưng sẽ biết nàng trong lòng suy nghĩ. Xem nữ nhân này bộ dáng, liền biết, nàng liền tính hỏi, cũng là hỏi không ra kết quả. Nàng đã đem nói tới rồi loại này phân thượng, thượng quan vân đoan biết chính mình đã không có lựa chọn đường sống, liền chỉ có thể lấy quá trên tay nàng quần áo, trong lòng lại đang âm thầm nghĩ, tốt nhất là cái này quần áo không hợp thân. Chỉ là, làm thượng quan vân đoan kinh ngạc chính là, kia kiện quần áo mặc ở trên người nàng. Thật sự là không thể bắt bẻ, không chê vào đâu được thích hợp. Nàng thân cao, tại đây dạ Lan quốc, chính là thoáng hơi cao, người bình thường quần áo, mặc ở nàng trên người cực nhỏ có thích hợp, nhưng là, cái này quần áo, thế nhưng như thế vừa người. Tựa hồ hoàn toàn chính là vì nàng đặt làm. Quỷ dị, thật sự là quá quỷ dị, có ai sẽ như vậy rõ ràng nàng kích cỡ. Thế nhưng liền trên eo, bộ ngực đều là đáng chết chút nào không kém, nếu không phải chuyên môn lượng quá. Tuyệt đối làm không được như vậy chính xác. Mà nàng trong trí nhớ, thành thân trước, cha vẫn là làm Nguyệt Nhi cho nàng lượng kích cỡ, cấp may và sư phó, làm mấy bộ quần áo, bởi vì Nguyệt Nhi rốt cuộc không tinh thông này đó, cho nên quần áo còn đều thoáng lớn chút. Cho nên, ngay cả lần này cha làm người cho nàng làm quần áo đều có chút đại, cũng không phải thập phần vừa người. Nhưng là, cái này quần áo lại là như thế vừa người. Rốt cuộc là ai? Là ai thế nhưng sẽ như vậy rõ ràng nàng kích cỡ. Người nọ không chỉ có rõ ràng nàng ý nghĩ trong lòng, thế nhưng còn như vậy rõ ràng nàng kích cỡ. Giờ phút này thượng quan vân đoan có liền không chỉ là kinh tâm. Hơn nữa, nàng quần áo là vừa rồi mới bị kia mấy người phụ nhân lộng phá. Như vậy đoạn thời gian, liền tính là thần tốc đều đổi không ra như vậy một kiện hoàn mỹ quần áo. Thực hiển nhiên, quần áo là đã sớm chuẩn bị tốt. Thượng quan Vân Đoan chỉ cảm thấy lòng bàn chân tựa hồ toát ra vài phần hắn ý, người nọ như thế nào liền biết, nàng quần áo sẽ phá đâu. Chẳng lẽ, hắn có biết trước bản lĩnh? Đương nhiên, thượng quan Vân Đoan không biết chính là, người nào đó đã sớm làm nhất toàn diện chuẩn bị, mặc kệ nàng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, đều sẽ dễ dàng giải quyết. Cái này quần áo thực thích hợp thượng quan tiểu thư. Cái kia cung nữ đem bản trang điểm di một phương hướng, vừa lúc có thể cho thượng quan vân đoan rõ ràng từ trong gương nhìn đến chính mình trên người quần áo. Hãn, này cung nữ thật đủ cường đại, nàng hoàn toàn có thể đem làm nàng đến trước bàn trang điểm, nhưng là nàng lại trực tiếp đem bàn trang điểm xoay cái phương hướng. nha đầu đều như vậy cường đại, nàng chủ tử sau lưng chỉ sợ. Thượng quan vân đoan nhìn phía trong gương chính mình, cũng không khỏi âm thầm kinh diễm, cái này quần áo thật sự sưng xảo đoạt thiên công, hoàn mỹ đến không chê vào đâu được tuy rằng giờ phút này nàng vẫn chính là vẻ mặt nùng trang che khuất nàng kia tuyệt mỹ dung mạo nhưng là liền bởi vì này một thân quần áo liền làm nàng nhiều vài phần xinh đẹp sáng giỏi phóng nhãn thiên hạ có thể thiết kế làm ra như vậy quần áo chỉ sợ không nhiều lắm thượng quan vân đoan liền càng thêm khẳng định này sau lưng người thân phận tuyệt đối không đơn giản nhưng là người nọ vì sao phải như vậy hao hết tâm tư làm này đó đâu nàng không nghĩ dẫn người chú ý Nhưng là cố tình người kia tựa hồ cố ý cùng nàng không qua được. Người nọ rốt cuộc ra sao mục đích đâu. Thượng quan tiểu thư, không bằng ta giúp ngươi một lần nữa hóa cái trang đi. Kia cung nữ nhìn phía thượng quan vân đoan kia vẻ mặt nùng trang, thấp giọng thương lượng, tuy rằng chủ tử phân phó, không cần quá nhiều tả hữu thượng quan tiểu thư, nhưng là nàng lại hy vọng thượng quan vân đoan có thể bằng tốt hình tượng xuất hiện ở tuyển thân đại điện thượng. Nàng thuật dịch dung có thể nói đã tới rồi xuất thần vẽ trong tranh nông nỗi. Liền tính lại số người, trải qua tay nàng, cũng sẽ biến Mỹ. Không cần. Thượng quan vân đoan hoàn hồn. Quyết đoán cự tuyệt. Nàng hiện tại bộ dáng cũng đã đủ dẫn nhân chú mục, lại làm nha đầu này hóa cái trang, chỉ sợ. Vậy được rồi, thời gian cũng không sai biệt lắm, thỉnh thượng quan tiểu thư cùng ta đi đại điện đi. kia cung nữ cũng không hề miễn cưỡng nàng, theo nàng ý tứ nói. Kỳ thật hôm nay tham gia tuyển thân nhiều như vậy, không kém ta một cái. Không phải sao? Thượng quan vân đoan hơi mang thử nhìn phía nàng, nàng thật sự rất tò mò, người nọ rốt cuộc ra sao dụng ý? Ta chỉ phụng mệnh mang lên quan tiểu thư đi đại điện. Kia cung nữ trực tiếp từ chối nàng vấn đề. Chỉ là, con ngươi chỗ sâu trong tựa hồ hơi hơi hiện lên một kia khác thường, hôm nay tham gia tuyển thân người đích sắc rất nhiều, nhưng là chủ tử muốn lại chỉ có nàng. Cho nên, bất luận kẻ nào đều có thể không đi, cô đơn nàng không thể không đi. Thượng quan vân đoàn đột nhiên ý thức được, nàng cùng nàng nói chuyện khi, dùng chính là ta, mà không phải nô tỳ. Nàng bởi vì đến từ hiện đại, thói quen ngươi cùng ta xưng hô, cho nên ngay từ đầu nhưng thật ra không có quá để ý. Cho nên, nàng giờ phút này có thể hoàn toàn khẳng định, nàng tuyệt đối không phải cung nữ, tuyệt đối không phải. Chỉ sợ là dịch dung, không phải cung nữ, lại trà trộn vào hoàng cung, hơn nữa đối này trong hoàng cung sở hữu hết thẻ thế nhưng như thế quen thuộc. Lại còn có như vậy gợn sóng bất kinh mang theo nàng tại đây trong hoàng cung tùy ý đi lại. Hơn nữa, từ nàng đem nàng đưa tới nàng viện này sau, liền không có nhìn đến cái khác người. Thượng quan vân đoan càng nghĩ càng kinh, nữ nhân này thật sự không đơn giản, nàng sau lưng người liền càng thêm đáng sợ. Là ai tỉ mỉ thiết kế này hết thảy? Bởi vì kinh hãi, liền cũng càng thêm không dám thiếu cảnh giác, người nọ tại đây trong hoàng cung, đều có thể đem này hết thảy thiết kế thiên ý vô phùng. Nếu thật sự phải đối tra bất lợi, thượng quan vân quả nhiên thân mình hơi hơi cứng đờ, có chút không dám tưởng đi xuống. Nàng biết giờ phút này nàng đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi theo nàng đi đại điện. Bởi vì, nàng biết rõ, nữ nhân này sau lưng người nọ, không phải nàng có thể cho khởi. Hơn nữa, nàng cũng chỉ có đi đại điện, mới có khả năng biết người nọ là ai, ra sao mục đích. Cho nên, thượng quan vân đoàn không có lại thoái thác, hơi hơi xoay người. Lạnh lùng nói: "Đi thôi. Nếu không thể tránh né, vậy thản nhiên đi đối mặt, đây là nàng một quán phong cách." Kia cung nữ vi lăng, nhìn phía nàng trong con người, nhiều vài phần thưởng thức, lại cũng cũng không có nói cái gì nữa, mà là mang theo nàng trực tiếp đi đại điện. Truyền thân đại điện còn không có bắt đầu, bởi vì cái kia quan trọng nhất nhân vật, trong truyền thuyết người tuyệt vương còn không có xuất hiện. Chúng nữ tử chính ngẩng đầu chờ đợi, từng bước từng bước đều dỗi lớn lên cổ nhìn phía ngoài cửa. Mà vừa lúc ở ngay lúc này, kia cung nữ mang theo thượng quan vân đoan đi vào đại điện. Mọi người sôi nổi kinh ngạc, mọi người đều đã đến đông đủ, hoàng thượng cùng hoàng hậu đều đã tới rồi, ngay cả đêm vô ngân đều đã tới rồi, liền cô đơn thiếu cái kia tuyệt vương. Lúc này, thượng quan vân đoan thế nhưng đi đến, hoàng thượng nhìn đến nàng khi, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, khỏe môi hơi xả, vừa muốn tức giận. Bẩm báo hoàng thượng, hoàng hậu. Vừa mới thượng quan tiểu thư quần áo không cẩn thận lộng phá, cho nên chỉ hoãn một ít thời gian. Chỉ là còn không đợi hoàng thượng mở miệng, kia cung nữ liền trầm giọng nói, lại chưa từng có nhiều giải thích. Thượng quan vân đoan vi lăng, hảo đi, nàng không thể không thừa nhận, nữ nhân này đích xác đủ lợi hại, ở hoàng thượng trước mặt, thế nhưng có thể như thế trầm ổn, hơn nữa hoàng thượng đều không có mở miệng đâu, nàng thế nhưng trước đó trước. Này nhan nếu là cung nữ, nàng liền cùng nàng họ. Hoàng thượng tuy rằng bất mãn, nhưng là làm cho chúng đại thân mặt, nghe xong kia cung nữ giải thích, cũng không hảo lại đi so đo, chỉ là vẻ mặt không kiên nhẫn vây vây tay. Vừa mới những cái đó tính kê thượng quan vân quả nhiên nữ nhân nhìn đến thượng quan vân đoan thế nhưng lại vào được, lại còn có thay đổi một kiện như vậy xinh đẹp, như vậy độc đáo quần áo, trên mặt đều mạn quá rõ ràng đố kỵ. Nữ nhân này như thế nào vẫn là tới, hơn nữa, nàng rốt cuộc từ chỗ nào làm cho này thân quần áo nha ngôi ở thượng quan lăng vũ bên người một nữ tử, căm giận mà nói. Ừ, ai biết nàng là từ đâu nhi trộm tới. Thượng quan lăng xương hung hăng trừng mắt nhìn thượng quan vân đoan liếc mắt một cái, oán hận mà nói. Thượng quan lăng vũ trong lòng lại là âm thầm lo lắng, trên mặt cũng nhiều vài phần khẩn trương. Nàng trăm phương nghìn kế không cho thượng quan vân mang sang mặt, không nghĩ tới, nàng vẫn là tới. Quẳng nàng đâu, tới liền tới rồi đi, còn không phải là một cái ngốc tử, một cái xỉu bắt quay sao. Tuyệt vương như thế nào tuyển, đều sẽ không tuyển thượng nàng, hơn nữa có như vậy nhiều cung nữ, như vậy nhiều thị vệ thủ, nàng cũng nháo không ra chuyện gì tới. Một cái khác nữ tử quét thượng quan vân đoan liếc mắt một cái, thấp giọng cười nhạo nói. Là nha, liền nàng như vậy, là cái nam nhân đều sẽ không tuyển nàng, huống chi là tuyệt vương nha. Có người thấp giọng phụ họa. Thượng quan lăng vũ lần này hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, là nha, thượng quan vân quả nhiên ngốc chính là mọi người đều biết. Hơn nữa giờ phút này nàng lại vẻ mặt nùng trang, giống tuyệt vương như vậy ưu tú nam tử, là tuyệt đối sẽ không tuyển như vậy một nữ nhân. Xem ra là nàng quá nhiều lo lắng. Đêm vô ngân nhìn phía nàng khi, một đôi con ngươi bỗng nhiên meo lại, nữ nhân này, thế nhưng tới tham gia tuyển thân. Hắn lúc trước, không có nhìn đến nàng, còn tưởng rằng nàng sẽ không tới, không nghĩ tới, nàng thế nhưng ở cuối cùng giờ khắc này xuất hiện. Nếu là nàng sớm tưởng xuất hiện, hắn nhưng thật ra có biện pháp làm nàng rời đi nhưng là hiện tại nhìn phía trên người nàng kia độc nhất vô nhị quần áo khi hơi mê trong con người nhanh chóng ẩn quá một tia kinh ngạc tựa hồ còn mang theo vài phần khẩn trương kia một khắc hắn đột nhiên có một loại muốn đứng lên mang nàng rời đi xúc động hơn nữa hắn cũng thật sự tính toán làm như vậy bởi vì hắn thân mình chính theo bản năng muốn đứng lên tuyệt vương đến chỉ là vừa lúc vào lúc này bên ngoài truyền đến thái giám kia lược hiện tiêm tế thanh âm. Làm hắn động tác đống nhiên cứng đờ. Phượng Lan rất sớm không tới, vãn không tới, thế nhưng cố tình ở ngay lúc này tới. Hiện tại, lại muốn mang nàng rời đi, hiển nhiên là không quá khả năng. Bởi vì, Phượng Lan tuyệt thân ảnh đã xuất hiện ở ngoài cửa. Hắn chậm rãi đạp bộ đi tới, kêu nhàn nhạt dương quang chiếu vào hắn trên lưng, thần thái phong dương trung càng nhiều vài phần phiêu giật, kia tuyệt thế rung mạo trang bị kia nhàn nhạt cười khẽ nháy mắt liền làm thế gian vạn vật ảm đạm thất xác cố tình kia như tiên phiêu giật lại một chút đều không ảnh hưởng hắn ngày đó sinh khí phách dùng nhân trung long phượng hình dung hắn một chút đều không quá chúng nữ tử một đám đều xem ngây ngốc quên mất sở hữu phản ứng cũng quên mất hẳn là có rủi rẻ đều thẳng táp ngơ ngác nhìn chậm rãi đi tới hắn thượng quan vân đoan cũng sửng sốt chỉ là nàng ngốc lăng Lại phi bị hắn người nọ thần cộng phẫn dung mạo sở mê hoặc, mà là bởi vì hắn kia thần thái phi dương khí chất. Tuy rằng giờ phút này thay đổi một bộ dung mạo, nhưng là nàng lại vẫn liền liếc mắt một cái nhận ra hắn. Nguyên lai like hắn thế nhưng là trong truyền thuyết tuyệt vương. Kỳ thật nàng đã sớm hẳn là nghĩ đến không phải sao. Như vậy xuất chúng khí chất, như vậy hồn nhiên thiên thành khí phách, há là người bình thường có thể có. Liên tính hắn dịch dung, nàng cũng nên nghĩ đến. Tức khắc, vừa mới sở hữu nghi hoặc đều có đáp án, nguyên lai like hết thể đều là hắn ăn bài. Hảo, thực hảo, Phượng Lan Tuyệt. Phượng Lan Tuyệt đã đi vào đại điện, chúng nữ tử như vậy gần gũi nhìn hắn, càng là vẻ mặt si mê, một đám tim đập ra tốc, đều chờ mong Tuyệt Vương có thể chú ý tới chính mình. Này Tuyệt Vương so trong truyền thuyết càng ưu tú. Chỉ là, Phượng Lan Tuyệt từng bước một rào bước tiến lên đại điện, lại không có nhìn phía những cái đó nữ tử mà là thẳng tắp mà đi hướng nàng hắn muốn chỉ có nàng chỉ là phượng lan tuyệt từng bước một rào bước tiến lên đại điện lại không có nhìn phía những cái đó nữ tử mà là thẳng tắp mà đi hướng nàng hắn muốn chỉ có nàng thượng quan vân đoan vi lăng nay hết thảy thực rõ ràng đều là hắn tính kế hảo cố ý làm hoàng thượng đi tướng quân phủ thông chi cha làm cha độ cao cảnh giác không thể không làm nàng cũng tới tham gia mà vừa mới ở trong hoàng cung Hắn càng là không cho nàng có bất luận cái gì thoát thân cơ hội. Chỉ là, hắn thế nhưng tiến đại điện liền thẳng đến hắn tới, hắn liền như vậy xác định, nàng nhất định là hắn người muốn tìm sao. Rốt cuộc, nàng giờ phút này bộ dáng, cùng lấy đêm hồ thân phận xuất hiện khi bộ dáng kém khá xa. Không đơn giản là bề ngoài khác biệt, càng là khí trạng khác biệt, nàng thay thượng quan vân quả nhiên thân phận khi, sẽ cực lực che giấu chính mình mũi nhọn hơn nữa giờ phút này nàng không chỉ có là vẻ mặt nùng trang tiếng cung sau cũng vẫn luôn giả bộ ngày thường ngây ngốc bộ dáng hắn thật sự có thể liếc mắt một cái nhận ra nàng sao hoặc là hắn chỉ là thử nàng đâu vừa mới ở cái kia cung nữ trước mặt nàng cũng hoàn toàn không từng biểu lộ quá nhiều nha nàng biết sở hữu hết thảy đều gần bởi vì nàng câu kia thượng quan liền bởi vì đã biết nàng họ nhưng là rồi lại không xác định thượng quan ra cái nào tiểu thư mới là Cho nên liền thiết kế như vậy vừa ra. Nhưng là hôn nhân sự tình, là ngươi tình ta nguyện, nàng nhưng không có hẳn là hắn, hơn nữa lúc trước, còn rõ ràng cự tuyệt hắn, giờ phút này hắn làm như vậy, thực rõ ràng chính là dùng hoàng thất áp lực tới bức nàng, làm nàng không có bất luận cái gì đường lui. Nàng nếu tham gia này tuyển thân, ở hoàng cung đại điện phía trên, hắn nếu lựa chọn nàng, nàng căn bản vô pháp cự tuyệt. Thượng quan vân quả nhiên sắc mặt hơi trầm xuống hai tròng mắt chậm rãi rũ xuống, không đi xem hắn. Đối với chính mình hôn nhân, nàng tưởng chính mình lựa chọn, mà không phải dưới tình huống như thế, bị quản chế với hoàng gia thế lực. Hắn càng đi càng gần, mà nàng sắc mặt lại là một chút một chút chậm rãi âm trầm, hơi rũ trong con người, cũng nhiều vài phần tuyệt nước, mặc kệ thế nào, nàng đều sẽ không lại làm người tả hữu nàng hôn nhân. Hắn cũng không được chúng nữ tử nhìn đến phượng lan tuyệt thế nhưng thẳng tắp về phía thượng quan vân quả nhiên phương hướng đi đến một đám đều gấp đến đỏ mắt tàn nhẫn không được đi đem phượng lan tuyệt mặt chuyển qua tới nhìn phía chính mình lại thế nào các nàng cũng sẽ không thua cấp một cái ngốc tử nha thượng quan lăng vũ con ngươi bỗng nhiên meo lại ẩn ở, ở dưới tay không ngừng buộc chặt buộc chặt móng tay hung hăng khảm ở da thịt trung, nàng lại không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn Chỉ là đang nhìn hướng về phía trước quan đám mây khi, con ngươi chỗ sâu trong nhiều vài phần ngoan tuyệt. Không thể, tuyệt đối không thể là nữ nhân kia, nàng có thể cho phép tuyệt vương không chọn nàng, nhưng là cũng tuyệt đối vô pháp cho phép tuyệt vương lựa chọn cái kia ngốc tử. Đêm vô ngân kia lạnh băng trong con ngươi tựa hồ cũng ẩn quá vài phần khẩn trương, một bàn tay, gắt gao nắm chén rượu, tựa hồ kia chén rượu cùng hắn có thủ hắn khi, đều đã hơi hơi biến hình phượng lan tuyệt đã muốn chạy tới ly thượng quan vân đoan chỉ có năm mét tả hưu khoảng cách thượng quan vân quả nhiên tâm hơi trầm xuống âm thầm hô một hơi trong con ngươi lại càng nhiều vài phần quạt tuyệt nếu là hắn thật sự vào giờ phút này cầu hôn như vậy nàng liền bùn vương liền ngồi bên này đi chỉ là liền ở thượng quan vân đoan cố lấy cái loại này đầu nhưng đoạn huyết nhưng lưu tuyệt không sẽ khuất phục sĩ khí khí hắn kia thoáng mỉm cười thanh âm đột nhiên vang lên chỉ là chỉ là Không phải cầu hôn, mà là hắn thanh âm cực kỳ nhẹ đạm, khỏe môi hơi hơi dơ lên, làm trên mặt hắn tươi cười càng nhiều vài phần sán lạ, vài phần hoa mắt, cũng làm những cái đó nữ tử càng thêm si mê. Giờ phút này nếu không phải ở Hoàng Cung Đại Điện Thượng, các nàng chỉ sợ sẽ thét trói thai ra tiếng. Nói không chừng sẽ trực tiếp nhào lên tới. Thượng quan vân đoan lại là sừng sốt, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Nàng chính mình ở đàng kia liều mạng dường như nghĩ nhân gia nếu là cầu hôn liền như thế nào như thế nào cự tuyệt nhưng là nhân gia căn bản là không phải tới cầu hôn mà chẳng qua là tới tìm một chỗ ngồi nàng tựa hồ cũng quá mức tự làm đa tình đi hai trong mắt hơi đổi lần này phát hiện chính mình bên người thế nhưng vừa lúc có một cái không vị vừa mới tiến vào khi vị trí đều không sai biệt lắm ngồi đầy mà thượng quan lăng vũ khẳng định cho rằng nàng là tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện cho nên căn bản là không có cho nàng lưu vị trí. Mà vào tới sau, kia cung nữ liền đem nàng đưa tới bên này không vị tử thượng. Nàng lúc ấy cũng không có để ý, bởi vì tới gần cái này vị trí phía dưới, ngồi chính là thừa tướng chi nữ Lý Dung Nhi. Nhưng là, nàng ngồi xuống thời điểm, rõ ràng nhìn đến mặt trên vị trí thượng có người nha, vì sao này sẽ đột nhiên nhiều một cái không vị đâu. Chỉ là, vừa mới vị trí kia ngồi chính là ai tới. Nàng lúc ấy cũng không có quá để ý, cho nên này sẽ thế nhưng nghĩ không ra. Phượng Lan tuyệt khi nói chuyện, liền ngồi ở thượng quan vân bưng lên phương vị trí thượng, hơn nữa cũng không có co đi coi trọng quan đám mây. Vẻ mặt cũng không có bất luận cái gì khác thường, tựa hồ cùng thượng quan vân đoan hoàn toàn không quen biết. Thượng quan vân đoan có chút sờ không được manh mối, không rõ hắn này lại là ý gì. Chẳng lẽ, hắn ngay từ đầu nhận chuẩn chính là cái này vị trí. Hắn vừa tiến đến liền thẳng đến bên này là đối diện nàng cho nên ánh mắt đối tượng nàng tựa hồ cũng bình thường hoặc là phải nói hắn ánh mắt kỳ thật là đối tượng cái kia không vị như vậy nàng này tự làm đa tình hành động chẳng phải là quá buồn cười còn hảo nàng vừa mới không có xúc động đứng lên nếu không trò đùa này liền thật sự khai quá độ tuyệt vương mãi khách quý sao có thể ngồi ở phía dưới chẳng cô ý cấp tuyệt vương để lại vị trí vẫn là thỉnh tuyệt vương ghế trên đi Hoàng thượng hơi hơi kinh sợ, một đôi trong con ngươi cũng là tràn đầy kinh ngạc, ngay sau đó nhẹ giọng cười nói. Không cần, bổn vương hôm nay chính là tới tuyển thân, cái này vị trí không tồi, góc độ cũng không tồi, bổn vương liền ngồi nơi này. Phượng Lan tuyệt mi rác khẽ nhết, cực lực nhẹ đạo mà nói, khi nói chuyện, hai chồng mắt hơi đổi, nhìn lướt qua tới tham gia tuyển thân chúng nữ tử, tự nhiên cũng đảo qua thượng quan vân đoan. Bất quá, lại cũng gần là đảo qua mà qua cùng với no nữ tử không có bất luận cái gì bất đồng, thậm chí chưa từng nhiều dừng lại một lát. Hắn lời nói cố tình ở góc độ hai chữ càng thêm trọng ngữ khí, tuy rằng mọi người không do hắn kia góc độ rốt cuộc cũng may chỗ nào, nhưng là, nếu hắn như vậy nói, hoàng thượng cũng không hảo miễn tưởng. Thượng quan vân đoan khỏe môi hơi xả, hãn, xem ra, nàng vừa mới thật là quá mức khẩn trương, quá mức tự làm đa tình, hoặc là, phượng lan tuyệt căn bản là không có nhận ra nàng phượng lan tuyệt nhiều nhất cũng liền biết đêm hồ là họ thượng quan nhưng lại không thể xác định là ai bằng không hắn có thể trực tiếp điểm thân liền không cần như vậy phiền toái tuyển thân phượng lan tuyệt làm nàng kia ẩn ở trong hoàng cung hẳn là chỉ là vì bảo đảm thượng quan gia sở hữu tiểu thư đều lên sân khấu tự nhiên cũng bao gồm nàng cho nên đương nàng kia phát hiện nàng quần áo phá không thể tham gia tuyển thân khi mới ra mặt giúp nàng mà kia quần áo hiển nhiên là đã sớm làm tốt Hẳn là hắn dự phòng ngoài ý muốn mà chuẩn bị, vừa lúc liền như vậy xảo bị nàng dùng tới. Đến nỗi kia kích cỡ. Nàng đột nhiên nhớ lại, ngày đó, hắn là ôm qua nàng, hẳn là chính là ở lúc ấy, đã biết nàng kích cỡ. Chỉ là, kia vòng eo, kia lực thế nhưng chút nào không kém. Hắn lại như thế nào làm được. Chỉ dựa vào đôi mắt hẳn là chắc không ra, hắn khi đó giống như chỉ là ôm lấy nàng eo, không chạm qua nàng ngực nhà. nha. Nha! Hắn quả thực không phải người. Thế nhưng có đồn đãi nói hắn bên người chưa từng có quá nữ nhân. Nàng thật sự thực hoài nghi kia đồn đãi, một cái bên người chưa từng có nữ nhân nam nhân, có thể một ôm liền rõ ràng biết nàng kích cỡ sao. Hôm nay, Hoàng thượng y tuyệt vương ý tứ, an bài lần này tuyển thân, hy vọng tuyệt vương có thể tuyển đến thích nữ tử. Đêm Vô ngân chậm rãi nói, thanh âm tựa hồ đã không có ngày thưởng cái loại này lãnh nạnh, không biết có phải hay không bởi vì tuyệt vương thân phận. Chỉ là, liền chính hắn đều không có ý thức được, chính mình vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhìn đến Phượng Lan Tuyệt tiến đại điện, liền thẳng đến Thượng quan Vân Đoan mà đi, nguyên bản cũng cho rằng, hắn sẽ trực tiếp lựa chọn Thượng quan Vân Đoan. Không nghĩ tới, hắn chỉ là tuyển một cái không vị mà thôi. Mượn vương ra cắt ngôn bổn vương cũng thực chờ mong. Phượng Lan Tuyệt cười khẽ, thanh âm chậm rãi tàn ra, như Xuân Phong làm người thoải mái. Một câu chờ mong, liền biểu lộ đến trước mắt chi ngăn, còn không có xác định người. Tham gia tuyển thân chúng nữ nhân cũng đều sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lại lần nữa mạn quá rõ ràng chờ đợi, xem ra tuyệt vương còn không có lựa chọn bất luận kẻ nào, như vậy các nàng ở ngồi mỗi người liền đều có cơ hội. Đêm Vô Ngân khẽ môi cũng hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, hai trong mắt lại đột nhiên nhìn phía thượng quan Vân Đoan, môi hé mở, một chữ một chữ chậm rãi nói, "Vân Nhi, ngươi lại đây." Ngươi là bổn vương vương phi, ngồi ở bên kia làm bậy cái gì, đừng làm tuyệt vương hiểu lầm. Hắn biết, chính mình chỉ có thể ở phượng lan tuyệt còn không có phát hiện nàng, còn không có tuyển nàng phía trước, ngăn cản này hết thảy, nếu không, một khi phượng lan tuyệt lựa chọn nàng, hắn liền thật sự không có cơ hội. Cho nên, giờ phút này hắn không màng ở đây hoàng thượng, hoàng hậu, cùng với những cái đó đại thần, làm lơ mọi người khác thường ánh mắt, chỉ là muốn cho nàng rời khỏi lần này tuyển thân. Đêm vô ngân lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện thượng, tức khắc khiến cho không nhỏ nóng nảy, mọi người đều sôi nổi trận mắt há hốc mồm nhìn phía đêm vô ngân, thật sự thực hoài nghi, vừa mới kia lời nói, là từ đêm vô ngân trong miệng nói ra. Đêm vô ngân không phải đã hưu nàng sao? Như thế nào còn sẽ nói ra nói như vậy? Hơn nữa kia Thanh Vân Nhi, cũng quá thân thiết đi, căn bản là không phải đêm vô ngân phong cách nhà. Phượng Lan tuyệt khỏe môi cười bỗng nhiên trệ trụ vừa mới nắm hướng chén rượu tay càng là bỗng nhiên cứng đờ tuy là hắn lại bình tĩnh lại trầm ổn giờ phút này kia hơi hơi cứng đờ thân mình vẫn là tiết lộ hắn cảm xúc hắn đích xác ở vừa đi tiến đại điện khi liền nhận ra nàng quảng tri nàng giờ phút này là vẻ mặt nùng trang quảng tri nàng giờ phút này giấu đi kia tuyệt sắc mũi nhọn thậm chí cố ý giả bộ một bộ ngu dại bộ dáng nhưng là hắn chỉ là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng nàng liền tính giấu ở mênh mang biển người liền tính là thiên biến văn hóa hắn đều sẽ ở ánh mắt đầu tiên nhận ra nàng bởi vì hắn nhận định không chỉ có là nàng bề ngoài không chỉ có chỉ là nàng phong màu mà là nàng toàn bộ cho nên hắn xem nàng tuyệt đối sẽ không chịu ngoại tại giả dạng ảnh hưởng ở nhận ra nàng kia một khắc hắn là hưng phấn lòng đang kia một khắc không chịu khống chế nhảy lên tựa hồ kia ngủ say hơn hai mươi năm tâm ở kia một khắc Đột nhiên tiêu đốt lên Mà, hắn cũng đích xác tưởng trực tiếp tuyển nàng Bởi vì, hắn mục tiêu vốn dĩ cũng chỉ có nàng Cái khác người, liền tính lại mỹ lệ Liền tính lại có kinh thế tài hoa Ở hắn trong mắt, cũng kích không dậy nổi nửa điểm gọn sóng Chỉ là, đương hắn đi đến nàng phụ cận Nhìn đến nàng kia hơi trầm xuống mặt Cảm giác được nàng kia một khắc lạnh nhạt, Cũng cảm giác được nàng kia gần như tuyệt nước kháng nghị Hắn biết, nếu là hắn ở kia một khắc cầu hôn nàng nhất định sẽ cự tuyệt sự tình chỉ sợ sẽ cho nên hắn chỉ có thể nhẫn hạ tâm trung hưng phấn cực lực gáp xuống trong lòng kia cổ tàn nhẫn không được đem nàng trực tiếp bế lên rời đi nơi này xúc động giả bộ một bộ hoàn toàn xem nhẹ nàng bộ dáng ngồi ở nàng phía trên vị trí thượng hắn biết đối nàng hắn không thể quá nóng vội nếu không chỉ sợ sẽ dọa chạy nàng đối nàng hắn chỉ có thể từng bước một chậm rãi tới bởi vì hắn biết rõ Chỉ có chân chính mở ra nàng tâm, nàng mới có thể tiếp thu hắn. Nhưng là, hắn lại trăm triệu không nghĩ tới, đêm vô ngân sẽ ở ngay lúc này, đối nàng đưa ra như vậy yêu cầu. Nàng đối đêm vô ngân si tình chính là truyền bay là tả, hắn tự nhiên cũng nghe nói không ít. Tuy rằng nàng hiện tại bị đêm vô ngân hưu, nhưng là đối một người cảm tình, lại là không có khả năng dễ dàng như vậy thay đổi, huống chi nàng ái như vậy chấp nhất. Mà đêm vô ngân giờ phút này ý tứ. Rõ ràng chính là muốn cho nàng trở về, lại còn có cấp đủ nàng mặt mũi, tựa hồ căn bản là không có hưu thư lần đó sự. Giờ khắc này, hắn thật sự thực sợ hãi, sợ hãi nàng sẽ đáp ứng rồi đem vô ngân, thật sự đi đến đêm vô ngân bên người, nàng nếu qua đi, đó là thừa nhận nàng vẫn là đem vô ngân vương phi. Nếu là như vậy, hắn sở an bài hết thảy, liền buồng phí, mà nàng cùng hắn, liền thật sự bỏ lỡ. Rốt cuộc lại thế nào? Hắn đều không thể sẽ đi đoạt người khác thế tử. Từ trước đến nay gợn sóng bất kinh phượng lan tuyệt giờ khắc này, trong lòng thế nhưng mạn quá không chịu khống chế khẩn trương cùng sợ hãi. Giờ khắc này, hắn thậm chí rốt cuộc vô pháp bảo trì ngày thường mỉm cười. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình nắm cái ly tay, thế nhưng ở hơi hơi run rẩy lòng bàn tay, càng là chảy ra một chút mồ hôi mỏng. Giờ khắc này, hắn thật rất muốn bế lên nàng, mang nàng rời đi, cái gì đều mặc kệ. Cái gì đều không màng. Hắn rốt cuộc vô pháp giả bộ hoàn toàn xem nhẹ nàng bộ dáng, quản chi bị nàng phát giác. Hắn con người, chậm rãi chuyển hướng nàng. Mang theo hắn xưa nay chưa từng có khẩn trương, mang theo hắn chưa từng có sợ hãi. Nhìn phía nàng khi, lại phát hiện, nàng vẫn liền hơi rũ con người. Tựa hồ đang nhìn chính mình trước mặt cái bàn trà, rồi lại tựa hồ chỉ là đang nhìn chính mình ngón tay. Giờ phút này nàng, tựa hồ căn bản là không có nghe được đêm vô ngân nói không có bất luận cái gì phản ứng. Mọi người nghe được đêm vô ngân nói, vốn là kinh ngạc, lại nhìn đến thượng quan vân quả nhiên phản ứng, càng là kinh trận mắt há hốc mồm, một đám đều sắp thạch hóa. Nữ nhân này không phải vẫn luôn đều thập phần si mê đêm vô ngân, hiện giờ đêm vô ngân làm nàng qua đi, nàng thế nhưng không chút nào để ý tới. Có thể hay không là căn bản là không có nghe hiểu vương gia ý tứ nha. Chỉ là thượng quan lăng vũ lại biết nàng đã không đốc. Cho nên trong lòng càng là kỳ quái, bất quá, nghĩ đến đêm vô ngân thế nhưng thật sự tính toán lại làm nàng trở về, lại làm nàng làm hồi vương phi, trong lòng liền càng nhiều mấy vài phần đố kỵ. Hai trong mắt hơi đổi, lặng lẽ nhìn phía phượng lan tuyệt khi, khỏe môi liền ẩn quá vài phần đắc ý cười khẽ, như vậy cũng hảo, thượng quan vân đoan bị vương gia kêu đi, không thể tham gia tuyển thân, nàng cơ hội liền lớn hơn nữa. Chỉ cần có thể lên làm tuyệt vương vương phi. Liền tính nữ nhân kia là đem vô ngân vương phi, cũng là vô pháp cùng nàng so sánh với. Thượng quan ngạo thiên tuy rằng kinh ngạc, lại cũng âm thầm xuất ruột, sợ nàng chọc giận vương ra. Ở như vậy trường hợp, ở như vậy tình hình, nếu là nàng chọc giận vương ra, liền tính vương ra không so đo, hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua vân như nha Thượng quan vân đoan, bổn vương nói, không nghe được sao. Thấy nàng bất động không nói, thậm chí không có bất luận cái gì phản ứng. Đêm vô ngân sắc mặt hơi trầm xuống, nếu là không biết nàng hiện tại đã không nốc, hoặc là hắn sẽ cho rằng nàng là không nghe hiểu hắn nói. Nhưng là hiện tại, hắn lại rất rõ ràng, nàng đã không nốc, cho nên, liền rõ ràng hơn, nàng giờ phút này là cố ý. A thượng quan vân đoan nghe được đêm vô ngân kêu nàng tên khi, rốt cuộc có phản ứng, đống nhiên ngừng đầu, một khó mê hoặc nhìn phía đêm vô ngân, cực kỳ vô tội, vẻ mặt thiên chân hỏi, vương gia đang nói chuyện với ta sao? Đối với này cổ đại tự xưng, cái gì thần thiếp nha, cái gì nô tỷ nha, cái gì dân nữ, nàng luôn luôn đều thập phần phản cảm, bất quá, nàng nếu là mọi người trong mắt ngốc tử, cũng liền không cần phải đi để ý tới những cái đó, cho nên, nàng giống nhau đều là tự xưng ta. Chúng nữ tử cười thầm, nguyên lai tên ngốc này thật sự không có nghe hiểu vương gia nói nha. Phượng Lan tuyệt khỏe môi chậm rãi dơ lên, trên mặt cười, cũng chậm rãi khôi phục, xem ra. Hắn lo lắng căn bản là dư thừa. Cũng đúng, lấy nàng ca tính, bị hưu, lại sao có thể sẽ lại trở về. Hơn nữa, nếu là nàng không nghĩ, đêm vô ngân chỉ sợ cũng hưu không được nàng. Đêm vô ngân chắn nàng, biết rõ nàng là cố ý, nhưng là rồi lại cố tình giả bộ một bộ vô chi ngốc bộ dáng, làm hắn không lời gì để nói. Đêm vô ngân kia âm trầm con người, mạn quá vài phần tức giận, nhưng là rồi lại nhanh chóng che giấu đi xuống, thẳng tắp mà nhìn nàng. Lại lần nữa chậm rãi nói, "Bổn vương không phải cùng ngươi nói chuyện, lại có thể với ai nói chuyện? Bổn vương vương phi chẳng lẽ rất nhiều sao? Hắn vương phi, trừ bỏ nàng, còn có người khác sao?" Nữ nhân này rõ ràng là cố ý chọc giận hắn. Lời này liền cũng là ám chỉ, "Hắn vương phi, không có người khác, chỉ có nàng, hoặc là cũng coi như là một loại hứa hẹn đi." Nếu là trước đây Thượng quan Vân Đoan nghe được hắn nói như vậy, khẳng định thật cao hứng. Thực vui vẻ, nhưng chỉ tiếc, hiện tại nàng đã không phải trước kia thượng quan vân bưng. Cho nên, nàng không có khả năng sẽ bởi vì hắn loại này biến tướng hứa hẹn mà cảm động. Liên tính hắn hứa nàng vương phi vị trí, nàng cũng không hiếm lạ, chứ đừng nói nàng căn bản là không yêu hắn, liền chỉ cần bởi vì, hắn có như vậy nhiều nữ nhân, nàng liền sẽ không suy xét. Muốn cho nàng trở về, hừ, ai lý ngươi nha. Thượng quan vân đoan vẻ mặt nghi hoặc chấp trước mắt, còn cố ý dựng lên ngón tay, một cây một cây vặn quá, tựa hồ ở đếm cái gì. Mọi người không thể hiểu được nhìn nàng, không biết nàng đang làm cái gì, vương gia hỏi nàng lời nói đâu, nàng như thế nào số khởi ngón tay tới. Liên ở đại gia kia không thể hiểu được trong ánh mắt, thượng quan vân đoan lại lần nữa nâng lên con người, nhìn phía đêm vông ngân, vẫn chính là vẻ mặt thiên thực sự nói, vương gia vương phi không nhiều lắm, giống như, giống như chỉ có. Thượng quan vân quả nhiên lời nói cố ý dừng lại, tay trái dùng sức vặn tay phải một đầu ngón tay, tựa hồ là muốn mánh liệt biểu đạt cái gì, nhưng là lập tức lại biểu đạt không ra bộ dáng. Phượng Lan tuyệt tâm lại là lại lần nữa nhắc tới, nàng ý tứ này, không phải là tưởng thật sự trở lại đêm vâu ngân bên người đi. Không, không có khả năng, hắn hiểu biết nàng tính tình, nàng tuyệt đối sẽ không lại trở lại đêm vâu ngân bên người. Đêm vâu ngân nghe được nàng lời nói, nhìn đến nàng động tác sắc mặt hơi hơi hòa hoãn một chút trong con ngươi lửa giận cũng chậm rãi tan đi xem ra nàng còn biết nàng là hắn vương phi nha là nha nàng trước kia như vậy yêu hắn như vậy liều mạng truy hắn hiện tại không có khả năng một chút cảm tình đều không có hiển nhiên nàng vẫn là tưởng trở lại hắn bên người chỉ cần nàng chịu trở lại hắn bên người hắn sẽ chỉ là hắn hứa hẹn còn không có ấp ủ ra tới liền nghe được thượng quan vân đoan nghiêm trang bổ sung nói Vương gia vương phi một cái đều không có, nguyên bản có một cái đã hưu, kia hiện giờ liền một cái cũng đã không có. nàng lời này liền Minh sắc nói cho Đêm Vô Ngân, nàng đã không phải hắn vương phi. Phượng Lan tuyệt khỏe môi hung hăng chịu một chút, hảo đi, hắn không thể không thừa nhận cái này nữ thật sự thực phúc hắc, vừa mới rõ ràng là cố ý trêu đùa Đêm Vô Ngân. Hắn liền biết nàng không có khả năng lại trở lại Đêm Vô Ngân bên người, quả chi nàng lại ái Đêm Vô Ngân. Cũng tuyệt đối vô pháp tha thứ đêm vô ngân viết xuống hưu thư sự tình. Đêm vô ngân sắc mặt nháy mắt âm trầm, một đôi con ngươi bỗng nhiên meo lại, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm thượng quan vân đoan, mị tử trung lửa giận không ngừng bước lên, tàn nhẫn không được trực tiếp đốt cháy nàng, nữ nhân này, thế nhưng, thế nhưng. Chỉ là, nàng lại cố tình là giả bộ một bộ ngu dại bộ dáng, nói ra nói như vậy, nơi này người, biết nàng không nốc, cũng không nhiều. Hàn Tổng không thể cùng một cái ngốc tử đi so đo đi. Thượng quan ngạo thiên lại là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, Vân Nhi cũng thật là quá lớn mật, Vương gia rõ ràng đã biết nàng không nốc, nàng còn ở Vương gia trước mặt giả ngu, này không phải quang minh chính đại lừa gạt Vương gia đi, xem Vương gia như vậy, hôm nay chỉ sợ sẽ không bỏ qua Vân. Chúng nữ nhân trên mặt đều nhiều vài phần vui sướng khi người gặp họa cười nhạo, nữ nhân này, thật đúng là ngốc về đến nhà rõ ràng vương gia là muốn làm nàng trở về nhưng là nàng thế nhưng không có minh bạch quá vương gia hảo ý tới lại còn có đem vương gia cấp chọc giận nàng cái này ngốc bộ dáng tại đây đại điện thượng nói ra như vậy ngốc lời nói làm vương gia mất mặt vương gia có thể không tức giận sao chỉ là đêm vô ngân lại ẩn hạ sở hữu lửa giận khoe môi thế nhưng chậm rãi xả ra một tia cười khẽ mang theo vài phần mềm nhẹ mang theo vài phần dung túng mà nói Buồn vương vương phi quá mức đơn thuần, có chút thời điểm lại ái chơi một ít tính tình, nhưng thật ra làm tuyệt vương chê cười. Hắn lời này rõ ràng chính là hướng vượng lan tuyệt cho thấy hắn đối nàng quyền sở hữu. Hắn lời này vừa ra, mọi người một đám đều mở to hai mắt, kia một cặp một cặp tròng mắt đều sắp rơi xuống. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Luôn luôn lạnh băng vương ra thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy. Hơn nữa còn như vậy mềm nhẹ. Thiên đâu, muốn hạ hồng vũ sao? Vì cái gì tên ngốc này vận khí tốt như vậy nha, thế nhưng sẽ làm vương ra như vậy rung túng nàng. Thượng quan vân đoan ngạc nhiên, trong lúc nhất thời, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc nói, không phải đâu, người nam nhân này, bị xét đánh quá sao? Thế nhưng nói ra như vậy ghê tởm nói tới. Cái gì gọi là nàng quá mức đơn thuần, cái gì điện làm nàng chịu chơi tính tình nha? Hắn còn không bằng nói thẳng nàng ngốc được. Hắn còn không phải là tưởng cho nàng quan thượng hắn Vương Phi danh hiệu, không cho Phượng Lan Tuyệt lựa chọn nàng sao. Thật đúng là đủ rào hoạt. Bổn Vương nhưng thật ra nghe nói, Vương gia trước đó vài ngày viết lưu thư, đem không quá môn bao lâu Vương Phi hưu. Phượng Lan Tuyệt há có thể không rõ hắn ý tứ, Toại hơi hơi cười khe nói. Liên tính nàng đã từng là đêm vô ngân Vương Phi, nhưng là nàng hiện tại đã bị hưu, đó chính là tự do chi thân, hắn liền có thể cưới nàng. Ha hà đêm vô ngân cười khẽ ra tiếng, kia trong tiếng cười ẩn vài phần bất đắc dĩ, lại càng nhiều vài phần rung túng, nhìn phía thượng quan vân đoàn khi, hơi hơi lắc lắc đầu, sau đó mới chậm rãi nói, không nghĩ tới, việc này truyền nhưng thật ra rất nhanh, thế nhưng đều chuyển tới tuyệt vương trong hai, chỉ là sự thật đều không phải là đồn đãi như vậy, chẳng qua là vân nhi ghen, chơi tiểu tính tình, sinh khí trở về tướng quân phủ, buồn vương mấy ngày nay đang nghĩ ngợi tới đi tiếp vân nhi hồi phủ hưu thư bên trong đúng là hoang đường đêm vô ngân khỏe môi mang cười nói lên dối tới thật sự là mặt không đỏ khí không xuyến nhà hơn nữa khi nói chuyện còn cố ý vẻ mặt dung túng nhìn phía vân nhi nhẹ giọng nói vân nhi còn sinh khí đâu thượng quan vân đoan chán nản đặt ở cái bàn phía dưới tay hơi hơi buộc chặt gặp qua âm hiểm không có gặp qua như vậy vô sỉ. cái gì gọi là nàng ghen nàng ghen ngại ngại Hắn chính là cưới thượng mấy ngàn mấy vạn cái nữ nhân, một ngày buổi tối, trăm tới mười cái thay phiên, đều cùng nàng không có nửa mao quan hệ, nàng ghen. Thật là chết cười, thật mệnh hắn nói ra tới. Mà hắn thế nhưng còn như vậy lời lẽ chính đang nói, kia hưu thư là giả. Giờ phút này, nàng thật muốn đem kia hưu thư hung hăng quăng ngã ở hắn trên mặt, chỉ tiếp, nàng hiện tại không có mang ở trên người. Hắn là cố ý, rõ ràng là cố ý, nàng giả ngu. Hắn thế nhưng cũng đi theo trang khởi ngốc tới, hảo một cái đêm vông ân, người đủ tàn nhẫn. Nàng nếu ở đại điện hóa trang ngốc, tự nhiên liền không khả năng tái giống như người bình thường như vậy phản bác nàng. Hắn chỉ sợ chính là đoán chắc điểm này, mới có thể như vậy nói. ta không tức giận nha. Thượng quan vân đoan cực lực gáp xuống trong lòng lửa giận, hơi hơi mỉm cười, chỉ là ngay sau đó mày nhữ lại, lại lần nữa cô ý trang làm vẻ mặt nghi hoặc mà nói, nhưng là... Hưu Thư là thật sự nha, vương gia như thế nào có thể gạt người đâu. Phượng Lan Tuyệt nghe được đêm Vô ngân nói, vốn dĩ cũng có chút hoài nghi, chỉ là nhìn đến thượng quan vân quả nhiên biểu tình, lại nghe được nàng lời nói, liền minh bạch là đêm Vô ngân trong lòng tư. Mọi người lại đều là vẻ mặt mê hoặc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha. Này Hưu Thư rốt cuộc là thật hay giả nha. Rốt cuộc kia sự kiện, cũng chỉ là mọi người đồn đãi, người ngoài đều không có gặp qua. Nhưng là, vương gia hẳn là sẽ không nói dối đi. Chỉ sợ là là kia ngốc tử đang nói hổ lời nói đi. Ngôi ở hoàng hậu bên người đêm như ngộng, lại là chính mắt nhìn thấy đêm vô ngân viết xuống hưu thư, cho nên một đôi con ngươi cực lực trở lên, tựa hồ có chút nhịn không được, muốn mở miệng, nhưng là đối trực đêm vô ngân bắn lại đây hơi mang cảnh cáo lanh quang, liền theo bản năng ý miệng. Ngươi nha đầu này, thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu, đó là cái gì hưu thư? Chỉ là buồn vương tùy tay viết một ít đồ vật, ngươi xem không hiểu cũng liền thôi, thế nhưng còn trở thành hữu thư. Đêm vô ngân lại lần nữa mặt không đỏ, khi không xuyến mà nói, hơn nữa nói đến kia viết đồ vật khi, còn cố ý dừng một chút, cười khẽ chung, mang theo vài phần cố tình khắc thường. Mang theo vài phần làm người hiểu lầm ái muội, mọi người liền thực tự nhiên liền tưởng đến, đêm vô ngân nguyên bản là viết cho nàng hoặc là thư tình linh tinh đồ vật, lại bị nàng hiểu lầm thành hữu thư. Thiên đâu, thượng quan vân đoan ở trong lòng ai thán, vì sao, ngươi không dứt khoát phách cái lôi trực tiếp đem nam nhân kia cấp đánh chết nhà? Hắn này rõ ràng là khi dễ nàng ngốc cũng là cố ý trả thù nàng vừa mới giả ngu. Ngại ngại, ngươi cấp một cái ngốc tử viết thư tình, có thể xem hiểu không? Ngươi nha thế nhưng cấp một cái ngốc tử viết thư tình, vậy ngươi chẳng phải là so với kia ngốc tử càng ngốc. Nàng cũng lời lại cùng hắn tại đây đại điện thượng tranh luận. Rốt cuộc nàng là có vẻ chiếu cố, nhưng là nam nhân kia lại là có thể không kiêng nể gì. Tại đây đại điện thượng, nàng lại há có thể đấu quá hắn. Liên từ hắn nói bậy đi thôi, dù sao, kia hưu thư còn ở tay nàng thượng đâu, nàng sợ cái gì. Chỉ là, kể từ đó, nàng hưu thư nói đến, ở mọi người trong mắt, liền thành mê, kia nàng tự do chi thân, cũng liền thành đái luận. Như vậy cũng hảo, cứ như vậy, Phượng Lan Tuyệt cũng sẽ không tuyển nàng phượng lan tuyệt mày nhữ lại trong lòng âm thầm than nhẹ nữ nhân này liền không thể phối hợp một chút hắn sao đêm vô ngân khỏe môi hơi hơi giơ lên mục đích của hắn chính là không cho phượng lan tuyệt tuyển nàng chỉ cần mơ hồ hưu thư sự tình phượng lan tuyệt liền vô pháp tuyển nàng ngân nhi các ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha nghe chấm đều hồ đồ hoàng thượng có chút bất mãn nhìn phía đêm vô ngân trầm giọng hỏi đây là nhi thần việt tư Phu hoàng liền không cần nhọc lòng đêm vô ngân hai tròng mắt hơi trầm xuống, lạnh giọng nói, chuyện này, phát triển đến bây giờ, là gai đúng châu ngứa, hắn nhưng không nghĩ lại mặt khác sinh chi. Hoàng thượng chán nản, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng là trước mặt mọi người lại cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ có thể chuyển hướng Phượng Lan Tuyệt, nói, thật là làm Tuyệt Vương chê cười, tuyển thân hiện tại bắt đầu đi. Này đó đều là dạ Lan Quốc các vị đại thần thiên kim, mỗi người ưu tú. ân." Phượng Lan tuyệt khẽ gật đầu đáp lời, trong con ngươi lại nhiều vài phần trầm tư, hắn muốn như thế nào dưới tình huống như thế tuyển nàng đâu. Không thể không nói, đêm vô ngân đích xác đủ lâm hiểm, cho hắn ra một nan đề, nếu sớm biết như vậy, hắn còn không bằng vừa tiền đến, liền lựa chọn, đến lúc đó, hắn có thể không cho nàng bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội, trực tiếp mang nàng rời đi. Bất quá, nếu hắn thật sự làm như vậy, đêm vô ngân chỉ sợ cũng sẽ không như vậy làm hắn rời đi. Ai, nữ nhân này, thật đúng là hắn khắc tinh nha. Thượng quan vân đoan giờ phút này lại giống như không có việc gì người, chậm rãi cầm lấy trên bàn điểm tâm ăn, nàng giờ phút này tưởng trực tiếp làm lơ đêm vông ân, cũng không nghĩ để ý tới Phượng Lan Tuyệt. Hoàng gia quý tộc người, không phải nàng muốn gả, huống chi, này hai cái nam nhân tương lai đều khả năng lên làm hoàng thượng. Liên tính Phượng Lan Tuyệt hiện tại bên người thật sự không có nữ nhân, nhưng là lên làm hoàng thượng lúc sau đâu. Hậu cung trung lại là tuyệt đối không thể không có nữ nhân, đến lúc đó liền tính hắn không nghĩ, phượng nguyệt quốc những cái đó các đại thần cũng sẽ không đáp ứng nha. Nàng muốn chỉ là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, không cầu vinh hoa phu quý, chỉ cầu chuyên nhất. Cho nên, này hai cái nam nhân, nàng có thể trốn rất xa, liền trốn rất xa. Tuyệt thân, quan trọng nhất, tự nhiên chính là tài nghệ so đấu, chúng nữ nhân đều ngao ngoe rục dịch, rốt cuộc tới rồi các nàng biểu hiện cơ hội. Rốt cuộc có thể đại hiện thân tay. Hôm nay có thể tham gia tuyển thân, đều là trong triều trọng thần thiên kim, cho nên nhân số cũng không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có mười mấy người. Liên tính nhất nhất triển lộ tài hoa, cũng dùng bao lâu thời gian. Trước hết lên sân khấu chính là trong triều một vị nhị phẩm vệ tướng quân nữ nhi, diện mạo cực kỳ thanh thấu đáng yêu, cầm một phen tì bà, chậm rãi đi ra, đi đến đại điện chính giữa, chậm rãi ngồi xuống ở cung nữ trước đó chuẩn bị tốt trên ghế. Hai tròng mắt khẽ nâng, song thủy thanh triệt con ngươi, hơi mang ngượng ngùng nhìn phía Phượng Lan Tuyệt, muốn nói xấu hổ chung lại càng mang theo vài phần thiếu nữ hướng vọng cùng chờ đợi. Cặp kia thanh triệt con ngươi hơi lóe, làm nàng càng nhiều vài phần đáng yêu. Thượng quan vân đoan giờ phút này chính là cùng Phượng Lan Tuyệt ngồi ở cùng nhau, cho nên, hai tròng mắt khẽ nâng khi, liền vừa lúc đối thượng nàng kia vọng lại đây con ngươi. Mi giác hơi trọn, ân, nữ tử này còn tính không tồi sạch sẽ mà hồn nhiên không có cái khác nữ tử như vậy tâm cơ cũng không không có cái khác thiên kim tiểu thư như vậy bá đạo cùng đắc ý giờ phút này nàng ngượng ngùng mà khẩn trương liền giống như một con trấn kinh phỏ con ân không tồi chỉ là phượng lan tuyệt lại chỉ là chậm rãi bưng lên chính mình trước mặt chén lính rượu chậm rãi tới gần bên môi tinh tế phẩm cũng không có nước mắt cho nên cũng không có chú ý tới kia nhu nhược đáng thương tiểu người bộ dáng Nàng kia tựa hồ có chút thất vọng, hơi hơi khẽ cắn một chút môi, lúc này mới chậm rãi nâng lên tay, dừng ở tì bà thượng, ngón tay khẽ nhúc nhích. Kia thanh triệt thanh âm, liền nháy mắt giải ra tới, cho người ta cảm giác, liền giống như nàng cặp kia như nước con ngươi như vậy thanh triệt. Mọi người nghe được kia duyên dáng thanh âm, tựa hồ đều có chút ngoài ý muốn, lúc này mới sôi nổi nhìn phía nàng, một cái không quá thu hút tiểu nữ hài, mà cái khác nữ nhân lại đều là vẻ mặt đố kỵ căn cứ vào tốt nhất thường thường đều phải lưu tại cuối cùng quy củ thân phận càng cao liền càng là xếp hạng mặt sau vốn dĩ các nàng đều là vẻ mặt tự tin lại không có nghĩ đến cái này ngày thường không có tiếng tăm gì nha đầu này tỷ bà thế nhưng đạn tốt như vậy phượng lan tuyệt cũng hơi hơi nâng lên mắt nhìn phía nàng kia mỉm cười trong con ngươi tựa hồ nhanh chóng hiện lên cái gì chỉ là hắn hai trong mắt chung Sở xem, lại phi kia đạn tì bà nữ tử, mà là ngồi ở hắn bên người Thượng Quan Vân Đoan. Nhìn đến Thượng Quan Vân Đoan một bên ăn điểm tâm, vẻ mặt say mê thưởng thức, Phượng Lan Tuyệt trong lòng âm thầm ảo não, hắn như thế nào sẽ coi trọng như vậy một cái vô tâm không phổi nữ nhân. Mà từ cái khác người góc độ vọng lại đây, nhìn đến lại khi, Phượng Lan Tuyệt chính nhìn phía đại điện trung gian kia đạn tì bà nữ tử. Cái khác nữ tử, âm thầm sốt ruột, sôi nổi lo lắng lo lắng còn không đợi các nàng lên sân khấu tuyệt vương liền lựa chọn nữ tử này cái kia nữ tử lại lần nữa ngước mắt đối tượng phượng lan tuyệt vọng lại đây con ngươi liền cũng cho rằng phượng lan tuyệt là đang xem nàng cặp kia thanh triệt trong con ngươi liền nhiều vài phần vui sướng khỏe môi chậm rãi giơ lên càng nhiều vài phần ngây thơ đáng yêu ngôi ở phía dưới vệ tướng quân càng là trong lòng mừng thầm tuyệt vương không phải là coi trọng hắn nữ nhi đi đêm vô ngân cũng hơi hơi nhữ mày Hắn đối Phượng Lan Tuyệt vẫn là có vài phần hiểu biết, Phượng Lan Tuyệt ngày thường cực nhỏ chủ động đi xem một nữ nhân, quảng chi kia nữ nhân lớn lên lại Mỹ, đạn cầm lại dễ nghe, cũng chưa dùng, trừ phi. Nàng kia tỷ bà rốt cuộc đạn xong rồi, mọi người sôi nổi nhìn phía Phượng Lan Tuyệt, tinh chờ hắn phản ứng. Chúng nữ tử tự nhiên đều là vẻ mặt sốt ruột cùng lo lắng, sợ Phượng Lan Tuyệt đột nhiên mở miệng, tuyển cái kia nữ tử. Chỉ là... Phượng Lan Tuyệt ở mọi người kia đồng thời nhìn phía hắn trong ánh mắt, thế nhưng lại lần nữa chậm rãi bưng lên trong tay chén lớn rượu, hồn nếu không người phẩm lên, tựa hồ giờ phút này mọi người vọng không phải hắn. Tựa hồ căn bản không liên quan hắn chuyện gì dường như. Mọi người kinh ngạc, liền cũng minh bạch, đây là không bằng hắn ý đâu. Vì thế, có người vui mừng, có người yêu, cái khác nữ nhân, tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng, này liền chứng minh, các nàng còn đều có cơ hội mà cái kia đạn tì bà nữ tử lại là hơi hơi ngơ ngẩn, cặp kia thanh triệt trong con ngươi, nháy mắt mạn quá tràn đầy thất vọng cùng thương tâm, mang theo vài phần ủy khuất, tựa hồ sắp khóc ra tới. Thượng quan vân đoan hơi hơi than nhẹ, tuy rằng có chút đồng tình cái kia nữ tử, nhưng là có một số việc, chính là như vậy tàn nhẫn, ngươi trong lòng nhiều hy vọng, liền cần thiết làm tốt thừa nhận thất vọng chuẩn bị. Nữ tử này vừa mới thực rõ ràng là hy vọng xa vời quá nhiều, cho nên thất vọng lại càng lớn ngay sau đó đó là cái kia xé rách nàng quần áo vũ mị nữ lên sân khấu nàng so với lúc trước cái kia nữ tử nhưng chính là mở ra rất nhiều khởi thân một đôi con ngươi liền thẳng tắp mà nhìn phía phượng lan tuyệt cặp kia vũ mị con ngươi càng là chớp nha chớp đối với phượng lan tuyệt phát điện nàng vũ kỹ không tồi nghe nói nàng nhảy vũ sẽ làm người điên cuồng đặc biệt là nam nhân đương nhiên xem nàng kia vũ mị bộ dáng sẽ biết Nàng đối với Phượng Lan Tuyệt chớp mắt phát điện, Thượng Quan Vân đoan chính là nương tựa Phượng Lan Tuyệt, ngay cả nàng đều cảm giác được chính mình thân mình có chút đã tê dần, đương nhiên, không phải bị nàng điện ma, mà là bị nàng ghê tởm. Nữ nhân này sẽ không sợ đôi mắt rút gân sao. Thượng Quan Vân quả nhiên khỏe môi hung hăng chịu vài cái, bị nàng ghê tởm liền điểm tâm đều ăn không vô nữa. Bất quá, nữ nhân này tuyệt đối là một cái làm nam nhân phun huyết vưu vật. Nhìn xem đám nam nhân kia hưng phấn bộ dáng liền biết, bọn họ có bao nhiêu mong đợi. Bổn vương không thích diễm vũ. Chỉ là tựa hồ sự không liên quan đã tuyệt vương lại vào lúc này đột nhiên mở miệng, hắn con ngươi kỳ thật trước sau đều không có nhìn nàng kia liếc mắt một cái. Chỉ vì nhìn đến thượng quan vân đoan mi vũ gian trắng ghét, hắn liền trực tiếp bóp chết nữ nhân kia lên sân khấu cơ hội. Vừa mới nàng kia tỷ bà chỉ cho nên có thể thuận lợi đạn song, cũng là vì nàng xem chuyên chú. Tựa hồ rất thích. Thượng quan vân đoan kinh ngạc, nay tuyệt vương rốt cuộc phát biểu ý kiến, chỉ là, thật đúng là ngựa không kinh người chết không thôi nha. Diễm vũ. Ha ha, thượng quan vân đoan thật muốn cười to, hắn lời này thật đủ tuyệt. Diễm vũ nha, cũng chỉ có những cái đó hồng viện lâu vũ mới có thể bị như vậy hình dung, phượng lan tuyệt, ngươi thật đủ tàn nhẫn. Hắn lời này so trực tiếp cấp vũ mị nữ một cái tắt còn làm nàng kia khó coi nha. ai Đáng thương nha, Vũ Mỹ Nữ đi nhầm lộ tuyến, nhân ra không mừng hảo loại này phong cách nha. Đứng ở đại điện trung gian Vũ Mỹ Nữ, trên mặt một trận hồng, một trận bạch, thập phần xuất sắc, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Lại tức, lại thẹn, lại giận, nhưng là lại không dám phát tác, rốt cuộc người nọ là tuyệt vương, ngay cả Hoàng thượng đều phải làm hắn ba phần đâu. Còn không lùi hạ, Hoàng thượng nhìn đến Vũ Mỹ Nữ còn ngốc lăng mà đứng ở đại điện trung gian lạnh giọng trách mắng trong thanh âm ẩn vài phần tức giận chỉ là không biết là đối vũ mị nữ vẫn là đối phượng lan tuyệt vũ mị nữ lấy lại tinh thần vẻ mặt phẫn nộ cùng không cam lòng nhưng là lại không dám có nửa điểm cãi lời chỉ có thể chậm rãi đi trở về chính mình vị trí thượng cái khác nữ tử đều là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa lại cũng đều nhiều vài phần khẩn trương này tuyệt vương thật đúng là một chút tình cảm đều không cho người lưu nha không biết luận đến chính mình khi sẽ là bộ dáng gì kế tiếp có chút tiết mục chỉ là khai cái đầu liền bị hắn kêu đình có thể diễn đến một nửa đã xem như không tồi chỉ có hai cái tới rồi hai phần ba khi mới bị kêu đình tới rồi cuối cùng trừ bỏ đệ nhất lên sân khấu đạn tì bà nữ tử thế nhưng không có người hoàn toàn diễn tấu xuống dưới mọi người không rõ nguyên do kỳ thật có thể nói này đó nữ tử mỗi một cái tài nghệ đều là cực kỳ xuất chúng Cho nên mỗi cái tiết mục đều là thực xuất sắc. Chỉ là không biết, này tuyệt vương vì sao kêu đình. Kỳ thật, bọn họ giác, có chút tới rồi một nửa kêu đình, còn không bằng những cái đó khai cái đầu liền kêu đình, cũng không biết tuyệt vương rốt cuộc lại như thế nào thưởng thức. Chỉ là, thượng quan vân đoan lại là trong lòng hơi kinh ngạc, gì, này tuyệt vương thưởng thức quan điểm, nhưng thật ra cùng nàng cực kỳ tương tự, cơ hồ mỗi cái tiết mục, ở nàng giác không thú vị thời điểm. Hắn liền như vậy xảo kêu ngừng. Xem ra, bọn họ thưởng thức trình độ rất tương tự. Chỉ là, nàng lại không biết, nàng xem chính là biểu diễn, nhưng là người nào đó xem lại là nàng, vốn dĩ chính là lấy nàng biểu tình tới kêu đoạn. Cái gì gọi là thưởng thức trình độ thực tương tự, nhân ra tuyệt vương đối này đó căn bản là một chút hưng thú đều không có. Cho nên, những cái đó nữ tử sắc thực nói, không phải bị tuyệt vương tài rớt, mà là bị thượng quan vân đoan tài rớt. Liên lấy thượng quan lăng xương mà nói đi. Thượng quan lăng xương đi lên đại điện, theo âm nhạc vừa mới triển khai thân mình, chỉ vì thượng quan vân đoan một cái như mày, người nào đó liền quyết đoán kêu đỉnh. Thượng quan lăng xương lập tức thu không được thân mình, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Thượng quan lăng vũ, nhưng thật ra chiếm tiện nghi, bởi vì, nàng theo thừa là không có khả năng lập tức theo xong, cho nên lấy chính là trước kia sống phẩm. Cho nên cũng liền không cần thừa nhận bị phượng lan tuyệt kêu đỉnh nguy hiểm thượng quan lăng vũ đảo cũng thông minh chỉ là đi hướng trước đem tia thêu phẩm đặt ở phượng lan tuyệt trước mặt cái bạc khi hơi hơi hành lễ liền lui về nguyên lai vị trí thượng cũng không có giống cái khác nữ tử như vậy đi cố tình khiến cho phượng lan tuyệt chú ý thậm chí cũng không có nhiều xem phượng lan tuyệt liếc mắt một cái thượng quan vân đoan trong lòng cười thầm nay thượng quan lăng vũ đích sắc thông minh hiểu che giấu chính mình ngụy trang chính mình cũng minh bạch có chút thời điểm thỏa đáng đạm nhiên cẳng có thể khiến cho nam nhân chú ý phượng lan tuyệt cũng không có quá lớn phản ứng không nói gì thêm cũng không có đi xem kia trên bàn theo thuở đêm như mộng vốn dĩ nhìn đến một đám tiết mục bị hô đình cho nên không dám lại lên sân khấu nhưng là nhìn đến thượng quan lăng vũ đem kia theo thuở đưa đến phượng lan tuyệt trước mặt phượng lan tuyệt cũng không có cự tuyệt hai tròng mắt hơi lóe liền làm cung nữ đi tìm tới một bộ không tồi họa đưa đến phượng lan tuyệt trước mặt Hiện giờ này đó tiểu thư tài nghệ cũng đều đã bày ra xong rồi, không biết tuyệt vương trong lòng hay không có người được chọn. Hoàng thượng lại lần nữa vọng phượng lan tuyệt, hỏi. Giống như vậy biểu diễn, hắn còn lần đầu tiên nhìn đến, muốn nói, toàn bộ biểu diễn thế nào cũng muốn nửa canh giờ. Kết quả, chính là chỉ có hai khắc thời gian liền hoàn thành. Mà hắn là thật sự nhìn không ra, nay tuyệt vương tâm tư nha, cũng chỉ có cái thứ nhất nữ tử tì bà đạn xong rồi chẳng lẽ tuyệt vương vừa ý cái kia nữ tử? Phượng Lan Tuyệt nhanh chóng quét thượng quan Vân Đoan liếc mắt một cái, hai tròng mắt hơi lóe, trong lòng đột nhiên có chủ ý, khẽ môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, khẽ môi chậm rãi khẽ mở. Toàn bộ đại điện nháy mắt tính xuống dưới, mọi người con ngươi sôi nổi nhìn phía Phượng Lan Tuyệt. Thượng quan Vân Đoan tuy rằng không có nhìn phía hắn, nhưng là trong lòng cũng có chút tò mò, không biết hắn sẽ tuyển ai đêm vô ngân hai tròng mắt cũng chậm rãi chuyển hướng thượng quan vân đoan con ngươi chỗ sâu trong ẩn vài phần khẩn trương tuy rằng vừa mới hắn cố ý mơ hồ hữu thư vấn đề nhưng là phượng lan tuyệt tác phong từ trước đến nay đều là làm người vô pháp cân nhắc ai cũng không biết hắn bước tiếp theo sẽ làm ra chuyện gì tới chỉ là hôm nay nếu là hắn tuyển cái khác người còn chưa tính nếu là tuyển nàng hắn tuyệt đối không đáp ứng hắn phỏng đoán phượng lan tuyệt ở không có xác định nàng tự do thân phận trước hẳn là ai đều sẽ không tuyển. Nếu Phượng Lan Tuyệt tuyển nàng, liền cho thấy, nàng chính là đêm hồ, bởi vì lấy Phượng Lan Tuyệt hai mươi mấy năm không gần nữ nhân biểu hiện tới xem ra, mấy ngày hôm trước còn đối đêm hồ như vậy đổi sát, không có khả năng sẽ tại đây tuyển thân đại hội thượng tuyển người khác. Chúng nữ tử càng là một cái so một cái khẩn trương, nhưng là trong lòng lại đều không có đế, rốt cuộc Phượng Lan Tuyệt phong cách quá mức kỳ quái, thật sự làm người vô pháp suy đoán. Bùn vương tuyển người phượng lan tuyệt trầm rãi mở miệng nhẹ đạm thanh âm. Tại đây toàn bộ đại điện thượng trầm rãi chuyên khai thanh âm không lớn nhưng là lại làm mỗi người thân mình hơi trệ bởi vì mọi người quá mức chuyên chú quá muốn biết đáp án. Giờ phút này đại gia cơ hồ đều theo bản năng ngừng thở sợ bỏ lỡ cái gì phượng lan tuyệt khỏe môi mang cười cặp kia lộng lấy con ngươi hơi sườn tựa hồ đang ở nhìn phía ở ngồi sở hữu nữ tử tựa hồ đang ở chọn lựa mọi người tâm đều bị hắn chọn lên từng đôi nhìn phía hắn con ngươi càng là theo bản năng trở lên có chờ mong có hướng vọng càng có rõ ràng ái mộ thượng quan vân đoan vi lăng người này muốn tuyển liền mau tuyển làm gì còn cọ tới cọ lui có như vậy khó tuyển sao muốn nàng nói liền cái thứ nhất lên sân khấu nữ tử còn tính không tồi cái khác nữ nhân thật sự đều không thế nào bất quá tin tưởng có vừa mới đem vô ngân nói hắn là khẳng định sẽ không tuyển nàng rốt cuộc nàng hiện tại thân phận còn không trong sáng hắn liền tính lại cuồng vọng cũng không có khả năng sẽ tuyển một cái có khả năng là người khác vương phi nữ nhân đi cho nên nàng hẳn là không có gì hảo lo lắng bùn vương tuyển người là thượng quan vân đoan chỉ là bên này thượng quan vân đoan còn âm thầm may mắn đâu liền nghe được phượng lan tuyệt kia từ tính mà em thai thanh âm đột nhiên chuyển vào nàng trong thai thượng quan vân đoan kinh trệ không phải đâu Nàng không có nghe lầm đi, vừa mới hắn nói tuyển người là thượng quan vân đoan. Vừa mới đêm vô ngân đã nói, kia hưu thư là tung tin vịt, nói cách khác, nàng vô cùng có khả năng vẫn là đêm vô ngân vương phi, hắn thế nhưng còn tuyển nàng, hắn sẽ không sợ bị người hiểu lầm hắn cường đoạt người khác thê tử sao. Hảo đi, nàng thừa nhận, người nam nhân này cách làm, đích sắc không thể dùng giống nhau suy nghĩ tới phán đoán. Nàng nguyên bản cho rằng, hắn nhiều nhất sẽ không chọn. Hắn vừa nói sau, kinh ngạc liền không chỉ là thượng quan Vân Bưng, toàn bộ đại điện thượng, mọi người, bao gồm mặt sau cung nữ cùng thị vệ, một đám đều kinh trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn phía Phượng Lan Tuyệt. Không phải đâu, này tuyệt vương thế nhưng sẽ tuyển thượng quan Vân Đoàn. Một người người đều biết ngốc tử, hơn nữa vẫn là một cái xỉu bắt quái. Nữ nhân kia, có thể nói là không đúng tí nào, Tuyệt Vương là đôi mắt có vấn đề, vẫn là đầu óc có vấn đề. Thế nhưng sẽ tuyển nữ nhân kia. Chẳng lẽ, tuyệt vương cách này nữ tử làm thân cận quá, cũng bị kia nữ nhân lây bệnh, cũng biến choáng váng. Chúng nữ nhân tâm, một viên một viên nát, chỉ là đau lòng là lúc, lại đều là vẻ mặt không cam lòng, vẻ mặt khó có thể tin. Lại thế nào, các nàng đều không không tin chính mình sẽ bại bởi cái kia ngốc tử. Tuyệt vương chính là tuyển trong đó bất luận cái gì một nữ nhân, các nàng còn đều có thể tiếp thu, nhưng là... Tuyệt vương lại tuyển cái kia ngốc tử, như vậy kết quả, thật sự đối với các nàng đả kích quá lớn. Các nàng thế nhưng sẽ bại bởi cái kia ngày thường, các nàng đều xem thường, mỗi ngày khi dễ ngốc tử. Sao có thể? Sao có thể? Thượng quan lăng vũ là biết thượng quan vân đoàn không ngốc, một đôi mắt đông nhiên nheo lại, ẩn ở cái bàn phía dưới tay, càng là dùng sức hung hăng buộc chặt, buộc chặt, chỉ tàn nhẫn không được giờ phút này, tay nàng trung bóp chính là thượng quan vân quả nhiên cổ. Trực tiếp đem thượng quan vân bưng cho bóc chết. Nàng, sao lại có thể bại bởi cái kia ngốc tử, sao lại có thể? Trước kia, nàng cũng thích đêm vô ngân, nguyên bản cho rằng, một ngày nào đó, nàng sẽ trở thành đêm vô ngân vương phi, nhưng là lại không có nghĩ đến. Hoàng thượng thế nhưng hạ chỉ làm cái kia ngốc tử thành đêm vô ngân vương phi. Nàng khó khăn lại chờ tới rồi cơ hội này, thế nhưng lại làm nữ nhân này cấp phá hủy. Chỉ là, nàng có chút không rõ. Tuyệt vương hẳn là không có gặp qua thượng quan vân đoan, như vậy nên không biết thượng quan vân đoan không ngốc sự tình, rốt cuộc biết kia sự kiện cũng không nhiều. Như vậy tuyệt vương vì sao sẽ tuyển nàng đâu? Chỉ cần là trước đây lồn đãi, cùng với thượng quan vân đoan hiện tại cái dạng này, chỉ sợ bất luận cái gì một người nam nhân đều sẽ không tuyển nàng, tuyệt vương lại không ngốc, như thế nào sẽ tuyển như vậy một nữ nhân làm hắn vương phi đâu? Đột nhiên nhớ lại, lúc trước liền nghe nói, tuyệt vương đối lần này liên hôn vốn là bất mãn tuyệt vương có thể hay không là cố ý làm như vậy trước tuyển thượng quan vân đoan sau đó lại tùy tiện tìm cái lấy cớ đem nàng hưu rốt cuộc muốn ở một cái ngốc tử trên người chọn tật xấu kia chính là lại đơn giản bất qua sự tình nếu thật là như vậy liền nhìn thật là náo nhiệt thượng quan lăng vũ âm ngoan mà nghĩ tuyệt vương chấm chấm không có nghe lầm đi ngươi ngươi tuyển chính là ai Hoàng thượng càng là vẻ mặt khó có thể tin, liền nói chuyện đều có chút nói lắp. Giống như vậy ngốc tử, chính là mỗi người tránh chi chỉ e không kịm, tuyệt vương sao có thể sẽ tuyển nàng. Hắn chính là rõ ràng nhớ rõ, lúc ấy hắn cấp ngân nhi chỉ hồn khi, ngân nhi kia tuyệt nước phản kháng. Chỉ sợ, chỉ cần là cái trường đôi mắt nam nhân, liền sẽ không tuyển một cái như vậy nữ nhân. Hoàng thượng không có nghe lầm, bổn vương tuyển chính là thượng quan vân đoan. Phượng Lan Tuyệt vẫn chính là vẻ mặt cười khẽ, tới rồi giờ phút này, cũng không cần lại che giấu cái gì, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía Thượng Quan Vân Đoan, cười khẽ chung càng mang theo không chút nào che giấu vui sướng. Thượng Quan Vân Đoan tuy rằng buông xuống con ngươi, nhưng là lại vẫn liền cảm giác được hắn nhìn chăm chú, trong lòng âm thầm buồn bực, nàng đã cực lực che giấu chính mình, tận lực làm những người khác không cần chú ý tới nàng, nhưng là người nam nhân này vì sao cố tình? Tuyệt vương sao có thể tuyển nàng đâu? Nơi này nhiều như vậy tiểu thư, một đám đều là thập phần ưu tú. Tuyệt vương hoàng thượng lại lần nữa nghe được Phượng Lan Tuyệt nói, rốt cuộc xác định chính mình không có nghe lầm, nhưng là lại càng vô pháp tiếp nhận rồi. Hoàng thượng là ở nghi ngờ buồn vương ánh mắt, Phượng Lan Tuyệt trên mặt cười hơi cương, một đôi con ngươi đột nhiên chuyển hướng hoàng thượng, ngày thường mang cười trong con ngươi, ẩn quá rõ ràng lạnh lẽo. Hán tuyển, há dung người khác nghi ngờ mọi người lại lần nữa ngạc nhiên không phải nghi ngờ hắn ánh mắt hơn nữa thật sự là vô pháp lý giải hắn ra sao dụ ý phóng như vậy nhiều mỹ mạo như hoa tài nghệ song toàn nữ tử không chọn lại tuyển một cái không đúng tí nào ngốc tử mặc cho ai đều sẽ hoài nghi nha hoàng thượng giật mình khoe môi ẩn ẩn chịu một chút hắn thật là thập phần nghi ngờ tuyệt vương ánh mắt nhưng là lời này hắn là quả quyết không dám nói ra khẩu thượng quan ngạo thiên giờ phút này đã kinh không biết thân ở nơi nào Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, sự tình sẽ phát triển đến như vậy nông nỗi. Chính là, chính là nàng là cái ngốc tử, hơn nữa, còn, còn thành quá hôn, tuyệt vương lựa chọn như vậy một nữ nhân, chỉ sợ hoàng thượng vẫn liền chưa từ bỏ ý định mà nói, kỳ thật hắn cũng là lo lắng, phượng lan tuyệt đều không phải là thiệt tình tuyển thượng quan vân đoan, sợ hắn là bởi vì không nghĩ liên hôn mà cố ý vì này. Buồn vương nữ nhân, há dung người khác bôi nhỏ, phượng lan tuyệt sắc mặt bỗng nhiên chấm xuống một đôi con ngươi hơi hơi nheo lại thu ngày thường kia nhàn nhạt cười khẽ giờ phút này hắn vẻ mặt lạnh băng chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó toàn thân lại tản mát ra một cổ làm người kinh hãi nguy hiểm hơi thở hoàng thượng kinh trệ thân mình tựa hồ hơi hơi cương một chút trăm triệu không nghĩ tới phượng lan tuyệt sẽ như vậy trước mặt mọi người va chạm hắn sắc mặt hơi chấm xuống một đôi trong con ngươi ẩn quá vài phần bất mãn khỏe môi hơi hơi động vài cái Muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại vẫn là không có nói ra. Lại thế nào, hắn đối Phượng Lan Tuyệt vẫn là có vài phần kiêm kỵ. huống chi giờ phút này Phượng Lan Tuyệt kia một thân kinh người hơi thở, thế nhưng làm hắn có chút sợ hãi. Hắn mãi cao cao tại Thượng Hoàng Thượng, ở chính mình Đại Điện Thượng, thế nhưng bị hắn chấn trụ. Thượng quan vân đoan vi lăng, hắn khẩu khí này biến càng mau nhanh như vậy cũng đã thành hắn nữ nhân. Nàng đột nhiên ý thức được. Người nam nhân này tuyệt đối thực bênh vực người mình. Người nữ nhân, tuyệt vương xác định nàng là người nữ nhân. Mọi người đều biết, nàng chính là bổn vương vương phi. Vẻ mặt âm trầm đêm vô ngân đột nhiên mở miệng, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía phượng lan tuyệt, không chút nào che giấu hắn chiếm hữu rủ. Hắn lời nói cố tình tạm dừng một chút, sau đó lại lần nữa một chữ một chữ lạnh lùng nói, tuyệt vương không phải là muốn cường đoạt bổn vương vương phi đi. Ha Hạ phượng lan tuyệt trên mặt lệnh băng nháy mắt giấu đi, đột nhiên cười khẽ ra tiếng, nhìn phía đêm vô ngân khi, khỏe môi càng là mang theo vài phần không cho là đúng cười khẽ, tựa hồ vấn đề này, một chút đều không ảnh hưởng hắn. Đêm vô ngân vi lăng, trong lúc nhất thời, thế nhưng cũng đoán không ra tâm tư của hắn, hắn vấn đề, có như vậy buồn cười sao? Thượng quan vân đoàn cũng là hơi hơi sửng sốt, ở nàng xem ra, vấn đề này vẫn là rất nghiêm trọng, đương nhiên. Ở cái khác người xem ra, vấn đề này chính là tương đương, tương đương nghiêm trọng. Hắn thế nhưng còn có thể đủ cười ra tới. Hoàng thượng, xin hỏi lần này tuyển thân chính là từ Hoàng thượng An Bài. Phượng Lan Tuyệt cũng không có trả lời đem vô ngân vấn đề, mà là đột nhiên chuyển hướng về phía Hoàng thượng, thấp giọng hỏi nói. Hoàng thượng không do nguyên do, chỉ là hơi hơi gật đầu ứng, là, là chấm ý tuyệt vương ý từ An Bài. Này có cái gì không đúng sao? Hoàng thượng trong lòng âm thầm nghi hoặc, nay tham gia tuyển thân người được chọn chính là từ Hoàng thượng hạ chỉ truyền vào cung. Phượng Lan tuyệt lại lần nữa nhẹ giọng hỏi. Thanh âm tuy rằng thực nhẹ, nhưng là lại có một loại làm người vô pháp cái lời quyết đoán, quản chi là cao cao tại thượng Hoàng thượng, đều chỉ có thể lại lần nữa theo hắn ý tứ nói, là, thật là chấm hạ chỉ truyền tiến cung trung. Thượng quan vân đoan mày nhữ lại, hơi rũ trong con ngươi ẩn quá vài phần hiểu biết. Rốt cuộc xem như minh bạch hắn dụ ý, hắn thực rõ ràng là muốn đem này nan để đẩy đến hoàng thượng trên người. Quả nhiên, kế tiếp, liền nghe được hắn lại lần nữa nói, nếu tuyển thân là hoàng thượng tự mình ăn bài, hơn nữa người được chọn cũng là hoàng thượng hạ chỉ thông chi, như vậy xin hỏi hoàng thượng, người này tuyển có sai sao? Hắn hai chồng mắt thoáng mỉm cười nhìn hoàng thượng, lời nói cố tình tạm dừng một chút, lại lần nữa mở miệng nói, hai nước liên hôn chuyện lớn như vậy. Tin tưởng hoàng thượng sẽ không theo buồn vương khai như vậy vui đùa đi. Nói thật buồn vương thật sự không thích cùng người khai như vậy vui đùa. kia nhàn nhạt trong thanh âm lại là mang theo lại rõ ràng bất quá uy hiếp, kinh cao cao tại thượng hoàng thượng sắc mặt vi bạch. Không đợi hoàng thượng mở miệng trả lời, phượng lan tuyệt con ngươi chuyển hướng thượng quan vân đoan lại lần nữa cười khẽ, nàng ngồi vị trí hẳn là tham gia tuyển thân người được chọn hẳn là ngồi vị trí đi. Nếu nàng làm tại đây vị trí thượng, Hắn liền có thể tuyển. Nguyên bản vị trí này chính là hắn đặc biệt tan bài. Hắn trước đó làm người dịch dung sau sen lẫn trong trong cùng cố tình chiếm này hai cái vị trí, sau đó làm dịch dung sau tố dung cố ý mang nàng ở cái này vị trí thượng. Hơn nữa, ở nàng vào đại điện, ngồi xuống sau, hắn liền ngay sau đó đi đến, làm đêm vô ngân căn bản là không có điều chế này hết thẻ cơ hội. Nàng không giống nhau, tuyệt vương không phải đã sớm nghe nói qua sao. Nàng đã có chút ngu dại, ngồi sai vị trí cũng là có khả năng. Đêm vô ngân con ngươi lại lần nữa nhau lại, lạnh băng chung, đã ẩn ẩn nhiều vài phần tức giận, ẩn ở quần áo hạ tay cũng theo bản năng hơi hơi buộc chặt. Xem ra này hết thể đều là Phượng Lan rất sớm liền an bài hảo. Hắn hẳn là ở nàng tiến đại điện khi, liền đem nàng kêu lên hắn bên người, chỉ tiếc hắn không nghĩ tới nàng sẽ đến, cho nên căn bản là không có cho nàng lưu không vị, huống chi hắn cũng rất rõ ràng. Nữ nhân kia, là tuyệt đối không có khả năng sẽ ngồi ở hắn bên người. Ha ha Phượng Lan Tuyệt lại lần nữa cười khẽ ra tiếng, một đôi con ngươi lại vẫn liền thẳng tóc mà nhìn phía thượng quan vân đoan, trên mặt mang theo vải phần rõ ràng dung túng. Tại đây trong hoàng cung, tại đây đại điện phía trên, ở buồn vương tuyển thân đại điện thượng, thế nhưng sẽ cho phép ngồi sai vị trí sự tình phát sinh. Phượng Lan Tuyệt nhàn nhạt lời nói, lại là hoàn toàn ngăn chặn đêm vâu ngân lấy cớ Liên tính thượng quan vân đoan thật cờ, chẳng lẽ cái khác người đều ngốc sao? Đêm vô ngân ngẩn ra, ý thức được chính mình lấy cớ đích sắc có chút khó viên này nói. Hơn nữa, vương gia nói nàng ngồi sai vị trí, như vậy xin hỏi vương gia, nàng nguyên bản hẳn là ngồi ở địa phương nào? Phượng Lan Tuyệt cũng không có cùng đêm vô ngân mở miệng cơ hội, lại lần nữa chậm dai nói, một đôi con ngươi còn cố tình nhìn liếc mắt một cái đêm vô ngân hai sần đều ngồi người vị trí. Đêm vô ngân không lời gì để nói, một đôi con ngươi càng thêm nheo lại, sắc mặt cũng càng thêm âm trầm vài phần. Thực hiện nhiên, nàng không phải lấy vương gia vương phi thân phận tiến cung. Phượng Lan tuyệt khỏe môi hơi hơi dơ lên, tiếp tục nói, hắn nếu muốn cưới nàng, tự nhiên liền phải quang minh chính đại cưới, sẽ không làm bất luận kẻ nào ảnh hưởng bọn họ. Hắn nhưng thật ra không để bụng người khác cho hắn an thượng một cái cường đoạt người khác thê tử tội danh nhưng là hắn lại không nghĩ để cho người khác ở sau lưng nghị luận nàng. Như vậy, xin hỏi Hoàng thượng, thượng quan vân đoan hôm nay này đầy cái dạng gì thân phận tiến cung? Phượng Lan tuyệt đôi mắt lại lần nữa chuyển hướng Hoàng thượng, một chữ một chữ chậm rãi nói, đem này nan đề hoàn toàn đẩy đến Hoàng thượng trên người. Hoàng thượng ngơ ngẩn, ở như vậy trường hợp hạ, sở hưu nữ nhân không phải lấy vương ra, đại thần thê tử thân phận xuất hiện, vậy chỉ có thể là tham gia tuyển thân người được chọn. Hàn tổng không thể an bài một cái không tương quan người tiến vào nàng nàng vấn đề đích sắc có chút phức tạp tuyệt vương ngươi xem hoàng thượng có chút lập lờ mà nói bổn vương chỉ hỏi hoàng thượng nàng này đây cái dạng gì thân phận tiến cung phượng lan tuyệt sắc mặt hơi trầm xuống lạnh lùng đánh gậy hắn nói tại đây dạ lan quốc đại điện thượng thế nhưng như vậy cuồng vọng đánh gậy nhân ra hoàng thượng nói phóng nhãn thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có hắn một người có như vậy can đảm Này, này hoàng thượng chán nản, trong con ngươi mạn quá rõ ràng tức giận, làm cho chúng đại thần mặt tuyệt vương thế, nhưng như vậy chất vấn hắn, quá không cho hắn mặt mũi. Lửa giận không ngừng bốc lên, liền muốn phát hỏa. Hoàng thượng là ở trêu đùa bổn vương sao? Chỉ là, Phượng Lan Tuyệt lại căn bản là không có cho hắn phát hỏa cơ hội, lại lần nữa lạnh giọng chất vấn nói, tới cái đánh đòn phủ đầu, lần này trong thanh âm càng nhiều vài phần rõ ràng uy hiếp. Đương nhiên không phải Hoàng thượng cả kinh, nay một tội danh cũng không nhỏ nha, chọc giận tuyệt vương kia hậu quả, chính là vô pháp tưởng tượng, mà chọc giận tuyệt vương, cũng chính là chọc hạ phượng nguyệt quốc. Hiện giờ thiên hạ, ai dám cùng phượng nguyệt quốc là địch nha? Thượng quan tướng quân, chấm hạ chỉ truyền đãi gả thiên kim tiểu thư tiến cung tham gia tuyển thân, ngươi thế nhưng làm thượng quan vân đoàn tiến cung. Ngươi đây là ý gì? Hoàng thượng không dám đối phượng lan tuyệt phát hỏa, liền đem sở hữu lửa giận chuyển hướng về phía Thượng quan Ngạo Thiên. Thượng quan Vân Đoan giận dữ, một đôi con ngươi bỗng nhiên meo lại, cái này Hoàng thượng, thế nhưng muốn đem hết thẻ tội danh còn đầu cha trên người. Thượng quan Ngạo Thiên kinh trệ, Hoàng thượng hạ chỉ làm sở hữu đai gả nữ tử tiên cung, thật là làm hắn thực khó xử. Muốn nói, Vân Nhi là từng gả cho người, nhưng là rốt cuộc bị hưu, hiện tại cũng coi như là đai gả nha. Nhưng là... Thượng quan ngạo thiên biết rõ hoàng thượng giờ phút này đang ở nổi nóng, hắn nói cái gì cũng chưa dùng, hơn nữa, hoàng thượng thực rõ ràng để muốn tìm cá nhân gánh tội thay. Hắn thân là bề tôi, quân kêu thần chết, thần không dám bất tử, tự nhiên không dám có bất luận cái gì thoái thác, vì thế liền nghị ứng, chính mình gánh hạ này tội. Thượng quan vân đoan nhìn đến thượng quan ngạo thiên biểu tình, liền minh bạch tâm tư của hắn, trong lòng hơi kinh, rốt cuộc nhịn không được, liền muốn đứng dậy, chứng minh hết thảy chỉ cần nàng làm người mang tới hưu thư đến lúc đó đêm vô ngân liền không lời nào để nói đến lúc đó hoàng thượng liền không có lý do quay cha bất quá đến lúc đó nàng nhẹ thì sẽ lạc một cái giả ngu tội danh nặng thì sẽ chỉ sợ sẽ bị hoàng thượng an thượng một cái khi quân tội lớn a lấy bổn vương biết thượng quan tương quân một mảnh lòng son dạ sát tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì nguy hại dạ lan quốc sự tình Hơn nữa thượng quan tướng quân từ trước đến nay cẩn thận, càng không thể có thể sẽ phạm phải như vậy sai lầm. Nếu làm thượng quan tướng quân làm thượng quan vân đoan tiến cung, kia thượng quan vân đoan tất nhiên phù hợp hoàng thượng thánh chỉ thượng điều kiện. Phượng Lan Tuyệt Lại Há có thể không rõ bọn họ hai người tâm tư. Hắn quả quyết sẽ không làm nàng mạo hiểm, mà hắn cũng biết rõ, thượng quan ngạo thiên trong lòng nàng tầm quan trọng, cho nên tự nhiên cũng không có khả năng sẽ làm thượng quan ngạo thiên có bất luận cái gì nguy hiểm thượng quan tướng quân bùn vương nói không sai đi phượng lan tuyệt vọng hướng về phía trước quan ngạo thiên nhẹ giọng nói chỉ là khi nói chuyện tựa hồ là vô ý thức nhìn thượng quan vân đoan liếc mắt một cái con ngươi chỗ sâu trong ẩn quá vài phần ám chỉ hắn là sợ thượng quan ngạo thiên sẽ vì hoàng thượng gánh vác hạ này hết thảy bởi vì kia thật là một cái trung thần sẽ làm sự tình nhưng là hắn cũng rất rõ ràng thượng quan ngạo thiên đối thượng quan đám mây yêu thương là tuyệt đối sẽ không làm thượng quan vân đoan có bất luận cái gì nguy hiểm. Thượng quan ngạo bình minh bạch quá phượng làn tuyển thám chỉ, trong lòng thất kinh, không nghĩ tới, cái này tuyệt vương thế nhưng như thế hiểu biết vân nhi, hơn nữa như thế hiểu biết hắn. Là nha, hắn nếu đỉnh tội, hiện tại vân nhi, tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bảng quan, đến lúc đó, chỉ sợ. Âm thầm kinh ngạc hạ, lại cũng minh bạch, nguyên lai tuyệt vương tuyển vân nhi đều không phải là ngoài ý muốn cũng đều không phải là có cái gì âm u, bởi vì tuyệt vương nếu là hiểu biết Vân Nhi, thích thượng Vân Nhi cũng là vô cùng có khả năng. Cho nên, tuyệt vương đối Vân Nhi hẳn là nghiêm túc. Suy tư một chút, thượng quan ngạo thiên hơi ru hạ con người, trầm giọng nói, hồi hoàng thượng, Vân Nhi đích xác phù hợp tuyển thân điều kiện. Bởi vì, vi thần gặp qua vương gia viết cấp Vân Nhi hiệu thư. Thượng quan vân đoàn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may cha không có cổ hủ cố chấp. Không nghĩ tới, phượng lan tuyệt thế nhưng sẽ như vậy giữ kinh cha. ngoài ý muốn chung lại cũng đối hắn nhiều vài phần cảm kích. Ngươi, ý của ngươi là nói vương ra đang nói dối sao. Hoàng thượng hai tròng mắt bỗng nhiên âm trầm, lạnh lùng nhìn phía hắn, vẻ mặt uy hiếp tàn nhẫn vừa nói nói. Thượng quan ngạo thiên thân mình hơi hơi cứng đờ, trong lúc nhất thời không biết muốn như thế nào trả lời, là nha, vừa mới đêm vô ngân còn nói kia hưu thư là giả, hiện giờ hắn thế nhưng nói cho hoàng thượng. Hắn thấy được kia hưu thư. Thượng quan tướng quân nói không tội, bổn vương đích sắc viết hưu thư. Mà ở lúc này, đêm vô ngân lại đột nhiên mở miệng nói, thế nhưng chính mình thừa nhận hưu thư sự tình. Hắn đích sắc ở đã biết nàng là giả ngu khi, muốn thu hồi kia hưu thư, cũng đích sắc không nghĩ phượng lan tuyệt lựa cho nàng. Nhưng là, lại không có khả năng bởi vì chuyện này, mà làm hoàng thượng có lấy cớ đối phó thượng quan ngạo thiên. Hắn biết rõ. Hoàng thượng đã sớm đối thượng quan ngạo thiên có đề phòng, lần trước làm hắn cưới thượng quan vân đoan, vốn chính là vì tìm cơ hội đối phó thượng quan ngạo thiên. Đây cũng là lúc trước hắn như vậy vội vã hưu thượng quan vân quả nhiên nguyên nhân, bởi vì hắn lấy mộng du chi bệnh hưu nàng, liền làm hoàng thượng bắt không được nàng sai lầm, liền không có lý do gì đối phó thượng quan ngạo thiên. Ai đều không có nghĩ đến, đêm vô ngân thế nhưng sẽ ở ngay lúc này thừa nhận chuyện này cho nên đều lại lần nữa kinh sợ đặc biệt là thượng quan vân đoan càng là tràn đầy kinh ngạc đêm vô ngân này rốt cuộc là ý gì vừa mới cực lực phủ nhận lúc này lại thừa nhận nàng nguyên bản còn nghĩ muốn cho người mang tới kia hưu thư chứng minh cha nói chính là nói thật ngân nhi ngươi hoàng thượng lại là lại kinh lại cấp lại tức gấp giọng cả giận nói nhi thần làm sự tình nhi thần tự nhiên muốn đảm đương Đêm vô ngân nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, nếu không phải hắn an bài người vào vương phủ, thời thời khắc khắc giám thị thượng quan vân đoan, hắn cũng sẽ không như vậy vội vã hưu nàng. Hôm nay cũng liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Đương nhiên, nay hết thể cũng không thể toàn quái hoàng thượng, chính hắn cũng có trách nhiệm, nếu là hắn đối nàng dụng tâm một chút, hẳn là đã sớm phát hiện nàng là giả ngu, liền càng sẽ không hưu nàng. Liên tính Phượng Lan Tuyệt hôm nay tuyển nàng, ở không có thành thân trước, hết thể liền đều có khả năng, kia hắn liền còn có cơ hội. Hắn giờ phút này nếu là lại mạnh mẽ ngăn cản, đến lúc đó liên lụy thượng quan ngạo thiên, kia hắn liền thật sự một chút cơ hội đều không có. Phượng Lan Tuyệt cũng không nghĩ tới, đêm vô ngân thế nhưng sẽ chủ động thừa nhận, cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá, nếu đêm vô ngân thừa nhận hưu thư sự là thật sự, kia nàng hiện tại chính là tự do chi thân. Hắn tự nhiên liền có thể đương nhiên tuyển nàng. Thượng quan vân đoan, tuyệt vương lựa cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Hoàng thượng con ngươi hơi hơi lóe một chút, sau đó nhìn phía thượng quan vân đốn, trầm giọng hỏi. Hắn biết rõ thượng quan vân đoan ngu dại, lại cố ý vào giờ phút này hỏi hướng về phía trước quan đám mây, thực hiển nhiên là muốn coi trọng quan đám mây xấu mặt, hoặc là nghĩ thượng quan vân đoan sẽ nói không muốn. Rốt cuộc thượng quan vân đoan chính là vẫn luôn đều thực cái ngân nhi. Hắn hiện tại đối thượng quan ngạo thiên đã có chút lo lắng, nếu là lại làm thượng quan vân đoan gả cho Phượng Lan Tuyệt, về sau chỉ sợ. Thượng quan vân đoan mày nhữ lại. Hoàng thượng thế nhưng hỏi nàng ý tứ. Nàng có thể nói chính mình không muốn sao? Nàng có thể sao? Nếu là nàng nói, hay không liền tự do, lại thế nào, Phượng Lan Tuyệt cũng không có khả năng tại đây đêm khuya tuyệt đại điện hạ buộc nàng gả. Mọi người con ngươi giờ phút này cũng đều sôi nổi nhìn phía thượng quan vân đoan. Cái khác nữ nhân trong con người, lại nhiều vài phần hy vọng, ai đều biết trước kia Thượng quan Vân đoan đối Đềm Vô Ngân Si Mê. Nếu nàng trước kia như vậy Si Mê Đềm Vô Ngân, không có khả năng lập tức liền thay đổi, hơn nữa lấy nàng ngây ngốc bộ dáng, cũng quả quyết không biết tuyệt vương hảo, nói không chừng nàng sẽ cự tuyệt. Hoàng thượng giờ phút này hỏi nàng, chỉ sợ chính là ý tứ này. Nếu là nàng cự tuyệt, kia đến các nàng có phải hay không lại đều có cơ hội. Giờ phút này sở hữu nữ nhân nhìn phía thượng quan vân đoan khi đều là vẻ mặt chờ mong chờ mong thượng quan vân đoan cự tuyệt đêm vô ngân con ngươi hơi hơi chật lóe hắn tuy rằng biết nàng không nghĩ lại trở lại hắn bên người nhưng là lại cũng minh bạch nàng hẳn là không nghĩ dưới tình huống như thế gả cho phượng lan tuyệt hoặc là nàng sẽ phượng lan tuyệt con ngươi lại là hơi hơi nheo lại hắn biết rõ hoàng thượng dụng ý vô phòng chính là không nghĩ làm thượng quan vân đoan đáp ứng Chính là muốn lợi dụng thượng quan vân quả nhiên ngốc tới ngăn cản chuyện này. Ở những người khác trong mắt, nàng là ngốc, nhưng là hắn lại biết, nàng là không ngốc, nếu là nàng dám thật sự ở ngay lúc này cự tuyệt, hắn sẽ...